Chương 192, tới gần quái ảnh, một, hắn chết sao? Âm Vũ nhìn Tê Liệt ngã xuống trên mặt đất còn tại run rẩy không đầu cá nhân, tâm kinh đảm chiến hỏi. Hẳn là chết rồi, đầu bị chém đứt thân thể còn tại có rúm, này sinh mệnh lực cũng là thật tương mạnh. Tô Mộ xoa xoa tay áo cùng thân kiếm bên trên vết máu trả lời. Mới vừa cùng ba cái quái nhân động bên trong một trận chiến thật sự là có đủ gian hiểm, Tô Mộ cùng Âm Vũ hai người một lần đều bị ép vào tuyệt cảnh, nếu như không phải này thiên địa khí có thể thanh trừ thể nội độc tố lời nói, chỉ sợ hai người hiện tại đã là một cố thi thể. Đi qua sau trận chiến này, Tô Mộ đối với quái nhân lại có càng sâu nhận biết. Đầu tiên quái nhân này mặc dù nhìn kinh khủng, nhưng rất có thể còn bảo lưu lại nhân loại ý thức, có một ít cơ bản ý thức chiến đấu cùng cảm tình, hơn nữa tựa hồ càng là thực lực cường quái nhân, hiện tượng như vậy liền càng là rõ ràng. Tiếp theo chính là quái nhân hấp thu chân khí công lực càng nhiều, thực lực tăng trưởng tốc độ cũng sẽ kinh khủng hơn. Cho dù là vừa rồi gặp được ba cái quái nhân chi gian đều tồn tại tương đối lớn thực lực hàng cao. Tổ mộ cùng âm vũ có thể nói là lần này tông tộc đại hội bên trong đỉnh tiêm chiến lực, đều có khí hư cảnh trở lên sức chiến đấu, nếu là hai người liên thủ còn phải dựa vào lôi đỉnh kiếm khí tài năng miễn cưỡng áp chế lời nói. Tô Mộ không chút nghi ngờ bình thường thập kiệt hội đệ tử gặp cũng chỉ có bại vong phần. Lúc này Tô Mộ rất là may mắn mới để cho tứ sư huynh Lý Hy Hàn đi đầu xuống núi thông báo tình huống, không nói đến hắn lưu tại nơi này cũng không có nổi chút tác dụng nào, không sử dụng ra được dương tính kiếm khí mặt người đối với quái nhân này có thể nói là không có biện pháp. Lấy Lý Hy Hàn tu vi tới nói, vô cùng có khả năng tại ban đầu hỗn chiến bên trong liền bị trực tiếp đánh chết. Dù sao quái nhân này tốc độ phát triển cùng thực lực thật sự là quá mức dọa người rồi. Tô Mộ đem âm vũ sử dụng hết thái bạch chân ý hộp thu vào, hắn cũng không hoài nghi chúng quanh thượng tam đệ tử phải chăng có thấy cảnh này, trong động tia sáng lờ mờ. Lại bọn họ giờ phút này trạng thái tinh thần rõ ràng vẫn còn thất thần tình huống bên trong. Không có sao chứ? Tô Mộ hỏi bên người thượng tam môn đệ tử nhóm, lúc này vừa mới trở về từ coi chết bọn họ thậm chí còn không có khôi phục luôn ngữ năng lực, chỉ là không ngừng mà thấp giọng thì thầm, lặp lại một ít tô mộ ngẫm không do nước nở. Âm Vũ Thư có thể hiểu được những này tông tộc đệ tử nhóm tâm tình vào giờ khác này, ban đầu tao ngộ quái nhân thời điểm nàng cũng từng có cùng loại thất thố. Không thể trách bọn họ khiếp đảm, thật sự là quái nhân này có chút quá mức tính khủng, này phản không được cho phép tồn tại ở thế gian sinh vật, liền trong cơn ác mộng cũng rất khó nhìn thấy lại càng không cần phải nói bọn họ sẽ không lôi đỉnh kiếm khí, liền phản kháng đều làm không được, chỉ có chơ mắt nhìn bên cạnh ngày xưa đồng bạn bị đám quái nhân tàn nhẫn sát hại, hút chân khí cùng công lực. Loại này trên tinh thần lực trùng kích thực sự rất khó tại khoảng thời gian ngắn bên trong khôi phục lại. Tô Mộ liên tiếp tra xét mấy cái thượng tam môn đệ tử thương thế, không biết là may mắn còn không phải bất hạnh, tử vong số rất nhiều, chừng hơn 10 người, mà bị thương người lại là cực ít, chỉ có một người. Bị quái nhân đánh trúng thân thể liền sẽ chúng động, mà chỉ cần vận chuyển chân khí độc tố liền sẽ nhanh chóng huyết tán, đợi đến độc tố huyết tán đến toàn thân, chính là thần tiên khó cứu được. Tô Mộ nói cho bị thương người tuyệt đối không nên vận chuyển chân khí, mau chóng rời đi chỗ này hang động, bởi vì động huyệt cực khả năng còn có mặt khác quái nhân tồn tại. Nghe được Tô Mộ lời nói, còn lại đệ tử nhóm lập tức dọa đến hồn phi phách tán, không ít nhát gan người trực tiếp vung ra chân hướng về ngoài động phương hướng chạy như điên mà chạy, số ít tâm trí tương đối kiên định người còn biết mang lên đồng bạn thi thể cùng nhau trở về. Bọn họ nguyên bản đều là từng cái tông tộc tỉ mỉ bồi dưỡng tuổi trẻ lực lượng, là một cái tông tộc hy vọng, không có gì bất ngờ xảy ra ngày sau đều sẽ gánh vác lên một cái tông tộc tương lai. Mà trong bọn họ có ít người sinh mệnh lại chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại cái này âm trầm lởmởm trong huyệt động. Nhìn tất hồn lạc phách đám người, tổ mộ phẫn nộ trong lòng cũng là càng ngày càng sâu, những này đều là các tông tộc hạch tâm đệ tử, không khó tưởng tượng ra được biết được cái chết của bọn hắn, trong tông môn thế hệ trước sẽ có cỡ nào thương tâm cùng khó qua. Vô luận là ai, làm ra loại này thương thiên hại lý sự tình, tuyệt đối phải thừa nhận tương ứng báo ứng. Lương Gia, Lương Tư Minh, đã đạt thiếu hiệp thân tứ mạng. Bên trong một cái tóc thai bù sủ nam tử hướng về Tô Mộ ôm quyền hành lễ nói, Tô Mộ có thể ở trên người hắn cảm nhận được khá mạnh chân khí ba động, lại cũng là đạt đến khí cảnh. Người này chính là thập kiệt hội Lương Gia thủ tịch đệ tử, Lương Tư Minh. Lần này hắn mang theo nhà bên trong đệ tử tổng cộng 8 người cùng nhau tới tham gia tông tộc đại hội, nhưng không nghĩ tại đấu vòng loại liền trực tiếp hao tổn thứ 5. Nhớ tới xuất phát thời điểm hào ngôn chí khí, muốn vì lương ra thêm quang chim mầu, xung kích vị trí thứ 8 lời nói lúc này cũng theo tộc bên trong đồng bạn tính mạng, cùng nhau tan thành mây khói. Hàn Sơn kiếm tông, Tô Mộ, không cần khách khí, tất cả mọi người là đồ nam quốc tông tộc tử đệ, giúp đỡ cho nhau là chuyện đương nhiên. Tô Mộ lắc lắc đầu nói, "Không, chúng ta tại tông tộc đại hội vốn là cạnh tranh quan hệ, thực lực các ngươi mạnh như vậy, cũng đều có thể cầm tử thủy tinh liền trực tiếp rời đi, không cần để ý sinh tử của chúng ta." Loại chuyện này lúc trước tông tộc đại hội bên trong cũng không phải chưa từng xuất hiện." Lương Tư Minh thành thản nói. Nguyên bản đối diện với mấy cái này như thế nào đánh cũng sẽ không bị thương, ngược lại càng ngày càng mạnh quái vật đáng sợ thời điểm, Lương Tư Minh một lần đã lâm vào tuyệt vọng, ngay tại lúc kia tô mộ cùng Âm Vũ hai người như là thần binh trên trời rơi xuống đột nhiên đi vào, qua trong dây lắt liền đánh chết hai cái quái nhân, cuối cùng một đầu mạnh nhất quái nhân cũng bị hợp lực đánh chết. Đối với Lương Tư Minh tới nói bọn họ chính là tuyệt đối ân nhân cứu mạng. Nếu không phải lúc này dáng vẻ có chút tao loạn, Lương Tư Minh thật muốn cho trước mặt Tô Mộ hai người một cái to lớn ôm. Chúng ta là cùng một cái ra vào cửa động tiến vào a. Các người phía trước còn có mặt khác tông tộc sao?" Tô Mộ hỏi. "Hẳn không có, chúng ta tốc độ di chuyển hẳn là tính tương đối nhanh, lại hướng chỗ sâu hẳn là liền chỉ có mặt khác thập kiệt hội đệ tử đi." Lương Tư Minh trả lời nói, hắn ngược lại là không nghĩ tới Tô Mộ hai người thế, nhưng cùng chính mình là cùng một cái cửa động tiến vào, Lương Tư Minh đối với bọn họ hoàn toàn không có ấn tượng, chẳng lẽ tông tộc của bọn hắn không tại thượng tam môn hàn ngủ? Không tại thượng tam môn tông đệ tử còn có thể có như thế thực lực đáng sợ, cái này khiến Lương Tư Minh quả thực có chút mình. Vừa rồi xem hai người thân kiếm đều là kiếm quang lấp loé, Khí thế bức người, tuyệt không bại bởi chính mình. Hơn nữa hai người phối hợp cũng có thể gọi bổ sung lẫn nhau, ăn ý dị thường, lúc này mới có thể đồng phục sức chiến đấu càng mạnh quá nhân. Lương Tư Minh còn tưởng rằng hai người này nhất định là cái nào đó điệu thấp thượng tam môn bên trong hoạch tâm đệ tử mới lạ. Cái này không xong, Tô Mộ sắc mặt trầm, chúng ta vừa rồi một đi ngang qua đến, trên đường đều là bên trong tiểu tông tộc đệ tử thi thể, trên cơ bản đại bộ phận đều biến thành đám quái nhân ngồi ăn. Các người đã là đi ở trước nhất người, điều này nói rõ bên ngoài thực lực không đủ đệ tử rất có thể đã chết được không sai bị lắm mà giống như vừa rồi loại thực lực đó quái nhân chí ít còn có mấy chục cái mới đúng. Lương Tư Minh nghe vậy cũng là vô cùng chấn kinh, vừa rồi tự thân khó đảm, bảo, hắn đương nhiên sẽ không cân nhắc những chuyện này, trước mắt nghe Tô Mộ nói chuyện, hắn hiển nhiên cũng ý thức được tình huống cấp bách tính. Một cái quái nhân liền như thế khó đối phó, mấy chục cái. Chỉ sợ Thái Cực Kiếm Tông cùng Kinh Lôi Kiếm Tông tiểu quái vật nhỏ cũng phải tại này thật trước mặt quái vật cam bái hạ phong a. Chương 193, tới gần quái ảnh, 2. Lương Minh, có thể hay không làm phiền ngươi một việc? Tô Mộ nghiêm túc nói, ngươi nhanh lên mang theo đại gia rời đi nơi này, trên đường có thể sẽ gặp được mặt khác quái nhân. Tuyệt đối không nên ham chiến, trực tiếp hướng ngoài động chạy, chúng ta tiến vào cái kia cửa động qué nhân ta đã giết chết, con đường này hẳn là an toàn. Ra đến bên ngoài đến làm phiền các ngươi đi nhanh lên cùng tông tộc viện quản sự nhóm thông báo tình huống tính nghiêm trọng, để cho bọn họ nhanh lên phái cứu binh tới thiết viện, không phải chỉ sợ tận cùng bên trong nhất thập kiết hội tông tộc đệ tử cũng phải chết ở chỗ này. Tô Mộ lo lắng chỉ có sư huynh Lý Hi Hàn lời khai, tông tộc viện đám kia lão ngoan cố nhóm sẽ không tin tưởng, nếu là từ thập kiết hội tử đạt, chỉ sợ cực kỳ gia tăng. Trước mắt đã đến tranh đoạt từng giây trình độ. Nếu quả như thật làm đám quái nhân đối với chỗ sâu nhất thập kiệt hội đệ tử hình thành vây quét chi thế, dù là kiêu ba nhà tông tộc công pháp đối với này có khắc chế, chỉ sợ cũng khó có thể ứng phó mới là. Ta đã biết, Tô Mộ huynh đệ vậy còn ngươi, ngươi sẽ không còn muốn tiếp tục thâm nhập sâu đi xuống đi." Lương Tư Minh không hiểu hỏi. Thực hiện nhiên, Tô Mộ đối mặt vừa rồi quái nhân thời điểm cũng đã đạt tới cực hạn, dựa vào cùng âm Vũ hai người liên thủ tài năng thành công đánh bại quái nhân, nửa đường còn một lần hiểm cảnh, cái này tiếp cái khác. Hắn chẳng lẽ còn muốn tiếp tục đợi ở chỗ này sao? Ta nhất định phải tiếp tục thâm nhập sâu, tận lực cứu trợ người sống sót, còn phải đi cho bên trong những người còn lại báo tin." Tô Mộ nói, "Những vật này vô cùng cổ quái, bình thường chân khí chuyển hóa mà thành kiếm khí đối với bọn họ vô hiệu, ngược lại sẽ bị nảy thân thể hấp thu, từ đó cường hóa tự thân." Ta phỏng đoán chỉ có chi cương trí mạnh dương tính kiếm khí tài năng đối với bọn họ thân thể tạo thành tổn thương. Nhất định phải ngăn cản ngoại trừ thái cực kiếm tông, kinh lôi kiếm tông cùng phong ra bên ngoài mặt khác đệ tử lại đối với bọn họ tiến hành công kích, như vậy sẽ chỉ làm đám quái nhân càng ngày càng mạnh. "Rõ ràng, vậy ngươi cẩn thận một chút, ta sẽ hoàn thành Tô Mộ huynh đệ giao phó sự tình." Giờ phút này, Lương Tư Minh đối với Tô Mộ trong lòng đã là cảm kích thêm kính nghệ, không khỏi lần nữa hành lễ, lập tức cũng gia nhập vào đám người rời đi hang động đội ngũ bên trong, thân ảnh rất nhanh biến mất tại trong bóng tối. Mà Tô Mộ Âm Vũ hai người cũng hướng về chỗ càng sâu xuất phát. "Mộ ca, chúng ta thật còn muốn tiếp tục hướng phía trước sau. Vừa rồi quái nhân kia ứng phó đã phi thường cố hết sức. Âm Vũ hỏi, nàng không cảm thấy Tô Mộ sẽ không cảm giác được chuyện này. Lại tiếp tục đi đến, gặp được quái nhân sẽ chỉ càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mạnh. Bọn hắn thực lực thật có thể cứu được người sao? Ta biết, nhưng lại chúng ta không thể bỏ mặc bên trong người mà kệ. Tô Mộ kiên định nói. Vừa rồi đánh bại quái nhân lúc sau Tô Mộ đã nhanh nhanh trong đầu phân tích một chút lập tức tình huống. Bọn họ cửa động năm cái quái nhân đã sớm bị chính mình giết hết, cho nên vừa rồi gặp được nhất định là theo mặt khác cửa động truy sát tới đám quái nhân. Rất rõ ràng đám quái nhân đã hoàn thành đối ngoại vây nhỏ yếu đệ tử săn giết, tại hấp thu bọn họ chân khí cường hóa tự thân lúc sau, hẳn là không sai biệt là muốn chuẩn bị thu lưới, hướng về chỗ sâu nhất định tiêm đệ tử nhóm tiến công. Tô Mộ biết đám quái nhân rất khó đối phó, nhưng dù sao chính mình là hiểu rõ nhất bọn họ đặc tính người, nhất định phải đem ứng đối chi pháp báo cho bên trong đệ tử, nhất là kinh lôi môn, kia ba nhà đệ tử. Đinh Ngực Phong Lâm, Thu Mộ đều là khí hư cảnh định phong cảnh giới tu vi, tu luyện lại là cực kỳ khắc chế đám quái nhân cương tính chân khí, có bọn họ trận cùng nhau hợp tác, tăng thêm Tô Mộ có phong phú kinh nghiệm đối địch, chỉ cần những này đám quái nhân không tiếp tục tiến một bước trưởng thành, có lẽ còn là có thể ứng phó được đến mới đúng. Tô Mộ không chút nghi ngờ này, mấy cái đồ nam quốc đứng đầu nhất trẻ tuổi đệ tử thực lực, có bọn họ phối hợp, giống như vừa rồi như vậy trình độ quái nhân vẫn là có thể tương đối bưng lòng đánh bại. Liên sợ đám quái nhân tại bọn họ còn không có kịp phản ứng thời điểm lại đánh chết mấy cái tu vi cực cao đệ tử. Tiến một bước trưởng thành, cho đến lúc đó cho dù là bọn họ chân khí có chút khắc chế, thân thể năng lực thượng cự đại thế yếu cũng sẽ để cho bọn họ không có chỗ xuống tay. Đúng rồi Mộ Ca, thật không nghĩ tới này Thái Bạch chân ý trong hộp tiên địa chi khí đối với quái nhân thân thể bên trong độc tố có tác dụng khắc chế, nếu không vừa rồi chúng ta nhất định phải chết. Âm Vũ nhịn không được nói. Thuần khiết thiên địa chi khí nhập thể, làm Âm Vũ có một loại hết sức quen thuộc cảm giác thân thiết. Sớm tại Hàn Sơn kiếm tông thời điểm, Tô Mộ liền báo cho qua nàng liên quan tới Thái chân ý sự tình, Âm Vũ cũng biết này thế gian nghe tiếng hộp nhỏ bên trong ẩn chứa thuần khiết tiên địa chi khí chính là người tu hành vật đại bổ. Tại Hàn Sơn Lục, cách mỗi một hồi Tô Mộ liền sẽ đem góp nhặt một chút thiên địa chi khí thái bạch chân ý hộp mở ra, cùng Âm Vũ hai người cùng nhau tiếp nhận thiên địa chi khí tẩy lễ cùng tầm bổ, làm tự thân kinh mạch trở nên càng cường nhận hơn, chạy xuôi ở trong đó tuyết sơn chân khí cũng sẽ trở nên càng thêm tinh thuần. So với Tô Mộ đến, này thiên địa khí đối với Âm Vũ hiệu quả càng rõ ràng hơn, cơ hồ mỗi một lần tẩy lễ về sau, Âm Vũ đều có thể cảm nhận được đại lượng tạp chất theo chính mình cơ thể bên trong bị gột thức sẽ trở nên càng thêm thanh minh, trong kinh mạch chảy xuôi chân khí cũng sẽ càng thêm thông. Bực này vật chất quý, Tô lại là chưa hề từng tư. Hào phóng lấy ra cùng chính mình chia sẻ, điều này cũng làm cho Âm Vũ Phi thường cảm động. Lại là không nghĩ tới, này tu luyện dùng thiên địa chi khí lại còn có bực này công hiệu, có thể tại thời khắc nguy cấp này cứu hai người một mạng. Mặc dù chưa bao giờ thấy qua Thái Bạch kiếm tiền, cũng không có nghe nói quá nhiều liên quan tới hắn nghe đồn, nhưng Âm Vũ trong lòng đối với này vị truyền thuyết bên trong đại năng đã ôm lấy rất sâu cảm kích. Thật xin lỗi Mộ Ca, ta vừa mới đem kia Thái Bạch chân ý trong hộp còn lại thiên địa chi khí đều hấp thu xong, không có còn lại, một hồi nếu là lại chúng chiêu nói chúng ta liền không thể lại dùng nó tới giải độc." Âm Vũ áo nào nói, "Không cần lo lắng." Kỳ thật ta lần này tại Lạc Kinh bên ngoài cơ duyên xảo hợp lại lấy được một cái mới Thái Bạch chân ý hộp, bên trong còn có phi thường dư thừa thiên địa chi khí đâu rồi, đã đủ chúng ta lại chúng mấy trăm lần độc đi." Tô Mộ cười nói, lấy ra một cái khác lớn chừng bàn tay hộp nhỏ đưa cho Â Vũ. "Này, thật là lợi hại. Người khác cả một đời dập đầu bể đầu đều không được xem một chút đồ vật, mộ ca ngươi vậy mà thoáng cái được đến hai cái a." Â Vũ ánh mắt lập tức phát sáng lên, nàng có thể cảm nhận được cái này trong hộp tràn đầy tinh khiết năng lượng, trong lòng nhất thời an xuống tới. Chỉ cần có thể giải độc, bọn họ kỳ thật sẽ trở cho có đường lui. Cùng kia cường hãn quái nhân quyết đấu thời điểm, Nếu như bị đánh chúng sẽ cùng tại hẳn phải chết lời nói, này áp lực tâm lý khó tránh khỏi có chút quá lớn. Đúng là trung hợp, có thể là vận khí tốt đi. Tô Mộ đáp, Kỹ thật cái này hoàn toàn mới thái bạch chân ý trong hộp còn lại thiên địa chi khí mới là Tô Mộ có căn đảm tiếp tục hướng chỗ sâu xuất phát lớn nhất đi vào. Ở trong đó năng lượng tùy tiện lấy ra một thành tới cũng đủ để khôi phục chính mình khí lực, thậm chí còn có thể tại khoảng thời gian ngắn bên trong tăng lên trên diện rộng tự thân tu vi, có thể khắc chế quái nhân trên người đột tố, lại có thể đối với quái nhân tạo thành tổn thương. Hết thảy hết thảy đều có thể vừa vặn đối đầu. Phản phất trời sinh tồn tại chính là vì tiêu diệt những quái vật này đồng dạng. Chương 194, tới gần cái ảnh, 3. Mộ ca, cái này mới thái bạch chân ý hộp cùng trước đó cái kia giống như có rất lớn khác biệt. Hay. Âm Vũ cẩn thận loay hoay tay bên trong hộp đỏ, càng không ngừng dùng tình tế ngón tay tại nó bốn góc gõ. Gó. Khác biệt rất lớn sao? Không phải lớn lên hoàn toàn tương tự sao? Tố Mộ có chút không hiểu hỏi, dù sao chính hắn là hoàn toàn không nhìn ra. Đúng vậy à, trước đó cái kia thái bạch chân ý hộp giống như thực phẫn nộ, mà cái này cho người cảm giác liền rất bình tĩnh. Âm Vũ giải thích nói, liền bên trong phun trào năng lượng giống như đều có chút bất động. Phấn nộ, bình tĩnh. Âm Vũ cách nói làm Tô Mộ có chút ngây ngẩn cả người, hắn cũng không có như vậy tỉ mỉ cảm giác, cũng lý giải không được Âm Vũ nói tới hàng nghĩa. Đây chỉ là hai cái làm công tinh xảo nhanh nhẹn linh hoạt hộp mà thôi, nơi nào sẽ có người tình cảm đâu? Đúng vậy à? Hơn nữa này hai cái trong hộp mặc dù đều có phát ra một ít thanh âm cổ quái, nhưng là thanh âm nội dung lại là hoàn toàn khác biệt đâu. Âm Vũ đem hộp đưa trả lại cho Tô Mộ, chỉ vào hộp một cái góc vừa nói, chính là chỗ này, từ nơi này liền có thể nghe thấy như là có người tại nói chuyện. Tô Mộ nhận lấy hộp, vừa đi vừa đem này xích lại gần chính mình bên tai. Theo Âm Vũ vừa rồi nói vị trí cẩn thận lắng nghe. Ngoại trừ một hồi khó mà nói rõ ong ong thanh bên ngoài, Tô Mộ liền cái gì đều nghe không được. Cầm lấy hai cái hộp lam tỉ mỉ so sánh, cũng rất khó nghe đi công tác đường đến. "Sư mọi người cảm xúc lực thật mạnh, ta hoàn toàn nghe không hiểu a." Thử mấy lần, Tô Mộ cuối cùng từ bỏ nói, "Là cảm xúc lực vấn đề sao? Ta cảm thấy còn rất rõ ràng." Âm Vũ rất làm mê hoặc, nhìn Tô Mộ ánh mắt khó hiểu, Âm Vũ cũng không nhịn được bắt đầu hoài nghi đây không phải là thật chỉ là chính mình suy tưởng. Có lẽ là hôm nay gặp được quá sự quá nhiều, đầu óc có chút không quá bình thường đi. Âm Vũ tự an ủi chính mình, Trở mộ ca cầm tới cái thứ ba thái bạch chân ý thời điểm, lại để cho ta tới nghe nghe xong, cảm thụ một chút, nói không chừng liền có đáp án đâu. Này này, đây chính là toàn bộ đại lục chí bảo. Bao nhiêu người đoạt bề đầu, như thế nào đến trong miệng ngươi giống như phố xá thượng đồ chơi đồng dạng nói đến là đến a. Tô Mộ buồn cười nói, "Đúng rồi à, nói đến phố xá, nghe nói tông tộc đại hội bắt đầu mấy ngày nay, còn có lúc sau tông tộc thịnh điện thời điểm, là Kinh thương nghiệp giữa đường sẽ có thực long trọng tế điện. Mấy ngày nay tứ hải trong khách sạn người đều tại thảo luận chuyện này đâu." Ân con mắt thoáng cái phát sáng lên, "Chúng ta cùng đi đi ca." Còn có pháo hoa Rất có ý tứ. Hảo hảo, chúng ta cùng đi, bất quá điều kiện tiên quyết là trước tiên cần phải bình an từ nơi này động bên trong chạy đi. Âm Vũ dù sao cũng là thiếu nữ, nhắc tới mình cảm thấy hứng thú sự tình, rất nhanh liền đem phía trước tao ngộ quên đến lên 9 tầng mây. Nay sẽ nhắc tới phố xá, thoáng cái liền mở ra máy hát, bắt đầu ghi càng cho Tô Mộ giới thiệu nàng hai ngày này tại Lạc Kinh kiến thức. Như là nhà ai cửa hàng bán quà vật tương đối tốt ăn a, nhà ai quán nhỏ tiểu đồ chơi làm bằng đường làm thực tinh xảo a, chỗ nào ăn mặc cửa hàng có lấy lòng xem hoa à, thao thao bất tuyệt, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, làm Tô Mộ đều có chút bất đắc dĩ. Sư muội có phải hay không quên chúng ta bây giờ còn tại này âm trầm trong huy động, đám quái nhân còn tại bốn phía ẩn núa, có vẻ giống như thật đã tại dạo phố thành phố tự như. Mà liền tại lúc này, mấy cái quái nhân đột nhiên xuất hiện ở Tô Mộ hai người vừa rồi giải cứu Lương Tư Minh đợi người địa phương. Bên trong một cái cao lớn nhất quái vật nhìn một chút trên mặt đất nằm vật xuống hai cái không đầu quái nhân, miệng bên trong phát ra một hồi quái dị lầu bầu thanh. Mà mặt khác mấy cái quái nhân cũng phát ra cùng loại thanh âm, như là tại phụ họa chút cái gì. Đương nhiên Cao lớn quái nhân một tiếng gạo trầm trầm âm thanh, lập tức một tay nắm lấy cánh tay, một tay nắm lấy hai chân, giơ lên trên mặt đất không đầu quái nhân thi thể, đem này dùng sức xé rách thành hai nửa, trực tiếp ném tới mặt khác quái nhân xung quanh. Đám quái nhân tranh nhau chen lấn cuốc đoạn, càng không ngừng hướng trong miệng của mình lấp đầy, trong mồm còn không ngừng phát ra hưng phấn gầm nhẹ. Cao lớn quái nhân hướng về tô mộ đợi người sợ đi tới chỗ sâu nhìn một cái, đột nhiên một tiếng gầm nhẹ, ngay tại ăn đám quái nhân nhau nhau sử xúc, vung xuống trong tay đồ ăn, đồng loạt chuyển hướng, cao lớn quái nhân hai chân chấm xuống, hai tay rủ xuống đất, toàn bộ thân thể vận sức chờ phát động cao lớn quái nhân lại một tiếng gầm nhẹ, lần này giống lên một tiếng rõ ràng nhiều phức tạp, này bao hàm nội dung cũng muốn phong phú hơn nhiều. Trung quanh ngồi xổm đám quái nhân phảng phất được đến chỉ lệnh, thân ảnh lóe lên, ngáy mắt bên trong biến mất tại hang động bóng tối bên trong. Một phương diện khác, vừa rồi bị Tô Mộ giải cứu ra Lương Tư Minh đợi người lúc này rốt cuộc đã tới lối vào. Không nghĩ tới, chúng ta cuối cùng lại là bị hai cái bên trong tiểu tông tộc đệ tử tú được. Lương Tư Minh bên người Lương gia đệ tử nói, thật sự là có đủ mất mặt. Không cho phép nói lung tung. Bọn họ thế nhưng là chúng ta nhân cứu mạng, cho tới bây giờ ngươi còn tại đối với bên trong tông tộc đệ tử có chút thành kiến? Nếu là không có hai người bọn hắn, chúng ta bây giờ đều thành quái vật kia trong bụng đứa ăn. Lương Tư Minh ngữ khí biểu hiện hắn là thật sự tức giận, mới vừa nói người đành phải hậm hực túi đầu. Lương Tư Minh đối với tô mộ hai người chỉ có kính nể cùng cảm kích. Tại loại này tình huống hạ, đổi lại mình tuyệt đối là lựa chọn cách nguy hiểm càng xa càng tốt, quả quyết sẽ không tiếp tục hướng về chỗ sâu tiến lên, chỉ vì cứu càng nhiều người. Loại này can đảm cùng quả cảm, so với bọn hắn thực lực kỳ thật càng đáng giá lệnh người tôn kính. Nếu là con dùng tông tộc lớn nhỏ địa vị nhàm chán như vậy tiêu chuẩn đi cho bọn họ gián lên hiệu, chỉ có thể biểu hiện chính mình hẹp hòi cùng ngu chi. Lương Vinh Chúng ta đến cửa ra. Nhìn ánh sáng chói mắt theo trước mặt phóng tới, đám người lúc này đều hết sức cao hứng kích động. Không có cái gì so trở về từ cõi chết càng làm cho người ta vui vẻ chuyện. Đi tới cửa vi động, bỗng nhiên một đạo xét đánh sẹt qua mây đen bao phủ bầu trời, sẽ có chút ám trầm thủy dương lĩnh chiếu trong suốt. Một tiếng sấm nổ vang lên, doa đám người kêu to một tiếng. Vi động này cửa ra và có vết màu a, các ngươi xem. Một cái mắt sắc đệ tử chỉ vào cổ bên trên lưu lại màu đỏ thâm vết tích nói, ừ, chắc hẳn đây chính là tô mộ huynh đệ bọn họ đã chém giết mấy cái quái nhân lưu lại." Lương Tư Minh nói, Vừa rồi trong động Tô Mộ đã giải thích cặn kẽ cả kiện chuyện lý do. Bao quát bọn họ là như thế nào phát hiện này mấy cái quái nhân trốn không đúng, cùng với kê tiếp cùng mấy cái còn tại trường thành kỳ quái nhân giao thủ chi tiết, toàn bộ đều báo cho Lương Tư Minh. Lương Tư Minh biết, Tô Mộ đem 5 cái còn không có vào động quái nhân toàn bộ chém giết tại ngoài động. Thế nhưng là, không thấy được có những quái vật kia thi thể a. Một cái khác đệ tử nghi hoặc hỏi. Đám người sững sở, cẩn thận ở chung quanh dò xét, nhưng mà tìm khắp cả chúng quanh lùn cây cùng một ít chỗ bí mật, đều không có bất kỳ phát hiện nào. Chỉ có bên trên vết máu, nhưng không có thi thể. Vừa rồi bị Tô Mộ chém giết 5 cái quái nhân, giờ phút này đã biến mất không còn tăm tích. Chương 195, tới gần cái ảnh, 4. Tô Mộ hai người càng đi đi vào trong, hang động thông lộ ngược lại trở nên càng thêm rộng rãi lên tới, không khí nặng nghề có chút làm dịu, tầm nhìn cũng đi theo tăng lên lên tới. Lúc này thông lộ hai bên khắp nơi có thể thấy được đại lượng từ thủy tinh, cứ như vậy tùy ý được trưng bày, chờ đợi có người có thể đưa chúng nó mang đi, làm người thắng biểu tượng, đáng tiếc bọn chúng chung quy là đợi không được. Tô Mộ thở dài, này một đợt không biết có bao nhiêu bên trong tiểu tông tộc đệ tử chết oan chết uổng, trở thành những cái đó đám quái nhân ngồi ăn. Bọn họ đều là một ít người người nhà cùng bằng hưu cũng đều là từng người sợ tại tông tộc chủ yếu lực lượng cùng toàn bộ hy vọng, nhưng mà đây hết thể đều sẽ tại hôm nay im bật mà dừng. Tính mạng của bọn hắn chỉ có thể vĩnh viễn dừng lại tại này âm trầm trong huy động. Mộ ca, ngươi nói tận cùng bên trong nhất những cái đó thập kiệt hội đệ tử sẽ cùng chúng ta cùng nhau hợp tác đối địch sao?" Âm Vũ đột nhiên hỏi. Những ngày này Âm Vũ một người nhàn rỗi nham chán, liền cũng tại Lạc Kinh phố xá thượng đi dạo hồi lâu, tự nhiên cũng liền nghe được không ít liên quan tới thập kiệt hội bên trong những cái đó lừng lẫy nổi danh đệ tử tương quan sự tích. Đầu đường cuối ngõ cách nói đơn giản chính là Đinh Lực luôn thu mộ này, mấy cái kỳ tài ngút trời thiên phú có cao, cỡ nào trẻ tuổi liền đạt đến dạng gì cảnh giới, từng cái tính cách cao ngạo, lẫn nhau khinh phục, nhất định phải lần này tông tộc đại hội tranh ra cái cao thấp tới. Như vậy tính cách cùng tình huống, muốn để cho bọn họ liên hợp lại, chỉ sợ cũng không quá dễ dàng đi. Điểm này ta ngược lại thật ra không lo lắng, tô Mộ tỉnh táo nói, bọn họ chỉ cần gặp qua quái nhân này kinh khủng, liền nhất định sẽ không có bài xích liên hợp tác chiến. Dù sao bảo vệ chính mình tính mạng mới là chuyện trọng yếu nhất. Tố Mộ đã tự mình thể hội qua những này đám quái nhân kinh khủng. Tại hấp thu đại lượng tông tộc đệ tử chân khí lúc sau, Đám quái nhân thân thể năng lực đã trở nên cực mạnh, bình thường khí hư cảnh đều tuyệt đối không phải là đối thủ của bọn họ. Dù cho thập kiệt hội trước ba đại tông môn chân khí có thể đối với này tạo thành sát thương, nhưng giữa song phương tại thân thể năng lực thượng trên lệnh cũng sẽ không bởi vậy yếu bớt. Lại càng không cần phải nói đám quái nhân kịch độc trong cơ thể, cho dù là nhỏ bé chảy ra đều có thể đối với thân thể tạo thành cực đại ảnh hưởng. Liền xem như đinh nhược luôn thu mộ loại người, tại đối mặt số lượng xa nhiều hơn chính mình quái nhân thời điểm, thật còn có thể báo cao ngạo tính tình từng người tự chiến sao? Tô Mộ cũng không cho rằng như vậy. Phía trước tụ hội chính là hang động nơi trọng yếu dưới mặt đất đột tiên đã nghe được tiếng đánh nhau. Tô Mộ đột nhiên ngừng buông nói, "Sẽ là đám quái nhân sao?" Âm Vũ hỏi. "Ừm, quái nhân tiếng gào thét cũng ở trong đó. Chúng ta phải nắm chắc." Tô Mộ trầm giọng nói, lấy ra Thái Bạch Chân Ý hộ, "Sư muội, trong này thiên địa chi khí chúng ta lại hấp thu một ít." Mộ ca, những này không phải nên giữ lại chờ độc tố nhập thể thời điểm tái sử dụng sao? "Không được, cái này phía trước có đại lượng tử thủy tinh phát ra thiên nhiên chiếu sáng, lại có thập kiệt hội đệ tử tại tràng, chúng ta nếu là tùy tiện sử dụng Thái Bạch Chân Ý sẽ chỉ dẫn lửa tiêu thân." Tô Mộ giải thích nói: "Chúng ta bây giờ trước trước tiên hấp thu một ít, ta thử qua, thiên địa chi khí tại thể nội đạt tới tràn đầy trạng thái lúc sau thời gian ngắn sẽ không tán đi, ngược lại sẽ tại thân thể bên ngoài dao động. Chúng ta có thể tùy thời sử dụng, không chỉ có thể dùng để gia tăng kiếm khí uy thế, cũng có thể nhanh chóng hủy bỏ độc tố ảnh hưởng." Biết, Âm Vũ nhẹ gật đầu. Tô Mộ gợi lại trong đầu kiếm minh thành, đem ý thức hóa thành lợi kiếm, cùng thái bạch chân ý hộp nội bộ không gian nối liền với nhau, cẩn thận khống chế thiên địa chi khí chạy ra tốc độ, khiến cho bình quân chạy vào đến hai người bên trong thân thể. Tô Mộ cùng Âm Vũ từng người hấp thu một phần trong đó, đã đạt đến tràn đầy trạng thái. Không cách nào hấp thu thiên địa chi khí lúc này vô cùng tự nhiên tiếp phục tại bên ngoài thân, theo trong cơ thể hai người chân khí hướng chảy chậm rãi di động tới, tùy thời chờ đợi bị hấp thu cùng sử dụng. Âm Vũ hai mắt nhắm lại, cảm thụ được cố này thiên địa chi khí đối tự thân tẩy lễ hiệu quả. Nàng lúc này cũng giống như tiến vào một loại vô cùng trạng thái huyền diệu. Cố này thiên địa chi khí phản phất vô cùng thích hướng chính mình thân thể, so tuyết sơn chân khí càng tinh khiết hơn, phẩm chất cũng càng cao. Chính mình mỗi hấp thu một phần, tựa thể nội một số tạp chất liền bị đánh tan một phần. Không chỉ có như thế, Âm Vũ cảm thấy mình thần thức bên trong một số hỗn loạn bộ phận cũng theo đó trở nên sáng sủa lên. Suy nghi của nàng tốc độ trở nên càng nhanh, ngũ giác cũng trở nên càng thêm nhạy cảm, cả người đều ở một loại dân trào trạng thái chiến đấu bên trong. Cảm giác này chính là quá tuyệt. Âm Vũ tính tâm cảm thụ được thiên địa chi khí tồn tại, không khỏi ở trong lòng cảm khái nói. So với Tô Mộ, cố này thiên địa chi khí đối với Âm Vũ thân thể tựa hồ càng thêm hữu hảo. Đồng dạng đều là hấp thu chừng một thành lượng, lúc này Tô Mộ thân thể bên trên còn lỡ lửng cực kỳ tràn đầy thiên địa chi khí, mà Âm Vũ trên người thiên địa chi khí cũng đã vô cùng manh. Ích vị này Âm Vũ so Tô Mộ hấp thu nhiều hơn nhiều thiên địa chi khí, cũng tại trong vô hình cho Âm Vũ thân thể mang đến biến hóa lớn. Ba năm gian, mặc dù Tô Mộ cũng thỉnh thoảng cùng Âm Vũ chia sẻ thái bạch chân ý trong hộp chứa đựng lên tới thiên địa chi khí, nhưng tổng lượng dù sao quá mức thua thớt, cùng này tại tử cực động thiên ngủ say mấy trăm năm hộp tự nhiên không có chút nào khả năng so sánh. Mặc dù biết cố năng lượng này đối với tu hành có ích lợi rất lớn, nhưng Âm Vũ cũng không có quá mức để ở trong lòng. Hiện tại cảm thụ qua hải lượng thiên địa chi khí mang đến tẩy lễ hiệu quả, Âm Vũ thậm chí không khỏi ở trong lòng sinh ra một cái nghi vấn. Chính mình những năm này chân khí cảnh giới đột nhiên càng lúc càng nhanh, đến cùng là bởi vì vương sư thuận mạch hiệu quả, còn là bởi vì này thiên địa khí? Có thiên địa chi khí giá trị Âm Vũ từ nhỏ đến lớn lần đầu tiên sinh ra một loại có thể cùng Tô Mộ phân cao thấp cảm giác, đây là lúc trước nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Chuẩn bị xong mộ ca, Âm Vũ thật sâu phun ra một ngụm trọc khí, mở hai mắt ra trầm giọng nói: "Từng Tô Mộ đáp, hắn hơi kinh ngạc phát hiện, âm vũ trên người sở bám vào dư thừa thiên địa chi khí so với chính mình trên người còn thừa muốn mỏng manh nhiều lắm, ý vị này nàng so với chính mình hấp thu càng nhiều năng lượng. Mà này một cỗ năng lượng trực tiếp làm âm vũ chân khí tu vi tại thời gian cực ngắn bên trong theo khí hư cảnh sơ giai tấn thăng đến khí hư cảnh chu tầng, lúc này âm vũ tự thân khí tức cũng có bay vọt thức tăng trưởng. Nếu là đem này thái bạch chân ý trong hộp còn lại thiên địa chi khí toàn bộ cho sư muội hấp thu, nàng có thể tăng lên tới cảnh giới nào? Tô Mộ nhịn không được nghĩ, nếu là lần này có thể thuận lợi chạy thoát, thật muốn làm sư muội thử một chút. Giống. Một tiếng cự đại gào thét đột nhiên sẽ toang động huyệt nặng nghề, đem Tô Mộ tâm tư kéo lại, cùng với không ít đệ tử hoảng sợ tiếng thét chói tai cùng kịch liệt kiếm khí khuế động âm thanh, đều tại tính mịch bầu không khí phụ trợ hạ trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tình thế phát triển cấp bách, hai người liếc nhau một cái, gần như đồng thời khởi động, tại thiên địa khí gia chỉ phía dưới, điện cần bình thường bắn về phía hang động chốt sâu. Chương 196: Hang động từ đấu 1. Những quái vật này đến cùng là nơi nào xuất hiện? Cái này chẳng lẽ cũng là cái nào đó tông tộc đệ tử sao? Thập Kiệt hội xếp hạng thứ tứ, Thiên Vũ Đài phong ra thiếu chủ Phong Lâm một bên huy kiếm vừa mắng, từ lúc hắn xuất sinh đến nay, cứ ít giống như giờ phút này dạng bị ép vào hiểm cảnh. Thật vất vả cái thứ nhất đi tới hang động chỗ sâu nhất, cũng nhìn thấy truyền thuyết bên trong bốn khối thượng phẩm từ thủy tinh, còn chưa kịp đắc ý một chút, liền bị hai cái tiềm phục tại chỗ tối quái nhân đột nhiên tập kích, bị buộc Lâm vào chiến đấu bên trong. Hai cái quái nhân tướng mạo vô cùng dữ tợn, hình thể thân thể cũng rất là quái dị sẽ không nhân ôn, chỉ là không ngừng lặp lại tiếng gào thét. Bọn họ động tác vô cùng nhanh nhẹn, ý thức chiến đấu cùng bản năng chiến đấu phi thường xuất sắc. Mặc dù không có sử dụng bất kỳ vũ khí nào, nhưng dựa vào kia đôi cánh tay dài cùng sắc bén móng tay, thế nhưng cũng có thể cùng Phong Lâm đánh cái tương xứng. Cái này khiến khí hư cảnh định Phong Phong Lâm cảm thấy vô cùng khó. Càng làm Phong Lâm nạn lấy tiếp nhận chính là, ngoại trừ cùng chính mình dây dưa hai cái quái nhân bên ngoài, còn có mặt khác quái nhân chính thừa dịp chính mình thoát thân không ra thời cơ, không ngừng mà tản sát phong ra mặt khác tử đệ. Như Phong Lâm như vậy thiên phú dị bẩm kinh nghiệm chiến đấu lại vô cùng phong phú tuổi trẻ đệ tử vốn chính là Phượng Mao Đại bộ phận tử đệ mặc dù tự thân tu vi không kém, tu tập cũng là có thể đối với mấy cái này quái nhân tạo thành sát thương thuần cương khí, nhưng bởi vì đề phòng ý thức không mạnh, đột nhiên bị đánh trở tay không kịp, còn không có kịp phản ứng đã xảy ra cái gì liền bị cất giấu đám quái nhân một kích trực tiếp quán xuyên lồng ngực. Cái này bị thảm ra hỏa thân thể như là xì hơi túi ra bình thường nhanh chóng khô cắt, tu hành mười mấy năm thuần cương chân khí tại qua trong dây lắt liền bị quái nhân hút sạch sẽ. Quái nhân đắc thủ sau phảng phất thị uy bình thường trẻ tuổi đệ tử trái tim trực tiếp tổn vệ, thuận tay đem chừng lớn hai mắt chết không nhắm mắt tuổi trẻ đệ tử xé rách thành mảnh vỡ, lập tức hung tợn nhìn chăm chú bên người mặt khác đệ tử, miệng bên trong còn không ngừng phát ra làm người ta trong lòng run dậy nhắm nuốt khan. Quen thuộc thập kiệt hội đại gia sinh hoạt đệ tử nhóm nơi nào thấy qua loại này tàn bạo tình cảnh đáng sợ, trong lúc nhất thời toàn bộ dọa đến trong lòng sụp đổ, thậm chí ngay cả dũng khí phản kháng đều không có, không chút nghĩ ngợi quay đầu chạy, vô luận lâm, cố gắng thế nào ổn định con tâm, đều không thể ngăn cản nhận cự đại kinh hãi đệ tử nhóm tan tác như chim ông. Ma hỗn loạn tràn diện không thể nghi ngờ làm đám quái nhân săn giết trở nên càng thêm dễ dàng, càng ngày càng nhiều đệ tử bởi vì né tránh không kịp mà chết vào quái nhân trong tay, bọn họ cũng đều không ngoại lệ bị hấp thu chân khí trong cơ thể, trở thành một bộ khô thi. Nếu không phải Thái Cực Kiếm Tông cùng với các một ít tượng tam môn tông tộc trùng hợp vào lúc này chạy tới, gánh vác một bộ phận đám quái nhân lực chú ý, chỉ sợ phong gia tuổi trẻ lực lượng liền muốn đều chôn vùi ở chỗ này. Thái Cực Kiếm Tông đệ tử không cần loạn, toàn bộ đứng ở ta phía sau đến, tạo thành Thái Cực Kiếm trận đối địch. Lúc này ở trận đệ tử bên trong nhiều tuổi nhất cũng là kinh nghiệm chiến đấu phong phú nhất Thái Cực kiếm tông đại sư huynh Thu Mộ đứng ra, một bên thịnh phóng ra khí hư cảnh đỉnh phong cường hàn chất khí, không ngừng mà tại quấy nhân nhóm ma chào hạ cứu chữa trẻ tuổi đệ tử sinh mệnh, một bên lớn tiếng ra lệnh, đem ở vào trong hỗn loạn đệ tử nhóm một lần nữa tổ chức. Thu Mộ phi thường rõ ràng, tại loại này phong bế hoàn cảnh hạ, tùy tiện chạy trốn chỉ có thể bị tiêu diệt từng bộ phận, hắn nhất định phải đem mọi người một lần nữa tổ chức, dựa vào nhân số ưu thế cùng những quái vật này nhóm chu toàn, mới có một tuyến sinh cơ. Tại Thu Mộ dẫn dắt hạ, đệ tử nhóm dần dần khôi phục lý trí. Bọn họ dù sao cũng đều là thượng tam môn hạch tâm đệ tử, cá nhân tố chất đều là tinh anh trong tinh anh, nhân số thượng lại chiếm cư ưu thế, đang áp chế trụ trong lòng hoảng sợ cảm xúc lúc sau, rất nhanh liền dựa theo Thu Mộ chỉ thị, tốc năng tốt 3 báo đoàn cùng một chỗ, đối với đám quái nhân phát khởi phản công. Cuối cùng là xảy ra chuyện gì, những quái vật này là nơi nào xuất hiện? Nhìn thế cục dần dần ổn định lại, Thu Mộ rốt cuộc rảnh rỗi đi tới đã thở hổn hển gió tới người vừa hỏi. Có Thu Mộ gia nhập, phong lâm lúc này áp lực chợt giảm, cuối cùng theo hai cái cường quái nhân không muốn sống tựa như trong công kích thành công thoát thân. Ta cũng không biết, vừa tới hoạt động này sâu liền bị những quái vật này đột nhiên tập kích, quái vật này không chỉ có ăn người, sẽ còn hấp thu trên thân người chân khí, thật không biết là chỗ nào tà pháp yêu thuật sáng tạo ra. Phong Lâm trả lời nói: "Tiếp tục như vậy không được, trong thời gian ngắn mặc dù có thể áp chế này đó ra hỏa, nhưng là chúng ta giảm quân số vẫn là không có dừng lại, tựa hồ không cách nào đối với này tạo thành hữu hiệu sát thương." Thu Mộ nháy mắt bên trong nhìn rõ toàn cục, nữ khí ngưng trọng nói: "Bình thường kiếm khí đối với bọn họ không có tác dụng, tựa hồ chỉ có lượng nghi chân khí cùng thuần cường chân khí tài năng đối với bọn họ thân thể có hiệu lực." Phong Lâm nhanh chóng phân tích nói: Sở hữu người tốc độ hướng ta cùng Phong Lâm nơi này tập hợp, đại gia ôm ở cùng nhau ứng đối quái vật tập kích. Thu mộ lớn tiếng nói, phía sau hắn tụ tập lại Thái Cực kiếm tông đệ tử cái thứ nhất hưởng ứng hiệu triệu, trực tiếp ngay tại chỗ đứng thành một cái hình tròn. Hai mắt nhắm liền, trên người lóe lên màu trắng nhạt quang huy, ba thanh mang theo người bảo kiếm cũng như có ý thức bình thường lơ lửng tại trên đỉnh đầu chính mình không. Phong Lâm rõ ràng, đây chính là Thái Cực kiếm tông vẫn lấy làm kiêu ngạo Thái Cực kiếm trận. Lấy ngự kiếm, thông qua thức gian giao lưu để đền bù mắt sức quan sát góc chết, từ đó bảo vệ được kiếm trận trong vòng an nguy. Loé ra lam quang lưỡi nghi bắt quái độ thái cực kiếm tông đệ tử dưới chân hiện ra, tốc độ cực nhanh phi kiếm rất tốt bức bách đám quái nhân động tác, làm này không cách nào chuyên tâm công kích mặt khác tông tộc đệ tử. Đám quái nhân có thể cảm thụ được trên phi kiếm quán chú lượng nghi chân khí đối với bọn họ cự đại uy hiếp, cũng không dám tại như thế đông đúc phi kiếm công kích hạ hành động thiếu suy nghĩ, đành phải buông xuống trước mắt săn giết mục tiêu, một lần nữa trốn vào chỗ tối. Đến này lỗ hổng, nguyên bản gà bay chó chạy loạn, diện, thời đến chế. May mắn còn sống tông tộc tử nhóm nhau, nhau trốn đến thu mộ phía sau, có thái cực kiếm trận bảo hộ, lúc này mới yên ổn hạ tâm thần. Thu mộ không ngừng mà bốn phía liếc nhìn, cảm thụ được đám quái nhân tại động huyết di chuyển nhanh chóng, sắc mặt như cũng vô cùng nghiêm trọng, bởi vì hắn biết rõ, vừa rồi kia một đợt công kích, đám quái nhân tình huống thương vong là lẻ. Mặc dù bảo vệ được những này tông tộc đệ tử tạm thời, nhưng lấy đám quái nhân thân thủ cường hãn, nếu là muốn cưỡng ép xung trận, chính mình thật sự có thể ngăn cản được sao? Thu mộ trong lòng cũng mét có nắm chắc. Những quái vật này là từ lâu tới, vì cái gì muốn tập kích tông tộc đệ tử, cái kia quỷ dị hút người chân khí pháp lại là cái gì, những này thu mộ tất cả đều hoàn toàn không biết. Nắm giữ tình báo ít như vậy, cứ như vậy bị đầu nhập vào như thế trong hiểm cảnh. Thực sự gọi người lạc quan không đứng dậy. Người có hay không tính toán qua những quái vật kia số lượng có bao nhiêu? Phong Lâm đi lên phía trước, cùng Thu Mộ đứng song vai, lúc này hai người này tồn tại chính là tại trạng đệ tử nhóm lớn nhất chỗ dựa. Chương 197, hang động từ đấu, 2. 15 con. Thu Mộ nói, trong đó có 3 cái cùng chúng ta hai thực lực tương đương, rất là kinh người, còn lại cũng cơ bản tương đương với khí hư cảnh sơ giai tại hữu thực lực. Tình huống thực không lạc quan. Thu Mộ cùng Phong Lâm trong lòng đều hết sức rõ ràng. Có cơ hội mang theo thượng phẩm tử thủy tinh phá vây sao? Phong Lâm hỏi. Lúc này còn nghĩ thi đấu chuyện Thu mộ ngự khí rất là bất mãn, loại thực lực này quái vật tập kích đến hang động chỗ sâu, chỉ sợ lúc này bên ngoài bên trong tiểu tông tộc đã sớm chết tổn thương thảm trọng, trận đấu này còn có thể không tiếp tục đều là cái vấn đề. Hơn nữa, lấy thực lực của chúng ta đến xem, muốn phá vây có thể, nhưng tưởng tượng như vậy che chở hết thảy đệ tử cùng nhau phá vây gần như không có khả năng. Thu mộ trực tiếp nơi đó nói, Thái cực kiếm trận nguyên bản là phòng ngự là chính kiếm trận, tại kiếm trận tạo ra thời điểm, đệ tử nhóm là không thể tiến hành di động, ý vị này nếu như muốn phá vây, đám người sẽ mất đi bảo mệnh lớn nhất vào. Đông đạo không có dương tính chân, khí tông tộc đệ tử đem trực tiếp bại lộ tại quái nhân nhóm ma chào hạ. Kinh Lôi kiếm tông kia ra hòa đâu? Hắn như thế nào còn chưa tới? Phong Lâm đột nhiên hỏi, có cái nào táo bạo ra hòa tại, có phải hay không có khả năng đem những này bọn quái vật giết sạch? Rất khó. Thu mộ trầm tư một chút nói, ba người chúng ta thực lực trên lệnh không nhiều, nhiều nhất chỉ có thể đồng thời ứng phó kia ba cái mạnh nhất quái vật, còn lại bọn quái vật những người khác vẫn là rất khó xử lý. Ghê tởm, nếu là còn có một cái cùng chúng ta thực lực tương đương người tại liên tốt. Phong Lâm liễu lười nói, mặc dù càng nhiều cường giả mang ý nghĩa càng kịch liệt cạnh tranh nhưng ở bảo mệnh trước mặt những này đều có thể hướng về phía sau thoáng. Thu mộ, Phong Lâm, ba quát bảy trận thái cực kiếm tông đệ tử nhóm lúc này toàn bộ ở vào hết sức chăm chú tình trạng giới bị, tùy thời chuẩn bị ứng đối bọn quái vật đợt tiếp theo tập kích. Dù cho không giống Thu mộ cùng Phong Lâm như vậy có thể bén nhạy cảm giác được quái vật vị trí, theo hang động chỗ tối không ngừng chuyển đến móng tay phá liệt thạch vách tưởng chói hai thanh mà tiếng gào thét trầm thấp cũng đủ để chứng minh, nhưng quái vật này nhóm hoàn toàn không có muốn tự bỏ trước mắt con ý tứ. Những này chân khí phẩm chất thượng kiệt hội tông tộc đệ trong mắt bọn họ chính là tốt nhất tốt Bọn họ đến cùng đang chờ cái gì? Phong lâm rất là bất mãn. Muốn chém giết muốn dốc thì tốt xấu cho thông khoái, đây coi như là cái gì ý tứ? Bọn họ tựa hồ cũng tại tập kết. Thu mộ phân tích nói, bọn họ không nghĩ lại cho chúng ta cơ hội, chuẩn bị tập hợp động huyết toàn bộ lực lượng một hơi đem chúng ta đổi tận giết tuyệt. Phong Lâm nuốt nước, nước miếng một cái, nhìn bên cạnh Thu mộ vẻ mặt nghiêm túc, hắn biết loại phòng đoán này rất có thể là thật. Chỉ chốc lát sau, Kinh Lôi kiếm tông một đoàn người cũng tới đến hang động chỗ sâu nhất. Người cầm đầu hình dạng cực kỳ trẻ tuổi, mặc ra một đầu trùng tiên lam, trong con mắt tựa hồ cũng có lôi đình ẩn hiện, một dài một ngắn hai cái bội kiếm giao nhau tại bên hông, đạo phục thượng lôi đình tiêu chí tượng trưng cho hắn thân phận. Pin lôi kiếm tông thủ tịch, Đinh Ngực Nôn. 17 tuổi, khí hư cảnh đỉnh phong. Đinh Ngực Nôn nhìn thoáng qua cảnh tượng trước mắt, lập tức liền hiểu được nơi đây đã xảy ra cái gì. Vừa rồi đám người bọn họ cũng là bởi vì tại trên đường bị ba cái quái nhân tập sát, lúc này mới chỉ hoan thời gian. Mặc dù cuối cùng Đinh Ngực Nôn dựa vào thực lực mạnh mẽ đem đám quái nhân toàn bộ chém giết, nhưng đi theo tông tộc cũng là tử thương tạm trọng. Nguyên bản Đinh Ngực Nôn cũng không muốn cùng mặt khác tông tộc đệ tử nhóm có quá nhiều liên quan, nhưng bản thân thể nhân kia chỗ kinh khủng về sau, trước tộc đệ chỗ nào còn đủ theo tự mình hành động, mặt dạn cũng muốn đi theo Đinh Đinh Lực Nôn mục tiêu là hang động chỗ sâu thượng phẩm tử thủy tinh, mà các tông tộc đệ tử nhóm cũng chỉ đánh một đạo theo tới, nhưng không nghĩ mới vừa đến liền phát hiện thi thể đầy đất cùng vết máu, tử vong phương thức cùng lúc trước quái nhân hành hung thủ pháp không có sai biệt, Đinh Lực Nôn giờ mới hiểu được nguyên lai hang động chỗ sâu từ lâu luôn hãm. Xảy ra chuyện gì, các ngươi cũng bị công kích. Đinh Lực Nôn nhanh chóng đi đến Thu Mộ cùng Phong tới người một bên, lấy vẻ khó hiểu đánh giá hai người này. Tại Đinh Lực Nôn ấn tượng bên trong, Thu Mộ cùng Phong lâm so với chính mình lớn tuổi mấy tuổi, thực lực thượng ba người cũng là khó phân trên dưới chính mình có thể ứng phó được rồi quái vật bọn họ hẳn là cũng không có vấn đề, làm sao lại xuất hiện thảm trạng như vậy? Bị đánh lén, những quái vật này sáng sớm liền mai phục tại này, đánh chúng ta một cái trở tay không kịp." Phong Lâm bất đắc gì nói. Trước mắt trước ba đại gia tộc bên trong là thuộc Phong gia hao tổn ba cái hoạch tâm đệ tử, Phong Lâm không chỉ có trên mặt có chút không nhịn được, trong lòng cũng là vô cùng tức giận. Mặc kệ thực lực như thế nào, chí ít kia cũng là từ nhỏ cùng chính mình cùng nhau lớn lên huynh đệ tỷ muội a. "Rất mạnh, có ba cái, cùng chúng ta không xài bị lắm." Thu mộ lời ít mà ý nhiều trả lời nói. "Như vậy lợi hại, Đinh Lực luôn rất là giận mình. Mặc dù thực lực bản thân tu vi cực mạnh, nhưng tâm trí thượng Đinh Lực luôn vẫn là không bằng Thu Mộ tới thành thục, gặp phải tình huống như vậy cũng có chút vội vàng dao động, ta xem chúng ta một người một cái trực tiếp cho bọn họ toàn làm thì được rồi. Ba cái kia quái vật thực lực rất mạnh, chúng ta trong thời gian ngắn rất khó phân ra thắng bại đến, không có chúng ta bảo hộ, dù cho cuối cùng có thể thắng lợi, cũng nhất định sẽ sinh ra rất nhiều người hy sinh. Thu Mộ lắc đầu nói, vậy làm thế nào? Các người liền ở chỗ này làm chờ. Đinh Lực mở to hai mắt nhìn, ngữ khí bên trong tràn đầy không thể tin. Không sai, trước mắt đây là biện pháp tốt nhất. Thu Mộ nói: "Tại Thái Cực kiếm trận bảo hộ phía dưới, cho dù là ba cái kia thực lực rất mạnh quái nhân cũng rất khó cẩn thân, chúng ta tận khả năng bảo hộ mặt khác tông tộc đệ tử an toàn, tại đây đợi cứu viện." Phong Lâm nhìn thoáng qua Thu Mộ nói: "Ai cứu viện? Tông tộc viện?" "Không sai." Thu Mộ đáp: "Đấu vòng loại dự định kết thúc thời gian là chạm vào tối, nếu là đến lúc đó còn không có bất kỳ người nào đi ra hang động, tông tộc viện tự nhiên liền biết động huyệt nhất định phát sinh sự tình. Vậy chúng ta bây giờ liền bị vây ở này chỗ nào cũng không thể đi sao?" Đinh Lực luôn ngữ khí bất mãn hết sức, trẻ tuổi nóng tính hắn tính tình cũng tương đối táo bạo, tự nhiên không thể tiếp nhận an bài như vậy. Ngươi muốn đi có thể đi a." Phong Lâm trầm trọng nói, "Bất quá ngươi Kinh Lôi Kiếm Tông bên trong đệ tử có bao nhiêu có thể một đạo còn sống trở về liền không nhất định. Ngươi lại như thế nào có mặt nói ra những lời này đến? Nhà mình đệ tử đều không bảo vệ được hình như là ngươi." Đinh Ngực luôn không cam lòng yếu thế mắng trả lại. "Không được ầm ý. Thu Mộ đột nhiên nâng lên âm lượng ngăn cả nói, "Các ngươi cẩn thận cảm nhận, giống như có thứ gì hướng bên này tới." Thu Mộ dị dạng đưa tới Phong Lâm cùng Đinh Ngực luôn chú ý, hai người không hẹn mà cùng nhắm mắt lại, tập trung tinh thần, phóng đại tự thân giấc quan, cẩn thận đem thần thức mở rộng đến hang động nơi xa. Nay vừa tìm tìm Đinh Ngực luôn cùng Phong Lâm sắc mặt nháy mắt bên trong thay đổi. Hai người có thể rõ ràng cảm thụ được một luồng cực kỳ cường hãn năng lượng đang hướng về bọn họ lúc này sở tại địa phi tốc đánh tới. Cùng vừa rồi tiếp xúc qua bọn quái vật hoàn toàn không phải một cái cấp bậc. Chương 198, hang động từ đấu, 3. Đây là quái vật gì? Phong Lâm hoảng hốt, hắn có khả năng cảm nhận được cố năng lượng này mạnh hoàn toàn vượt quá hắn tưởng tượng, chỉ nhìn năng lượng ba động nói chí ít đã đạt đến phá không cảnh trở lên tiêu chuẩn. Thu Mộ vẻ mặt càng là khó coi. Vừa rồi hắn làm ra hết thảy tính ra đều căn cứ vào trước đó xuất hiện quái vật sức chiến đấu, lúc này này đột nhiên giết ra cường hãn quái vật hiện nhiên đánh vỡ dự đoán hảo cân bằng. Hiện tại đã không phải là cân nhắc có thể hay không tận khả năng nhiều cứu ra mặt khác tông tộc đệ tử thời điểm, liền thu mộ định lực luôn mấy người bọn hắn thực lực mạnh nhất đệ tử có thể hay không tại cái này quái vật trước mặt sống sót xuống đều là cái vấn đề. Nhanh lên phá vây a. Thừa dịp bọn họ còn chưa hoàn thành vây kín, Gió ra đến nói nhắc nhở. Không được, đã tới đã không kịp, cái này quái vật tốc độ di chuyển quá nhanh, đã nhanh đến Thu Mộ Trầm giọng nói, lập tức đối phía sau Thái Cực kiếm tông đệ tử nhỏ nghiêm nghị chỉ huy nói, sở hữu người tập trung lực chú ý. Nghe ta hiệu lệnh tùy thời chuẩn bị thay đổi trận. Tại trang toàn bộ đệ tử cũng nhịn không được nuốt khẩu từng ngụm từng ngụm nước, theo Thu Mộ đợi người vẻ mặt và ngữ khí biến hóa bên trong bọn họ đã cảm nhận được tình huống nghiêm trọng. Địch nhân nếu là đã cường đại đến liền này, ba cái đồ nam quốc thế hệ trẻ tuổi bên trong mạnh nhất tồn tại đều khó mà chống đỡ lời nói, chờ đợi những này phổ thông đệ tử hiển nhiên chỉ có một con đường chết. Lưu cho đám người làm chuẩn bị tâm tư thời gian cũng không quá nhiều, bên trong một cái cửa ra vào đột nhiên thổi tới một hồi âm phòng, một cái bóng đen sẽ qua. Ngay mắt bên trong xuất hiện tại chúng đệ tử trước mặt. Đây là cả người cao trừng bảy thức quái nhân, màu da vẫn như cũng là trắng bệnh như tuyết, tứ chi cực kỳ tinh tế, so sánh mặt khác quái nhân tới nói bên ngoài thân còn bảo trì đến tương đối hoàn hảo, cũng không có những cái đó làm người buồn nôn vết thương Trong mắt đã không còn là màu xanh đậm, mà là biến thành màu tím. Mặc dù trên người không cảm giác được bất luận cái gì chân khí lưu động, nhưng một cô không nói rõ được cũng không tả rõ được kinh khủng năng lượng ba động còn tại hướng đám người lộ ra được sự cường đại của hắn. Ở phía sau hắn, trước đó xuất hiện qua rất nhiều đám quái nhân lần lượt tập kết lên tới, khoảng chừng 20 bao Bọn họ không ngừng phát ra tiếng gào thét trầm thấp, hoặc là đống lực giẫm chân biểu hiện ra chiến ý cao vút. Đám quái nhân phản phất tại chờ đợi cầm đầu cao lớn quái nhân chỉ lệnh, cũng không có lập tức phát động công kích. Nhưng theo bọn họ tràn ngập đói khát cùng ánh mắt tham lam bên trong tông tộc đệ tử nhóm đã sớm không rét mà run. Thái cực kiếm trận bốn thước, vạn kiếm quy tông. Thu mộ không có chút gì do dự, một cái nhảy vọt trực tiếp nhảy tới thái cực kiếm trận trận pháp bên trong, đứng ở lưỡng nghi bắt quái trung tâm. Thu mộ chắp tay trước ngực, treo ở đỉnh đầu, hai mắt nhắm nghiền, miệng bên trong lẩm bẩm hắn trên người mang theo thanh phi kiếm cũng gia nhập vào trong kiếm trận. Mặc dù ngoại hình cũng không dễ thấy, Khí thế so với mặt khác phi kiếm tới nói lại muốn mạnh hơn quá nhiều. Trước kia lơ lửng rất nhiều phi kiếm cũng giống như bị Thu Mộ Ba thanh phi kiếm hấp dẫn, quay trùng quanh tại này bên cạnh, lặng lạng xuất thế. Thu Mộ hoàn toàn không có nương tay ý tứ. Nhờ nhờ thái cực kiếm trận lực lượng, hắn có thể ngắn ngủi điều khiển mặt khác trong trận đệ tử phi kiếm biến hóa để cho bản thân sử dụng, từ đó tăng phúc tự thân ba thanh uy thế của phi kiếm. Mặc dù vẫn cứ không thể cùng cái kia cường đại quái nhân chống lại, nhưng Thu Mộ mục đích cũng không ở chỗ đây, chỉ có thể là sát thương còn lại mấy cái bên kia thực lực yếu kém quái nhân. Đây mới là trước mắt duy nhất sinh lộ. Thu Mộ la lớn, các tông tộc các bằng hữu Sợ hại chỉ có thể tăng tốc diệt vong, Từ chiến đến cùng mới có khả năng sống sót. Giúp ta một chút sức lực. Thái cực kiếm tông, đồ nam quốc mạnh nhất tông tộc, Thu mộ lại là thế hệ này đại đệ tử, tại rất nhiều tông tộc đệ tử trong lòng cũng là uy vọng rất cao. Tại loại này sinh tử tồn vong thời khắc, Thu mộ ngôn ngự không thể nghi ngờ lệnh những cái đó bị cao lớn quái nhân kinh người khí thế bước đến kem chút sụp đổ đệ tử nhóm một lần nữa tỉnh lại. Liều mạng thì sống, tuyệt vọng thì chết. Tại thực lực kinh khủng địch nhân trước mặt, mỗi người đều phải khuynh này hết thảy, tài năng tranh thủ đến kia một kia hư vô mờ mịt hy vọng. Hết tông tộc đệ tử đều không hẹn mà cùng rút kiếu ra. Trở đợi Thu Mộ hạ một đạo chỉ thị. Mặc dù đám người vẫn như cũng là sắc mặt nghiêm trọng, nhưng đấu chí cùng sát ý đã đại đại hòa tan trước đó sụp đổ cùng tuyệt vọng. Đinh Nhược Nôn, Phong Lâm, cái kia mạnh nhất quái vật liền giao cho các ngươi tới kiềm chế, còn lại quái vật từ ta cùng mặt khác đệ tử tới ứng nối. Nghe được Thu Mộ chỉ huy, Đinh Nhược Nôn cùng Phong Lâm đối mặt nhìn một cái, rất nhanh đạt thành chung nhận thức. Thu Mộ là trong bọn họ lớn nhất lãnh đạo tài năng, đã hắn đã phán đoàn thế chỉ có thể như thế, có thể làm liền chỉ có tín nhiệm. Hùng chi, kiềm chế lại cái này mạnh nhất quái vật bản thân liền đã tương đối nguy hiểm, căn bản không có dư thừa tinh lực lại đi quản người khác. Vậy liền làm như vậy đi, luôn luôn thử một lần." Phong Lâm cất tiếng cười to, lúc này tình thế vô cùng nguy cấp, nhưng hắn chiến ý cũng lên tới điểm cao nhất, ta ngược lại muốn xem xem cái này quái vật rốt cuộc mạnh cỡ nào. "Hử?" Đinh Lực luôn không có ứng Phong Lâm lời nói, chỉ là yên lặng đem tự thân toàn bộ chân khí điều tập lên tới, khí hư cảnh định phong thực lực giờ phút này đều phóng xuất ra, cường hãn khí tức phóng lên tận trời, toàn thân bao quanh màu xanh trắng chân khí, phẩm chất chi cao cơ hồ tại Đinh Lực luôn mặt ngoài thân thể ng lên, mang theo như ẩn như chính phát động. Phong Lâm thì trực tiếp mở ra phong ra bí truyền phong thần cương thể, mảnh liệt cương phong vờn quanh quần thân, không khí đều cơ hồ bị cắt đứt ra, làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng mặt thân. Cương địch trước mắt, hai đại kỳ tài tại ngút trời cũng không có sợ hãi, ngược lại bị trước giờ chưa từng có năng lượng ba động khơi dậy toàn bộ đấu trí. Cao lớn quái nhân tự nhiên cũng cảm nhận được đinh ngực luôn cùng Phong Lâm dâng trào chiến ý, giờ phút này cũng có chút hưng phấn lên, điên cuồng đánh chính mình bộ ngực, phát ra đinh thai nhức giống lên một tiếng. Không nói lời nào hoặc ánh mắt giao lưu, hai người cơ cùng một thời gian bạo khởi, hướng về cao lớn quái nhân đánh tới. Tại Cương Hãn chân khí ra chỉ phía dưới, Hai người động tác đã nhanh đến khó lấy dùng mắt thường bắt giữ, trong nháy mắt cũng đã cùng này mạnh nhất quái nhân chém giết lại với nhau. Mang theo kinh lôi chi uy thế đinh dược luôn thân pháp cực nhanh, cái thứ nhất cùng cao lớn quái nhân tiếp xúc. Cao lớn quái nhân tự nhiên ý thức được đến đinh dược luôn kinh lôi kiếm khí đối với chính mình nguy hiểm, cũng không có ngay lập tức lựa chọn gắng gượng chống đỡ, mà là một cái là mình, nhanh chóng vây quanh hắn mặt bên, chuẩn bị dùng cánh tay dài công kích đinh dược luôn bên hông. Mặc dù quái nhân tốc độ gì chuyển nhanh, nhưng luôn vẫn là bắt được động tác, luôn cũng không có lựa chọn đón đỡ hoặc là tránh, ngược lại tại không trực tiếp chuyển hướng, đâm về phía quái nhân bộ mặt. Quái nhân hiển nhiên không nghĩ tới Đinh Ngực Nôn chọn loại ngọc này thách câu phần phương thức công kích, hắn thấy, coi như Đinh Ngực Nôn này một kiếm y thế cực mạnh, nhưng ở nó đâm đến chính mình trước đó, chính mình liền có thể trước một bước đem này giết chết, lúc này đổi chiêu có chút không lý trí. Nhưng quái nhân rất nhanh liền phát hiện Đinh Ngực Nôn có can đảm vào lúc này đối công Nguyên Do, bởi vì Phong Lâm tồn tại. Chương 199: Hang động từ đấu 4. Đinh Ngực Nôn cùng Phong Lâm một trước một sau, tốc độ rất quái kiếm chiêu uy lực cản mạnh Đinh Ngực Nôn phụ trách chủ công, mà có thuần chân khí hộ thì gánh chịu phụ công nhân vật. Mặc dù uy thế có chút không kịp, nhưng mở ra Phong Thần Cương thể lúc sau, Dù cho Phong Lâm không tận lực đối động, chân khí của hắn cũng sẽ tự động chuyển hóa thành hộ thể cương phòng quay trùng quanh quấn thân, mở rộng kiếm đả kích diện tích, cho quái nhân càn mạnh bước tránh. Bên này Đinh Lực luôn có can đảm từ bỏ phòng ngự cùng trốn tránh trực tiếp cùng quái nhân đối công, chính là bởi vì Phong Lâm kiếm đã tới gần quái nhân cái cổ. Tựa hồ là kiêng kỵ Phong Lâm công kích, quái nhân cuối cùng vẫn từ bỏ trực tiếp cùng Đinh Lực luôn đối binh, lựa chọn lui bộ. Hắn hai chân dùng sức đánh đạp, cưỡng ép vận thể hai người công kích, cũng lấy nhỏ hai tay đón quanh thân hại, thuận lợi hoàn thành chịu thân. Đinh luôn cùng một kích không thành cũng hoàn toàn không có nhúc nhích, lập tức truy kích tới. Kinh lôi kiếm quyết hỏa phong thần cương thể đều cường điệu tốc độ cùng thân pháp, bởi vậy mặc dù tại thực lực tuyệt đối bên trên có sợ không địch lại, dựa vào hai người hỗ trợ lẫn nhau, cũng có thể đối với quái nhân hình thành cực mạnh áp bách, không ngừng đâm ra kiếm chiêu như mưa rơi bình thường rơi vào quái nhân bên người. Chân chính đánh nhau đinh ngực luôn hai người mới phát hiện, cái này cao lớn quái nhân tốc độ cùng lực đạo đều so tưởng tượng được càng thêm cường đại, trong quá trình trưởng thành, đinh ngực luôn hai người chưa từng có gặp được đối thủ mạnh mẽ như thế. Hai người dựa vào được ăn cả ngã về không cùng phong bạo vũ tựa như tiến công lúc này mới đến duy trì được cục diện. Càng là sinh tử tồn vong thời khắc, hai người có thể phát huy ra tiềm ẩn năng lực liền càng mạnh. Lúc này hai người phát huy chiến lực đều đã viễn siêu bình thường trình độ, tại không ngừng trong quá trình chiến đấu hai người đều đã tiến vào không ta chi cảnh, tâm vô bằng vụ, chỉ chuyên chú tại cùng quái nhân trong quyết đấu. Còn mặt kia, tại thu mộ chỉ huy phía dưới, còn lại đệ tử nhóm cũng không có nhà rỗi. Bọn họ lấy tông tộc làm đơn vị phân tán ra đến, mỗi một tổ phụ trách đối phó một cái đơn độc quái nhân, đồng thời phối hữu một hai cái phong gia hoặc là kinh lôi kiếm tông đệ tử, lấy bảo đảm có thể đối với quái nhân tạo thành sát thương. Phong gia cùng kinh lôi kiếm tông đệ tử tiến hành chủ công. Mặc dù kiếm khí đối với đám quái nhân vô hiệu, nhưng ở thu mộ nhắc nhở hạ, các hạ tông tộc đệ tử nhóm cũng hiểu được chỉ vận dụng chân khí cường hóa tự thân tốc độ cùng lực đạo, ở một bên cung cấp trợ giúp. Về phần kinh lôi kiếm tông cùng phong ra mấy vị thực lực mạnh nhất đệ tử, thì phụ trách trước đó xuất hiện qua ba cái khí hư cảnh đỉnh phong tả hữu thực lực đám quái nhân, dựa vào nhân số ưu thế, mặc dù không cách nào chiếm được tự phòng, nhưng cuối cùng cũng có thể cầm cự được cục diện. Đối mặt bọn quái vật kinh người thân thể năng lực, cân bằng như cũ có thể bảo trì lại quan trọng nguyên nhân liền ở chỗ tu mộ chỉ huy cùng điều hành. Tại thu mộ toàn diện không chế phía dưới, đầy trời phi kiếm có thể đồng thời chi viện mấy cái chiến trường. Lưỡng nghi kiếm khi đối với quái nhân uy hiếp là cự đại, cơ hồ nháy mắt bên trong liền có thể đem quái nhân thân thể cắt thành hai nửa. Tại đối mặt thu mộ phi kiếm trận thời điểm, bình thường đám quái nhân cực ít có thể phân ra tinh lực tiến hành chống cự, chỉ có bị phi kiếm không ngừng thu hoạch vận mệnh. Chỗ nào xuất hiện nguy cấp tình huống, thu mộ phi kiếm liền sẽ đi hướng chỗ nào hỗ trợ giải vây. Dựa vào loại nguy cơ này bình quân hóa cách làm, toàn bộ chiến trường tại thu mộ khống chế hạ dần dần hướng tới bình ổn. Nhưng đối với thu mộ bản nhân tới nói, hắn tình huống lại không được tốt lắm. Thái cực kiếm trận giao đấu mắt bên trong dựa thế người yêu cầu cực cao. Vì duy trì kiếm trận ổn định, cơ hồ mỗi cái hô hấp chi gian thu mộ đều phải tiêu hao đại lượng chân khí. Mặc dù quái nhân số lượng tại không ngừng giảm bớt, một cái tiếp một cái bị thu mộ phi kiếm chém xuống đầu đâu, nhưng thu mộ chân khí dự trữ cũng đã gần như cực hạn, lúc này đã là cắn răng tại chống đỡ. Trận công thiên biến thành đánh lâu dài, hiện tại muốn so chính là phương nào càng có tính bền bỉ. Nếu như thu mộ có thể chống chống, đem bên ngoài đám quái nhân lần lượt dẹp sạch sẽ, đám người liền có thể đối với cuối cùng mấy cái mạnh nhất quái vật hình thành vây công chi thế. Còn nếu là thu mộ thất bại, thì chiến trường cân bằng liền có thể có thể nháy mắt bên trong bị đánh vỡ, vô số tông tộc đệ tử sẽ nháy mắt bên trong bị giết chết, cuối cùng không người có thể may mắn thoát khỏi. Lại kiên trì một hồi. Chúng ta đã giết chết rất nhiều quái vật. Dành rồi tông tộc đệ tử ngay lập tức đi địa phương khác chi viện. Cứ việc chính mình chân khí đã khô kiệt, thu mộ vẫn cứ kiên trì cao giọng động viên chỉ huy. Hắn biết chiến trường trên trọng yếu nhất chính là khí thế, chỉ cần khí thế không có đoạn, mỗi người đều có thể phát huy ra lực chiến đấu lớn nhất, còn nếu là khí thế hỏng mất, chờ đợi liền chỉ có dị vọng. Cứ việc tại Tràng Đệ tử nhóm đều đã đem hết toàn lực, nhưng ngoài ý liệu biến cố vẫn là đột nhiên tiến đến. Biến cố không phải đến từ cùng cao lớn quái nhân kịch liệt chiến liệt, đánh chân khí khoé động bốn phía đinh lực luôn cùng Phong lầm, cũng không phải đến từ cố gắng cung cấp trợ giúp cùng phối hợp mặt khác tông tộc đệ tử. Ba cái khí hư cảnh định phong tả hữu thực lực quái nhân, phá vỡ chiến trường cân bằng. Này ba cái quái nhân thực lực so với Phong ra cùng Kinh Lôi kiếm tông đệ tử nhóm đến thuyết minh kẻ quyền thế mạnh hơn một đoạn, trước đó mặc dù cục diện có thể rằng có được, nhưng những đệ tử này tại kịch liệt đánh nhau quá trình bên trong vẫn cứ tránh không được nhiều chỗ bị thương. Bị thương liền mang ý nghĩa độc tố tiến vào máu. Tại kịch liệt như thế trong đánh nhau, chân khí bị mãnh liệt tiêu hao cùng tôi động, độc tố chỉ chốc lát sau liền theo máu chạy qua toàn thân. Trong lúc bất chi bất giác, đệ tử nhóm phản ứng chậm chạp, động tác cứng ngắc lại, thân thể cũng trở nên càng ngày càng không nhận tự thân khống chế. Xuất hiện trước nhất ảnh hưởng chính là cách thu mộ xa nhất một cái chiến trường. Trong đó một tên phong ra hạch tâm đệ tử bởi vì né tránh không kịp, cầm kiếm tay phải trực tiếp bị quái nhân một cái nắm chặt, quái nhân dùng sức bó, nên đệ tử xương cổ tay nháy mắt bên trong vỡ nát, kiếm vô lực rơi xuống trên mặt đất. Thậm chí không đợi tên đệ tử này phát ra đau khổ tiếng gào thét, quái nhân trực tiếp một cái đá bay, cùng với rõ ràng có thể nghe xương ngực đứt gãy âm thanh, tên đệ tử này máu tươi còn phun, thân thể bay rất ra ngoài, đại lực đập vào trong động trên vách đá, nháy mắt bên trong bất tỉnh nhân sự. Phản phất đệ chết lạc đà cuối cùng một con rơm, chỉ là một người đổ xuống, trực tiếp làm cho cả chiến trường cân bằng nháy mắt bên trong sụp đổ. Bởi vì phong gia đệ tử đổ xuống, nay phiên cục bộ chiến trường nháy mắt bên trong đã mất đi tay chủ công, trong thời gian ngắn không còn có cái thứ hai có thể đối với quái nhân tạo thành uy hiếp tồn tại. Quái nhân trắng trợn thu gặt chung quanh mặt khác đệ tử sinh mệnh, mỗi giết chết một cái liền trực tiếp hấp thụ này toàn bộ chân khí, tại mấy tức bên trong liền có 3 người chết thảm, mà quái nhân khí tức cũng theo đó càng ngày càng thịnh. Sách của bộ chiến trường sụp đổ thu mộ tự nhiên có thể nhìn ở trong mắt, nhưng hết lần này tới lần khác hắn lại không cách nào bức ra hỗ trợ. Lúc này mặt khác hai cái cấp bậc cao quái nhân chiến trường cũng xuất hiện tương tự tình huống, chính mình toàn bộ tinh lực đều bị hấp dẫn, thật sự là không có dư thừa tinh lực lại đi bận tâm này xa nhất một phiến khu vực. Quái nhân không ngừng ngực sát chạy loạn tông tộc đệ tử nhỏ, thu mộ lúc này cũng là tâm lực lao lực quá độ. Hắn biết rõ chính mình chân khí cũng không chống được bao lâu. Nếu như không có chi viện, bọn họ vận mệnh cơ hồ đã có thể như vậy xác định được. Chương 200, hang động từ đấu, nam. Bên kia, Đinh Lực luôn cùng Phong Lâm vẫn cứ cùng mạnh nhất quái nhân giết đến khó phân thắng bại. Hai người chân khí tiêu hao đồng dạng cực đại, nhưng bởi vì tại tốc độ cùng thân pháp thượng không thể tỏi, lẫn nhau chi gian lại có chiêu ứng, cũng không có bị cao lớn quái nhân đánh chúng qua. Đây là một cái duy nhất không cần thu mộ phi kiếm chi viện cũng có thể cầm cự được chiến trường. Nhưng Lực luôn hai người tâm tình lúc này cũng thực lo lắng, bởi vì bọn hắn có thể biết rõ Cục bộ chiến trường ngay tại từng bước bước về phía sụp đổ, càng ngày càng nhiều tổng tộc đệ tử đang bị ngược sát, mà bọn họ cơ hội không thể giúp bất luận cái gì bận điệu. Càng làm cho người ta tức giận chính là, theo vừa mới bắt đầu, cao lớn quái nhân liền phẳng phất đoán chắc điểm này, hoàn toàn không cùng đinh nhược ngôn hai người đối kháng chính diện, chỉ là không ngừng mà nẽ tránh hai người công kích, rõ ràng là nghĩ muốn kéo dài thời gian. Dù sao chỉ cần bảo trì hiện tại trạng thái, qua không được bao lâu địa phương khác liền sẽ máu chạy thành sông. Phong Lâm không ngừng tăng cường phong thần cương thể phạm vi công kích, đinh lực luôn thân kiếm bên trên lôi đỉnh cũng càng ngày càng thịnh, bọn họ sát thực cho cao lớn quái nhân thân thể mang đến thương tổn không nhỏ, nhưng ở cao lớn quái nhân tận lực bảo hộ yếu hại tình huống hạ, hai người vẫn cứ không cách nào đem ưu thế chuyển hóa thành thắng thế. Một mảnh chiến trường sụp đổ rất nhanh liền dẫn đến rồi phản ứng dây chuyển, áp lực bỗng nhiên tăng lớn thu mộ, theo chiến đấu bắt đầu thời điểm liền gánh chịu trọng trách nhất vụ thu mộ, chân khí mấy chuyến khô cạn nhưng lại cưỡng ép ép dẫn đến bị hao tổn cuộc đạt kiếm vô xuống, lưỡi nghi bát quái kiếm chợt ra ánh sáng màu trắng cũng phai nhạt xuống. Phụ trách xây trận thái cực kiếm tông đệ tử nhóm cũng bởi vì tiêu hao quá lớn nhau nhau ngã xuống đất, máu tươi còn phun. Trong mắt trận thu mộ trạng thái càng là hỗn bét. Lúc này hắn cơ thể bên trong cơ hồ chen không ra một tia chân khí. Quá độ thôi động mang đến hậu quả trực tiếp chính là khó có thể khắc chế kiệt lực cảm giác, thu mộ lúc này có thể chống đỡ lấy không có lập tức mất đi ý thức đã phi thường cùng lắm. Hắn biết chính mình tuyệt đối không thể đổ hạ, cái nào đã hao hết một điểm cuối cùng lực lượng, chính mình cũng nhất định phải làm toàn trường đệ tử lãnh tụ tinh thần đứng ở nơi này, nếu là chính mình đổ xuống, chỉ sợ cục diện sẽ trực tiếp sụp đổ đến khó lây kết thúc. Nhưng làm muốn như thế nào mới có thể cứu vãn trước mắt cái này hỏng bét tình huống. Từng cái chiến trường bởi vì khuyết thiếu phi kiếm trợ giúp, đã toàn diện rơi vào hạ phòng, không ngừng mà có mới đệ tử bởi vì độc tố nhập thể mà không chịu nổi cái nặng, đám quái nhân mặc dù cũng hao tổn cái, nhưng còn lại số lượng vẫn cứ rất nhiều, hơn nữa bởi vì hấp thu bộ phận đổ xuống tông tộc đệ tử chân khí quan hệ, bọn hắn thực lực cũng đều có chút tinh tiến. Đến cùng còn có cái gì biện pháp có thể giải cứu? Mặc dù thân thể động đậy không được, nhưng Thu Mộ Đầu Húc cũng không hề từ bỏ suy nghĩ, hắn không phải một cái sẽ dễ dàng buông tha người, từ nhỏ đến lớn sư phụ Thái Dương chân người liền vẫn luôn dạy bảo qua hắn đạo lý này. Thu Mộ rất rõ ràng, trước mắt thích hợp nhất biện pháp chính là vứt bỏ những cái đó nhỏ yếu tông tộc đệ tử nhóm, đem bọn họ làm mồi nhử, từ đó hiểm hộ tận khả năng nhiều người chạy ra nơi này. Nhưng hắn nguyên tắc thực sự không cho phép chính mình làm ra như vậy bất nghĩa cử chỉ. Thu Mộ ngẩng đầu nhìn một chút cách đó không xa đã giết đỏ cả mắt Đinh Ngực luôn cùng Phong Lâm, càng thêm kiên định chính mình tín niệm. Hai người này đều còn tại liều mạng, chính mình sao có thể từ bỏ? Nhất định phải nghĩ ra biện pháp tới mới được. Thu Mộ gắt gao cắn chính mình miệng môi dưới, trực tiếp khuất thân ngồi xếp bằng xuống, vậy mà liền như vậy tại ở giữa chiến trường này đánh lên ngồi, bắt đầu tận khả năng khôi phục khởi khí lực mà một bên còn duy trì thanh tỉnh ý thức thái cực kiếm tông đệ tử nhỏ cũng không hẹn mà cùng xông về phía trước, bảo vệ thu mộ quân thân, không cho bất luận cái gì quái nhân tiếp cận ngay tại khôi phục thu mộ. Thu mộ không nghĩ từ bỏ, hắn còn nghĩ tiếp tục chiến đấu. Thái cực kiếm tông đệ tử nhỏ vô cùng rõ ràng, cho tới bây giờ cục diện này, thu mộ cũng không có nghĩ muốn bỏ xuống bất cứ người nào. Dù là chính mình đã rầu sắp khô tổn, đại sư huynh vẫn cứ kiên trì chiến đấu, bọn họ thể sống chết cũng không thể để như vậy đại sư Vinh bị thương tổn. Một phương diện khác nhìn đám quái nhân không ngừng thu gặt đệ tử tính mạng, luôn cùng phong lâm lúc này trở nên càng ngày càng nhanh nóng nảy, trong lòng bọn họ đều hiểu Nếu như tiếp tục cùng cao lớn quái nhân chiến đấu đi xuống, không cần bao lâu tông tộc đệ tử nhóm liền sẽ bị tàn sát hầu như không còn. Thu mộ khí tức nhanh chóng rơi xuống hai người bọn hắn đều cảm thụ được, trước mắt nghị muốn phá cục liền chỉ còn lại có Hoa Sơn một con đường. Đánh chết cao lớn quái nhân. Mau chóng. Phong Lâm gầm lên giận dữ, phong thần cương thể lần nữa khuyết trương trước giờ chưa từng có phạm vi. Phong Lâm không khí quanh thân đều phảng phất vận vẹo bình thường, làm hắn thân ảnh đều trở nên mơ hồ. Thuần cương kiếm khí không ngừng mà thẳng hướng cao lớn quái nhân, tốc độ càng lúc càng nhanh, uy lực càng ngày càng Làm trước đó vẫn luôn bảo trì thông dòng cao lớn quái nhân lần đầu tiên cảm nhận được áp lực, bất quá cố này áp lực bèn bèn tồn tại chỉ chốc lát liền bị hóa giải, bởi vì Phong Lâm sở vung vậy ra cương phong đã chậm rãi đã mất đi đầu nắm. Mặc dù để cao Huy thế cùng tốc độ, nhưng nếu là không cách nào tình chuẩn đánh chúng mục tiêu nói liền sẽ không có chút ý nghĩa nào. Cái này đạo lý Phong gia gia chủ Phong Phiêu tự truyện thụ phong thần cương thể cho Phong Lâm ngày đó bắt đầu, liền không ngừng mà cường điệu. Nhưng bây giờ nhìn càng ngày càng nhiều Phong gia đệ tử mạng, Lâm lý trí ràng bị ý ngập trời mọn, nguyên bản một tia khí tức. Cẩn thận một chút về muốn mất khống chế. Khoảng cách gần đinh lực luôn thoáng cái liền cảm nhận được Phong Lâm không thích hợp, nghĩ muốn mở miệng nhắc nhở. Nhưng lúc này giết váng đầu Phong Lâm chỗ nào còn nghe thấy, hắn chỉ thấy chính mình không có một kích có thể đối với cao lớn quái nhân cho sát thương, tự nhiên là càng ngày càng nóng độ, liền chính mình chân khí tiêu hao tốc độ đã đại đại vượt qua cực hạn đều không tự biết. Tiếp tục như vậy Phong Lâm rất nhanh cũng muốn xong đợi. Đinh Lực luôn cắn chặt răng hàm, ánh mắt kiên định mà lạnh lùng, hoàn toàn không giống như là một cái 17 tuổi hài tử. Tình huống trước mắt đã không dung suy nghĩ nhiều, hắn nhất định phải sử xuất bị Phong Ấn một chiêu kia. Bởi vì thân thể chưa phát dụng hoàn toàn, kinh mạch cũng còn ở vào yếu đất kỳ, Kinh Lôi Kiếm Tông trưởng môn Đinh Vân Hải vẫn luôn cấm đinh nhược luôn đến phá không cảnh trước đó tự tiện sử dụng một chiêu này, bởi vì này sẽ đối với hắn thân thể tạo thành thương tổn quá lớn, rất có thể ảnh hưởng đến ngày sau tu nghiệp cũng phát triển. Nhưng đây cũng là Kinh Lôi Kiếm quyết bên trong mạnh nhất chiêu thức, uy lực to lớn, truyền thuyết đủ để chém giết đao kiếm bất xâm cự long. Hai tử đều hiếu kỳ cùng nghịch phản tâm tính, càng là không được cho phép sự tình sẽ nghĩ làm, Đinh ngôn cũng không ngoại lệ. Những năm này hắn đã không biết bao nhiêu lần thử giải phong, mặc dù đều ở thời khắc cuối cùng bởi vì sợ sư phụ trách phạt, hoặc là lo lắng chính mình tiền đồ mà thu tay lại, nhưng là tích lũy tương đương kinh nghiệm phong phú. Trong nháy mắt, Đinh Lực Nôn cũng đã hoàn thành thức mở đầu chuẩn bị, đem kiếm hoành giá tại trên trán, chỗ mi tâm ẩn có điện quang lập loé. Kinh lôi háo nghĩa tối trung thức, bắt lôi thần. Chương 201: Hang động từ đấu, 6. Vì tu lực, Đinh Lực Nôn tạm thời rời đi chiến trường, tại động huyệt trên một tảng đá lớn thế. Bát Lôi Thần mặc dù lực mẽ, nhưng thao túng cũng là cực kỳ không dễ, cần cực mạnh tập trung. Lực. Bởi vì đinh lực luôn tạm thời thoát ly, đã mất đi tay chủ công phong lâm tỉnh thế thoáng cái tràn ngập nguy hiểm. Tại tự mình đối mặt cao lớn quái nhân thời điểm, Phong Lâm mới sâu sắc cảm nhận được chính mình cùng cái này quái vật chi gian chênh lệch lớn đến bao nhiêu. Cao lớn quái nhân thay đổi trước đó phòng thủ trạng thái, càng không ngừng dùng cánh tay dài tiến công Phong Lâm bên thân. Nếu không phải có phong thần cương thể hộ thể cương phong vần quanh, chỉ sợ chính mình căn bản không có khả năng tại dạng này công kích mãnh liệt hạ duy trì được. Lúc này Phong Lâm cũng theo trước đó trạng thái điên hạ dần dần khôi phục lý trí. Hắn biết tùy tiện tiến công đối với cái này quái vật sẽ không tạo thành nguy hiểm, cũng có thể cảm thụ được đinh nhược luôn lúc này ngay tại xúc thế, chỉ sợ là tại chuẩn bị cái gì sát chiêu, mà chính mình trước mắt chỉ cần tận khả năng ngăn chặn cái này quái vật là được rồi. Ngăn chặn cái này quái vật, chỉ sợ là nói dễ là khó. Phong Lâm trong lòng suy nghĩ, quái nhân mỗi một lần trọng kích đều như là cự thạch bình thường nặng nề, cơ hồ đem hộ thể cương phong trực tiếp đánh tan, dựa theo tình huống này, chỉ sợ trèo chống không được một hồi chính mình phong thần cương thể liền muốn hoàn toàn biến mất. Mặc kệ muốn làm gì, nhanh một chút. Phong Lâm la lớn, không ra mấy tức, nguyên bản vẩn quanh quanh thân hộ thể cường phong đã không có còn lại bao nhiêu, lấy phong lâm hiện tại trạng thái căn bản không có khả năng một lần nữa dùng lại ra một lần. Tráng bại ngay tại trước mắt, mà Đinh Ngược luôn cũng không có làm Phong Lâm thất vọng, hắn đã phi tốc hoàn thành giải phong cùng chiêu thức khởi tay, kinh người lôi đỉnh khí ngưng tụ tại hắn giữa lông mày, theo kệ sắt chán thân kiếm bị dẫn đạo ra tới, ở trên đỉnh đầu hắn không tạo thành một đoàn hung tự đại sét đánh phong bạo. Phong bạo càng càng lớn, đồng thời tại chế tại về tới. Đã động, cao không được phát ra gầm lên giận giữ. Dứt bỏ đã là nỏ mạnh hết đà phong lâm, vọt thẳng Đinh Nhược Nôn chạy đi. Bởi vì hắn tại đoàn kia xét đánh phong bạo bên trong cảm nhận được tử vong uy hiếp. Cứ việc cao lớn quái nhân tốc độ di chuyển rất nhanh, nhưng cũng không thể nhanh hơn lôi đỉnh. Đinh Nhược Nôn đột nhiên mở hai mắt ra, lúc này trong con mắt hắn con mắt đã bị hưởng hực lôi đỉnh thay thế, toàn thân khí tức cũng tới một đại cái bậc thang. Đinh Nhược Nôn đem kiếm chỉ hướng về phía di động cao tốc bên trong cao lớn quái nhân, đoàn kia xét đánh nhân Trên đời này sẽ không có bất kỳ vật gì có thể so với lôi quang Càn Tân Mãnh, đây là kinh lôi kiếm tông vẫn luôn tự phụ thất luật. Cao lớn quái nhân nguyên bản liền ở vào di động cao tốc bên trong, đối mặt thuần phát cho đến mảnh liệt lôi quang tự nhiên không cách nào phản ứng. Chí cương chí mảnh lôi đỉnh đối với cao lớn quái nhân thân thể có thiên nhiên khắc chế lực, này mảnh liệt một cách làm hắn liền chống cự đều làm không được. Cứ việc dùng hai tay che lại bộ mặt, nhưng cực nóng sét đánh vẫn là nháy mắt bên trong đem này toàn bộ bên ngoài thân đốt thành cho bụi. Này lôi vô tốc độ hay là uy thế đều phải viễn siêu bình thường kinh lôi kiếm khí. Cứ việc lực được đến biên độ lớn tăng lên, nhưng cùng Phong Lâm khác biệt chính là Đinh Lực luôn vẫn là rất tốt khống chế được chiêu thức chính xác. Càng đáng sợ chính là, vừa rồi lôi quang vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Một đạo, hai đạo, ba đạo, lôi quang không ngừng mà tự xét đánh phong bạo trung tầm bắn ra, liên tiếp không ngừng mà đánh vào cao lớn quái nhân trên người. Nhận lần thứ nhất trọng kích, lúc sau cao lớn quái nhân động tác đã rõ ràng có chút không còn chút sức lực nào, đối mặt liên tiếp mà tới lôi đỉnh tự nhiên càng thêm vô lực tranh nẻ. Liên tiếp 8 đạo lôi quang qua đi, xét đánh phong bạo rốt cuộc biến thành bình tĩnh, mà quái nhân thân thể đã triệt để bị đốt thành tro bụi, vô lực rơi xuống trên mặt đất. Ho ho. Đinh ngôn miệng lớn thở hựn. Hắn lúc này cũng cảm nhận được vừa rồi thu mộ bình thường hư thoát cảm giác. Bắt lôi thần tiêu hao chân khí năng lượng thực sự quá mức khổng lồ, chính mình đã hoàn toàn thoát lực, cuối cùng mấy đạo lôi quang cũng thiếu chút đã mất đi không chế. May mắn, cao lớn quái nhân ở bị mệnh trung lần thứ nhất liền đã cơ bản xác định thắng bại. Lôi đỉnh chân khí đối với hắn thân thể lực sát thương thực sự quá mạnh, trong nháy mắt liền làm này triệt để mất đi năng lực phản kháng, chỉ có ngoan ngoãn an toàn bộ sẽ đánh. Nhìn ngã xuống đất cao lớn quái nhân, cảm thụ được hắn thể nội năng lượng đang trôi qua nhanh chóng, lúc này đinh nhược luôn cứ việc rất là tự hào, nhưng cũng không có chút nào giảm xem thường. Phá cục đại môn tuy rằng đã bị Đinh Lực Nôn dùng man lực cái mở, nhưng tình huống như cũng ở vào nguy cấp trạng thái. Còn có ba cái thực lực cùng Đinh Lực Nôn đợi người tương tự quái vật không có bị giết chết, người còn có thể động sao? Phong Lâm một cái thuần bộ đi tới Đinh Lực Nôn bên cạnh, đỡ lên trên người còn bao quanh yếu ớt sét đánh thiếu niên, quan tâm hỏi. Vừa rồi Đinh Lực Nôn biểu hiện sắc thực đại đại vượt ra khỏi Phong Lâm ngoài ý liệu. Đối mặt trước giờ chưa từng có cương địch, cái này so với chính mình trẻ tuổi 3 tuổi giá hỏa sắt thực ứng đối đến càng tốt hơn, thậm chí cuối cùng cơ hội là dựa vào sức một mình đem cao lớn quái nhân đánh chết. Còn có thể, nhưng muốn thở một bụng Đinh Nhược Nôn không có cái mạnh, An Ngay nói thật. Bát Lôi Thần mặc dù uy lực cực mạnh, cũng gần như không có khả năng bị chấn né, nhưng duy nhất khuyết điểm chính là chân khí tiêu hao quá lớn, tụ lực thời gian quá dài. Bình thường đánh nhau so tải là cơ hồ không dùng đến, dù sao đối thủ sẽ không chờ ngươi thời gian lâu như vậy. Là ngươi tiến hành tụ lực thời điểm, có ít hơi thở thời gian toàn thân đều là sơ hở. Phong Lâm rựượi vào Phong Thần Cương thể trợ giúp Đinh Nhược Nôn thành công sống quá kia mấy giây, lúc này mới kiên tới tụ lực hoàn thành. Tổng thể tới nói, vẫn như cũng là đoàn đội thắng lợi. Không có thời gian, Phong Lâm chính mình trạng thái cũng không tốt lắm. Nhưng hắn cũng không cách nào lại chơ mắt nhìn đám quái nhân tàn sát, chúng ta nhất định phải lập tức hành động. Đinh Lực nôn nhẹ gật đầu, dùng sức cơ hai tay, muốn theo lôi đỉnh phản phệ bên trong mau chóng khôi phục năng lực hành động. Hai người bọn họ đều không có phát hiện, liền tại bọn hắn thật vất vả thở một ngụm ngắn ngửi nháy mắt bên trong, một cái khác quái nhân đã âm thầm đánh tới trước đoán. Quái nhân không ngừng tiếp cận, Đinh Lực nôn cùng Phong Lâm Trung tại phát hiện hắn tung tích, mặc dù không biết quái nhân này muốn làm gì, nhưng bọn hắn vô ý thức nghĩ muốn huy kiếm công kích. Người đến chính là vừa rồi cái thứ nhất phá vỡ cục diện bế tắc quái nhân. Hắn đã chẳng trận tàn sát không ít tông tộc đệ tử cũng hấp thu bọn họ chân khí, lúc này hắn thực lực cũng theo trước kia cùng Đinh Nhược Nôn đợi người tương tự cấp bậc một hơi nhảy lên tới phá không cảnh trở lên. Đồng thời, hắn vẫn cứ không có ý định như vậy dừng lại, chỉ bất quá lần này hắn mục tiêu không còn là bình thường tông tộc đệ tử, mà là tại trận thực lực mạnh nhất cũng đã thành nọ mạnh hết đà Đinh Nhược Nôn cùng Phong Lâm. Quái nhân đại lực quét ngang, thoăn cái bắn ra ý đồ hủy kiếm đón đỡ Đinh Nhược Nôn hai người, đạo làm hai người thân thể bay rất ra ngoài. Quái nhân nhanh nhẹn vươn cánh tay dài, một tay một cái chuẩn sắt chặn lại hai người hết hầu. Trong lúc quái nhân chuẩn bị đem hai người cổ trực tiếp bóc nát thời điểm, Một đạo lam ánh kiếm màu xanh lục cũng tự chỗ tối lặng yên sẽ qua, mang theo đồng dạng cực nóng lôi đình khí tức, hướng về quái nhân phía sau lưng mà tới. Chương 202: Dị biến tái khởi. Ngào. Chấm mê ở trước mắt sắp tu mạch thành quả thắng lợi, quái nhân hoàn toàn không có đề phòng đến từ phía sau công kích. Lúc này hắn lực chú ý toàn bộ đặt ở đinh ngực luôn cùng Phong Lâm hai người huyết nục có bao nhiêu ngọt ngào chuyện này thượng, bị kiếm quang ở sau lưng rạch ra một đạo thật lớn vết thương. Đồng dạng mang theo đối với quái nhân thân khắc chế lực mạnh nhất lôi đình chân khí, lam chủ nhân là đã nhảy đến chỗ cao thạch bên trên Tô Mộ. Tô Mộ cùng Âm Vũ hai người chạy tới thời điểm vừa vặn mắt thấy Đinh Ngực Nôn triệu Hoàn Tam đạo lôi quang quanh quích cường đại nhất cao lớn quái nhân, Tô Mộ cảm thấy Đinh Ngực Nôn bắt lôi thần cùng Thái Bạch kiếm quyết bên trong vạn hắc lôi có dị khúc đồng cung chi diệu, nhưng mà không đợi hắn có công phu dự vị một chút trong đó khác biệt, liền nhìn thấy một cái tàn sát tông tộc đệ tử quái nhân đột nhiên hướng về Đinh Ngực Nôn hai người phóng đi. Không hề nghi ngờ, quái nhân này khẳng định là đoán chắc Đinh Ngực Nôn hai người đều đã là nọ mạnh hết đả, không có năng lực chống cự, nghĩ muốn đương nhiên sẽ không làm quái nhân này được, trực tiếp sử xuất Không khởi lôi đỉnh hợp kích Cuối cùng là tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc gặp phải, cho quái nhân nặng nghề một tí. Bởi vì cái gọi là bỏ ngựa bắt ve hoàng tức tại hậu, quái nhân hoàn toàn không có dự liệu được tô mộ tồn tại, lúc này thoáng cái chúng chiêu, tự nhiên có chút trở tay không kịp, thừa dịp quái nhân bị đau nháy mắt bên trong, đinh nhược luôn hai người cũng đào thoát quái nhân khống chế, một lần nữa kéo dài khoảng cách. Nguy hiểm thật. Phong Lâm sợ sở bị bóp ra thật sâu dấu đỏ cái cổ, lòng vẫn còn sợ hay nói, vừa rồi hắn rõ ràng cảm thụ đến cái gì gọi là cách tử vong cách nhau một đường. Lai ai? Thế nhưng cũng sẽ ta kinh lôi kiếp khí đinh lực luôn đối với vừa rồi đạo kiếm quang kia thượng lôi đỉnh khí tức vô cùng mất cảm, mặc dù cảm giác cùng kinh lôi kiếm quyết sáng tạo ra kiếm khí có một chút khác biệt, nhưng xét đánh giữ dằn cùng nóng bỏng hắn lại là không thể quen thuộc hơn được. Ở nơi đó, Phong Lâm chỉ hướng chỗ cao bệ đá, một tiếng này hô to cũng đem chúng quanh tông tộc đệ tử lực chú ý một đạo hấp dẫn. Đó là ai? Hắn đạo phục chưa thấy qua, chẳng lẽ không phải thượng tam môn đệ tử? Phong Lâm vô cùng nghi hoặc, thượng tam môn tông tộc số lượng không nhiều, trên cơ bản cái tông tộc ra huy cùng nói chung đều có ấn tượng, lúc này nhìn Tô bộ trang phục kỳ quái, hắn là thật không nhận ra được. Chẳng lẽ không phải thượng tam môn? Đây không có khả năng." Đinh Ngực luôn nói, người này vừa rồi vung vậy ra kiếm quang uy lực mạnh cơ hồ cùng chính mình đều không kém là bao nhiêu, dạng này ra hỏa tổng không có khả năng là trung tam muốn a. Quái nhân An Tô Mộ một phát đánh lén, nguyên bản đến miệng con vịn cứ như vậy bị Tô Mộ đánh bay, lúc này cũng là vô cùng tức giận trù lên, nhưng lại không có lập tức phản kích. Đinh Ngực luôn hai người ngay tại bên người không xa, quái nhân có chút do dự đến cùng là đem này hai cái mỹ vị ra hỏa tốt khệ, vẫn là trước tiên đem gây sự Tô Mộ giải quyết hết. Quái nhân do dự, Tô Mộ cũng sẽ không. Hắn lúc này mục tiêu duy nhất chính là tận khả năng nhanh chém giết quái nhân này, một kích thành công lúc sau liền không chút nghĩ ngợi phát khởi truy kích. Một đạo tiếp một đạo kiếm quang lấp lóe hoạt động bên trong, Bích Không Hành tự mang tìm địch thuộc tính làm quái nhân cơ hồ tránh cũng không thể tránh, vô luận hắn như thế nào trốn tránh sẽ là thay đổi thân hình, làm kiếm khí màu xanh lục đều phản phất có bản thân ý thức bình thường đuổi theo hắn không thả, hơn nữa càng tụ càng nhiều. Quái nhân biết tránh không xong, đành phải hết sức dùng hai tay đón đỡ chủ uế hại, tận khả năng giảm nhỏ sát thương. Dưới tình bình thường, Bích không ảnh bản thân liền cực kỳ phức tạp, vì có thể đối với đám quái nhân tạo thành sát thương tô mộ còn đem đại lượng lôi đỉnh chân khí quán chu trong đó, này sẽ cực nhanh tiêu hao tô mộ tự thân chân khí, là tuyệt đối không thể giống như bây giờ liên tục sử dụng. Mà may mà tô mộ phía trước tới chi viện trước đó đã hấp thu không ít thiên địa chi khí, cũng đem này bám vào tại tự thân, lúc này mới có thể vừa lên tới liền khởi sướng cuồng phong bạo vũ thế công, một hơi thành lập nên như thế. Quái nhân thân thể bên trên không ngừng bị kiếm khí chém ra mới vết thương, nhưng lại tránh cũng không thể tránh, chỉ có cuộn mình lên tới hướng về hòn đá khá nhiều khu vực di động, tận khả năng giảm bất chịu cái mặt Tô Mộ trong lúc nhất thời cũng bắt hắn có chút không có cách, này ra hỏa như vậy tận lực tránh đi yếu hại, thật đúng là không có cách nào tạo thành nhất kích tất sát. Lôi Đình Bích không ảnh chân khí tiêu hao vừa xa khỏi mong mốn, vẩn quanh tại Tô Mộ quanh thân thiên địa chi khí lúc này cũng bị tiêu hao hơn phân nửa. Xem ra vẫn là phải cận thân công kích mới được. Tô Mộ nghĩ thầm, một bên duy trì kiếm khí áp chế, một bên hướng về quái nhân di động đi qua. Quái nhân lúc này liền đi đường đều trở nên có chút lào đảo, mỗi một lần chịu kích thời điểm miệng bên trong đều sẽ phát ra đau khổ kêu rên. Chính như là Tô Mộ dự đoán đồng dạng, quái nhân hấp thu chân khí càng nhiều, Thực lực bản thân mặc dù sẽ mạnh lên, nhưng cũng sẽ một lần nữa thu hoạch được cảm giác đau chóe buộc. Ban đầu tại bên ngoài hoạt động mấy cái quái nhân mặc dù thực lực phi thường suy nhược, nhưng vô luận chính mình như thế nào chém vào, đều giống như người không việc gì đồng dạng, phản phất triệt để cái sắc không hồn. Tố Mộ vững bước hướng về phía trước, hắn lúc này đã không cần lại sử dụng Lôi đỉnh Bích hung ảnh, bình thường kiếm khởi Lôi đỉnh vùng ra Lôi đình kiếm khí cũng đủ để đánh chúng đã vết thương chồng chất quái nhân. Đinh Lực luôn hai người lúc này cũng có loại cảm giác không chân thật, thế cục thay đổi trong nháy mắt, mới vừa rồi còn ỷ vào bọn họ chân khí hao hết đại ra vẻ ta đây quái nhân. Lúc này lại bị Tô Mộ áp chế đến nỗi ngay cả tay cũng không trả nổi. Ta thực sự đoán không ra này tiểu tử đến tột cùng là người thế nào, bất quá duy nhất có thể xác định chính là hắn đã cứu chúng ta mệnh. Hẳn là đứng tại chúng ta bên này." Phong Lâm thấp giọng nói. "Thế nhưng là hắn vì sao lại dùng ta Kinh Lôi kiếm tông chiêu thức? Ta thực xác định Kinh Lôi kiếm tông bên trong không có dạng này ra hỏa. Chẳng lẽ là tông tộc chức viện tới chi viện người? Không có khả năng, hắn thực lực thậm chí đều không cùng chúng ta, chỉ là dựa vào cái kia bị dị chiêu thức cùng vừa rồi đánh lén lúc này mới có thể chiếm được tự phong." Đinh Lực luôn lắc đầu. Phong Lâm ngẫm lại cũng thế." Nếu là tông tộc viện phát hiện tình huống không đúng chạy đến cứu viện lời nói, hẳn là dốc sức xuất kích mới là, tuyệt không có khả năng phái một cái khí hư cảnh tuổi trẻ đệ tử xung phong. Nghĩ như vậy đến, chỉ có có thể là chúng ta môn trở xuống đệ tử. Tô Mộ kéo dài thúc đẩy, cuối cùng đem quái nhân làm cho lùi không thể lui. Quái nhân một cái không có chú ý lào đạo ngã xuống đất, hóa ra là đụng phải đã sớm bị đốt thành than cốc cao lớn quái nhân thi thể. Nhìn trước mặt sát thần bình thường Tô Mộ, quái nhân phát ra thê lương mã phẫn nộ chu lên. Lấy chính mình thực lực cường đại, nếu không phải Tô Mộ đánh lén, làm sao đến mức bị buộc đến tình trạng như thế? Chỉ cần thuận lợi thôn vẻ Đinh Ngực luôn cùng Phong Lâm hai người, chính mình rất có thể đạt tới cao lớn quái nhân đều chưa từng đạt tới cảnh giới. Trong lúc Tô Mộ cùng Đinh Ngực luôn bọn người coi là năm chắc thắng lợi trong tay thời điểm, thân chịu trọng thương quái nhân ánh mắt đột nhiên trở nên vô cùng quyết tuyệt, ngáy mắt bên trong ép xuống thân đi, cánh tay trực tiếp xuyên thấu đã chết đi cao lớn quái nhân ngực, bắt lấy ra hắn trái tim, bắt đầu miệng lớn nhai nhai nhắm nuốt lên tới. Chương 203, chân chính hợp kích, 1. Tô Mộ đợi người hiển nhân không có dự liệu được quái nhân này vậy mà lại làm ra bực này phát dở sự tình, thế nhưng đồng loại Tường An Chẳng lẽ này đó ra hỏa nuốt chính mình đồng loại cũng đồng dạng có thể đạt tới tăng lên thực lực bản thân mục đích sao? Tô Mộ trong lòng cảm giác nặng nề, vội vàng tiến lên muốn ngăn cản, lại bị trước mặt quái nhân đột nhiên nhanh chóng kéo lên khí tức đẩy lui. Không đầy một lát, quái nhân này liền bắt đầu phát ra đau khổ tiếng nghẹn ngào, nam dạng trên mặt đất càng không ngừng la lột. Hắn nguyên bản vết thương trọng chất thân thể lúc này bắt đầu nhanh chóng khôi phục, miệng vết thương huyết nhục lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được sinh trưởng. Ngoại trừ khí tức tại tăng lên bên ngoài, quái nhân hình thể cũng bắt đầu không ngừng mà biến lớn, nhưng từng cái bộ vị biến hóa trình độ lại có chút kém xa. Hai tay rõ ràng tăng trưởng hơn hai lần, bàn tay trở nên trừng to bằng chậu rửa mặt tiểu, mà đầu cùng hai chân lại ngược lại có chút héo rút. Quá hồi lâu, quái nhân khí tức rốt cuộc không lại tiếp tục lên cao. Hắn lúc này đã cơ hồ đã mất đi hình người, dưới hai tay rủ xuống, đặt mặt đất, phản phất chuyển hóa thành một loại nào đó bốn chân động vật, dựa vào nhanh nhẹn mà sắc bén chân trước tới di động cùng săn giết. Phần lưng xưng lên núi nhỏ bình thường coi thịt. Nhìn qua giữ tận đoạn người, Đinh Lực luôn cùng Phong Lâm cảm thụ được sự biến hóa này mà thành quái nhân mang đến uy áp, tâm trực tiếp chìm đến đáy cốc. Giá hỏa này so với ban đầu cao lớn quái nhân còn kinh khủng hơn. Trong lúc phất tay đều tràn đầy manh thú giá tính, bởi vì thôn phệ đồng loại, liền đã không thể lại xem như người sao. Chuyển hóa mà thành quái thú căm tức nhìn Tô Mộ, trong đầu hắn tựa hồ vẫn ít nhiều tồn tại trước đó một ít ký ức. Hắn lúc này rất rõ ràng, Tô Mộ chính là hại chính mình biến thành như vậy kẻ cầm đầu. Quái thú hai tay dùng sức đạp một cái, trong nháy mắt liền giết tới Tô Mộ trước người, tốc độ này cực kỳ kinh người, liền xem hết thể đều phản phất động tác chậm Tô Mộ đều có chút không kịp phản ứng, chỉ tới kịp kiếm đón đỡ, trực tiếp bị quái thú một chưởng gỗ bay, tại phần bụng lưu lại năm đạo sắc bén vết chảo. Mên bản một mực tại trợ giúp Mạc Hắc tông tộc đệ tử đào thoát quái nhân ma trảo âm Vũ nhìn thấy Tô Mộ bị công kích, thoáng cái sốt ruột, bay thẳng chạy mà tới. Nhưng nàng tốc độ lại nhanh nhưng cũng không nhanh bằng cái này chuyển hóa mà thành đáng sợ quái vật. Bỏ ra triệt để từ bỏ hình người đại giới, quái thú được đến siêu việt cấp nhanh nhẹn tính cùng lực lượng. Lúc này hắn thân thể năng lực đã đạt tới không thể tưởng tượng nổi cấp bậc. Mắt thấy Tô Mộ thân thể bay ngược, quái thú cũng không có từ bỏ ý đồ, thậm chí không đợi được Tô Mộ rơi xuống đất, trực tiếp một cái đạp đạp, đi sau mà tới trước lần nữa vọt tới Tô Mộ trước mặt. Bởi vì còn ở vào bay ngược trạng thái, Tô Mộ thậm chí không cách nào làm được tự nhiên không chế chính mình thân thể chấn né, mắt thấy quái thú lợi trảo tới gần, Tô Mộ có thể làm cũng chỉ có đem trên người còn lưu lại thiên địa chi khí một hơi bộc phát ra đi. Một chiêu này sinh ra hiệu quả, quái thú đối với thiên địa chi khí chán ghét cùng sợ hãi cuối cùng chiến thắng hắn muốn làm trận chém giết Tô Mộ, đối mặt bạo phát đi ra khí tức, quái thú cuối cùng vẫn lựa chọn tạm thời tránh lui, cho Tô Mộ trở lại tập hợp lại quý giá thời gian, mà đại giới là, lúc này Tô Mộ đã triệt để đã mất đi thiên địa chi khí gia chỉ cùng che chở, chiến đấu kế tiếp đều phải dựa vào chính hắn muốn mạo hiểm bị các đại tông tộc đệ tử phát hiện nguy hiểm tiếp tục sử dụng trong hộp còn lại thiên địa chi khí sau. Làm như vậy khả năng mang đến nguy hiểm có bao lớn tô mộ trong lòng không rõ ràng, nhưng lúc này thật đến sống còn tình huống, chỉ sợ không sử dụng cũng không được. Không nói những cái khác, chỉ là này đại quái vật thể nội độc tố chỉ sợ liền đủ chính mình uống một bình. Nhưng hắn thực sự không nghĩ tại đinh lực luôn hai người trước mắt mở ra thái bạch chân ý hộ, nếu có thể có cái đứng không để cho chính mình tránh một chút liên tốt. Tô mộ trong lòng trầm xuống, hắn không hề do dự thời gian, bởi vì quái thú lúc nào cũng có thể hướng hắn khởi xướng lần công kích thứ hai. Này ra hòa không ổn, người còn có thể động sao? Trong mắt trông thấy Tô Mộ bị một bàn tay đánh bay, miệng vết thương ở bụng lúc này còn tại không chỗ ở chảy máu, Phong Lâm thoáng cái cũng lập, rất rõ ràng đối mặt cái này toàn diện tăng lên quái vận, Tô Mộ có chút hứng phó không được, hắn nhất định phải lập tức gia nhập chiến đấu cho chi viện. Đinh Lực Nôn không có trả lời, mà là trực tiếp rút ra song kiếm, thân hình hóa thành một đạo kinh lôi vọt thẳng đi lên, ở quái thú đối với Tô Mộ khởi xướng tấn công lần thứ hai trước đó trước tiên tới chiến đấu. Đinh Lực Nôn cùng Phong Lâm trạng thái cũng không tính là tốt, nhưng dù sao nội tình bày ở nơi này cơ bản tu vi cảnh giới cùng thân thể năng lực khẳng định là muốn vượt qua Tô Mộ, lúc này hai người hợp lực mặc dù tại quái vật trước mặt không chiếm được bất kỳ ưu thế nào, cũng là có thể cầm cự được cục diện. Mộ ca ngươi bị thương, không sao à? Thừa dịp cái này khe hở, Âm Vũ cũng tới đến Tô Mộ bên người, nhìn Tô Mộ giữa bụng vết thương, lại là nóng vội lại là phẫn nộ. Không có việc gì, tạm thời không chết được. Tô Mộ lấy kiếm chống đất, trầm giọng đáp, sư muội, ngươi giúp ta ngăn trở một hồi, ta tìm một chỗ tái sử dụng một lần thái bạch chân ý giải độc. Biết. Mộ ca ngươi cẩn thận, nơi này giao cho ta. Vừa dứt lời, Âm Vũ liền lập tức đem thân kiếm bên trên chân khí chuyển hóa thành lôi đỉnh, gia nhập vào đinh lực luôn hai người trong hàng ngũ đi. Đã sớm quen thuộc vì Tô Mộ trợ công âm vũ đối với phối hợp có chính mình độc đáo lý giải, lần này gia nhập không chỉ có không có đè ép đinh lực luôn hai người không gian, ngược lại đại đại chậm lại hai người áp lực. Âm Vũ thân kiếm bên trên có lôi đỉnh, đối với quái thú cũng có thể tạo thành phi thường khả quan tổn thương. Đinh lực luôn hai người vốn là có chút thể lực chống đỡ hết nổi, lúc này đối kháng quái vật biểu hiện ngược lại không bằng trạng thái tràn âm vũ. Nhiều năm qua cùng Tô Mộ một đạo khắc khổ tu luyện tu hoạch thành quả, Âm Vũ đối với kiếm chiêu xuất hiệu biết đã đạt đến phi thường kinh người cấp độ. Tăng thêm vừa rồi một lần kia thiên địa chi khí cho thân thể mang đến kỳ diệu tăng lên, hiện tại Âm Vũ đã trở thành trên phiến chiến trường này mạnh nhất chiến lược một trong. Đinh Nhược luôn song kiếm một dài một ngắn, vô luận cự ly xa vẫn là khoảng cách gần đều có thể ứng đối. Phong Lâm phong thần cương thể mặc dù đã phá thành mảnh nhỏ, nhưng nhiều ít còn có thể đưa đến một ít kiểm chế tác dụng, dựa vào thuần cương kiếm khí phạm vi công kích ưu thế, có thể tại bên trong khoảng cách không ngừng cung cấp ổn định đả kích. Cứ như vậy, Âm Vũ ngược lại thành đúng nghĩa chủ công, nàng gánh chịu quái vật đại bộ phận công kích tinh lực. Tiểu nữ thân hình tinh tế, tính dẻo dai cũng là vô cùng tốt, một hồi tránh trái tránh phải, phối hợp với góc độ xảo trá huy kiếm cùng một thứ, ngược lại là đem quái vật thế công hóa giải 7, 8 phần. Ba người cùng quái vật giết làm một đoạn, Tô Mộ cũng không có nhàn rỗi, nhanh chóng lách mình đến dưới một tảng đá lớn vương, nấp trong bóng tối lần nữa mở ra Thái Bạch chân ý hộp. Cứ việc lúc này chẳng diện hỗn loạn, hẳn là sẽ không có người chú ý tới mình, nhưng Tô Mộ vẫn là vô cùng cẩn thận, hấp thu thiên địa chi khí toàn bộ hành trình đều đem Thái Bạch chân ý hộp đặt tại chính mình áo lót bên trong. Bạch quang bao trùm Tô Mộ thân thể, Thể nội độc tố bị nhanh chóng thanh trừ, ý thức cũng dần dần khôi phục thanh minh, miệng vết thương ở bụng nơi đều có bước khói kết vậy hiện tượng. Chương 204, chân chính hấp kích 2. Thời gian cấp bách, Tô Mộ lần này không tiếp tục khống chế thiên địa chi khí chạy ra tốc độ, một hơi hấp thu đại lượng, làm bạch quang triệt để bao phủ quanh thân, tốc độ nhanh nhất khôi phục tự thân sức chiến đấu. Theo thủ ước chừng chừng phân nửa thiên địa chi khí, Tô Mộ trong lòng khó tránh khỏi có chút đau lòng. Loại này giữa thiên địa tinh khiết nhất năng lượng nếu là dùng làm thường ngày tu luyện, có thể trong thời gian cực ngắn làm chân khí của hắn phẩm giai lại đến một bậc thang, thậm chí có thể vượt thẳng đến khí hư cảnh. Nhưng bây giờ lại chỉ có thể bị dùng làm một lần tiêu hao đại lượng lãng phí. Không có cách nào, trước mắt mà nói, bảo mệnh mới là chuyện gấp gấp nhất. Hoàn thành hấp thu nháy mắt bên trong, Tô Mộ trực tiếp gia nhập vào chiến đấu bên trong. Âm vụ ba người mặc dù có thể miễn cưỡng cùng quái thú chống lại, nhưng có thể nhìn ra được đều là tại liếm máu trên lưới đao, thế cục vô cùng nguy cấp, tôi không cẩn thận liền có thể bị quái thú lợi trảo trực tiếp xé nát. Tô Mộ nhất định phải nhanh đánh vỡ cái này cân bằng mới được. Chiến trường đối với ba người tới nói đã có chút trở trời, lúc này Tô nếu là lại thêm vào đi vào chỉ sợ ngược lại sẽ tạo thành phụ ảnh hưởng. Bởi vậy Tô Mộ lựa chọn tại cự ly xa lấy kiếm khí phương thức đến cho cho chi viện. Mặc dù lần này hấp thu quá lượng thiên địa chi khí, nhưng Tô Mộ cũng không muốn giống như vừa rồi như vậy không tiết chế nhanh chóng lãng phí hết. Hắn lựa chọn lấy bình thường lôi đỉnh kiếm khí phối hợp bích không ảnh phương thức. Lấy bình thường kiếm khí phối hợp âm vũ đợi người tiến công, đối với quái thú tạo thành áp bách cùng sát thương, hạn chế quái thú hành động. Chỉ cần bắt được cơ hội ngay tại bình thường kiếm khí bên trong sen kẽ lôi bích không, ảnh, nhất cử đối với này tạo thành sát thương. Tấn công như vậy phương thức không thể nghi ngờ là phi thường khó khăn. Không nói những cái khác, đối với là người tiến công bản nhân kiếm khí điều khiển liền có cực cao yêu cầu. Tô Mộ không chỉ có muốn bảo đảm kiếm khí sẽ không nộ thương đến âm vũ đội người, còn nhất định phải tại có hạn không gian bên trong tiến một bước áp xúc quái thú tránh né khu vực, không ngừng mà đối với này tạo thành áp bách, mới có cơ hội đánh ra chiến thắng một kích. Cũng may Tô Mộ tinh thần lực vẫn luôn rất mạnh, hắn giờ phút này hết sức chăm chú, không chớp mắt nhìn chăm chú vào quái thú động tác, ý đồ từ đó tiến hành phân tích cùng dự phán. Dự phán đối thủ động tác, đây là Tô Mộ trò tới này cường Tại cùng Vương sư trao đổi qua lúc sau, đã xác định kiếm thuật của mình phong cách liền hẳn là nhanh, chuẩn, hung ác. Không chút nào dây dưa dài dòng, nắm lấy cơ hội nhất kích tất sát, một kiếm phân thắng thua. Mà như vậy phong cách không thể nghi ngờ cần nhạy cảm sức quan sát cùng cực mạnh chuyên chú lực, mới có thể bắt lấy thoáng qua liền mất thời cơ cho địch nhân trí mạng sát thương. Trí mạng người theo chủ nghĩa cơ hội, đây là Vương Sư đối với Tô Mộ đánh giá, cũng là Tô Mộ đối với chính mình chờ mong. Tô Mộ không ngừng mà tìm đúng âm vũ đám ba người công kích lưu lại khe hở cùng lỗ hổng, vung ra một đạo lại một đạo kiếm khí đối với này tiến hành bổ đắp. Tuy rằng cái này quái thú công kích cùng tránh né động tác hoàn toàn là ra ngoài bản năng hành vi, làm Tô Mộ cũng rất khó làm ra dự phán, nhưng Tô Mộ dứt khoát đổi cái ý nghĩ, Không nhìn tới quái thú bản thân động tác, mà là đem đinh dược luôn cùng Phong Lâm động tác công kích cùng công kích tói quen vững vàng ghi tạc trong lòng. Âm Vũ cũng không cần nói, hắn đã không thể quen thuộc hơn nữa. Chỗ tốt như vậy ở chỗ, Tô Mộ có thể thông qua dự phán Âm Vũ ba người bức kế tiếp hành vi tới nhanh chóng tính toán quái thú khả năng ứng đối động tác, lại đem kiếm khí của mình không ngừng đánh về phía khu vực kia là được rồi. Làm xác nhận quái thú lui không thể lui thời điểm, liên quả quyết xử xuất lôi đỉnh bích khủng ảnh, cho sát thương. Đang ở tại chiến đấu bên trong đinh dược người hiện nhiên cũng ý thức được Tố phương thức công kích như vậy thâm ý sâu sắc. Hắn bung ra mỗi một đạo lôi đỉnh kiếm khí tựa hồ luôn có thể bổ khuyết tại chính mình không thể chú ý đến địa phương, như vậy liền làm đám người công kích bao trùm trở nên càng thêm hoàn mỹ. Dùng công thay thủ, liên đối ba người bản thân áp lực đều chợt giảm không ít, theo bắt đầu chỉ có thể thụ động phòng thủ chậm chậm bắt đầu đối với quái thú tạo thành áp chế, trên người nó vết kiếm cũng là càng ngày càng nhiều, bị đau thời điểm không ngừng phát ra chu lên, trạng thái tinh thần cũng bắt đầu trở nên càng thêm nóng nảy. Không thể không nói quái thú này tồn vệ đồng loại lúc sau, tự thân cũng trở nên ra dại thì méo. Cứ việc to mổ quấy rối cùng tập kích đối với nó tạo thành tương đối lớn buổi rối. Nhưng Lôi Đình Bích không ảnh mạnh mẽ như vậy kiếm khí thế, nhưng cũng vô pháp đối với này tạo thành trí mạng tính sát thương, vẹn vẹn chỉ có thể ở nó bên ngoài thân lưu lại một đạo bị bỏng vết thương, ngắn hạn đến xem thậm chí không có ảnh hưởng đến nó động tác. Nếu là muốn đem này triệt để chấm giết, chỉ sợ vẫn là đến thông qua chà xuống nó đầu mới có thể làm đến. Thế nhưng là Tô Mộ thực lực không cách nào cùng với cận thân Chu toàn, ba người khác cũng vẹn vẹn chỉ có thể làm được tự vệ, khuyết thiếu Tô Mộ như vậy đối chiến cơ nhìn rõ cùng nắm chắc năng lực. Ngẫm muốn cuối cùng chiến thắng, bọn họ còn kém một chút độ vận. Đánh lâu không xong, Tô dần dần cảm nhận được một hồi nhọc. Loại này chiến pháp đối với bên ngoài quấy rối người tới nói kỳ thật gánh chịu áp lực ngược lại là lớn nhất, từ đầu đến cuối làm không chế toàn của người. Tố Mộ hoàn toàn không có nghỉ ngơi thời cơ, nhất định phải một bên bảo trì chí nhớ phán đoán, một bên không ngừng mà huy động ra kiếm khí. Tố Mộ biết Dĩnh Ngực luôn hai người lúc này thể lực còn thừa không nhiều, vì có thể cho Dĩnh Ngực luôn đợi người đoạt ra càng nhiều không gian, chính mình chỉ có tận khả năng công kích đến lại mảnh nhất điểm. Nhưng nếu là không thể tại ngắn hạn phân ra thắng bại, chính mình trên người thiên địa chi khí cũng không phải vô hạn. Thất ở trong đánh nhau, nhất định không khả năng lại rời khỏi hấp thu sau cùng hai thành thiên địa chi khí. Ngay tại Tô Mộ cảm thấy có chút sức đầu mẹ chán thời điểm, một người trầm ổn thanh âm bỗng nhiên tại hắn bên tai vang lên. Có cái gì ta có thể giúp một tay sao? Tô Mộ liếc qua, kẻ nói chuyện chính là Thu Mộ, tại rất nhiều thái cực kiếm tông đệ tử bảo vệ dưới, lúc này Thu Mộ cuối cùng khôi phục một chút khí lực, có thể một lần nữa gia nhập chiến đấu, nhưng theo hắn trắng bệnh như tờ giấy sắc mặt cũng có thể nhìn ra, hắn lúc này cũng đã là nọ mạnh hết đà. Ta chỉ có thể áp chế nó, không thể tạo thành chiến thắng một kích, cần phải có người chặn xuống nó đầu tới. Tô Mộ một bên duy trì áp chế một bên nói. Rõ ràng, ngươi bảo áp chế lên tốt, chiến thắng một kích giao cho ta tới. Thu Mộ suy yếu nói: Người không sao à? "Không có việc gì, Thái cực kiếm tông đệ tử còn lại khí lực đều tại trên người ta, ước chừng còn có thể trợ giúp ta sử xuất chiến thắng nhất triều, nhưng ta đã không có cách nào gia nhập cận thân chiến đấu, cần người giúp ta đem quái thú kia áp chế lại, ta có thể viễn chỉnh chặt xuống nó đầu." Dứt lời, Thu Mộ lần nữa chắp tay trước ngực, trên người lật lên bạch quang nhàn nhạt, nhạt, ba thanh phi kiếm nhận lấy Thu Mộ chân khí cản hóa, lần nữa tại đỉnh đầu hắn trôi lơ lửng. "Hiện tại ta nằm chắc cơ hội năng lực không quá mạnh, nếu như có thể mà nói, tốt nhất có thể gạt ra hoàn chỉnh một hơi lô hổ tới." Thu mộ gạt ra một cái thảm đạm tươi cười nói, máu còn đang không ngừng theo hắn khỏe miệng lạc chuyến hạ, ta sẽ đem toàn bộ khí lực đều dùng để tăng cường một chiêu này vì thế, tỷ lệ chính xác nhất định sẽ hơi trượt, khống chế quái vật di động chuyện liền giao cho ngươi. Có thể ra tay sau thời điểm, trực tiếp nói cho ta đi, ta chuẩn bị xong. chương 205, chân chính hợp kích, 3. Có thu mộ, chiến thắng một kích nhân tuyển là vào chỗ, nhưng nghị muốn áp chế lại này siêu cường quái thú hành động cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tô Mộ biết lúc này không nên đánh lâu, cơ hội mỗi một khắc đều tại có mới tông tộc đệ tử chết oan chết uổng, nếu là lại không có thể lập tức phân ra thắng bại, thậm chí khả năng có mới quái nhân gia nhập chiến cuộc ảnh hưởng bọn họ. Mười tức, mười tức bên trong, vô luận như thế nào nhất định phải phân ra thắng bại. Đây là Tô Mộ ở trong lòng yên lặng lập được đường sinh tử. Bên người thu Mộ trên người khí tức đã kéo lên đến điểm cao nhất, lúc này treo ở đỉnh đầu hắn ba thanh phi kiếm đã bay đến cao hơn không chúng, cơ hồ gần sát hang động bầu trời. Ba thanh kiếm toàn bộ thay đổi phương hướng, Chỉ hướng chính phía dưới quái thú, thân kiếm tại chân khí dẫn dắt hạ ngay tại cao tốc xoay tròn lấy, mũi xoay tròn một vòng tốc độ liền trở nên càng nhanh, quên thân kiếm phong uy thế cũng đang trở nên càng ngày càng mạnh. Tô Mộ không do dự nữa, một hơi liên tục vung ra ba đạo lôi đỉnh bích khủng ảnh, phân biệt khóa chặt quái thú hai tay cùng hạ thân. Bởi vì hai chân thoái hóa, lúc này quái vật di động chủ yếu là dựa vào cả tay, nếu là có thể đồng thời áp chế lại này ba chỗ, liền có thể thay thu mộ tranh thủ đến ngắn hơi. Ba đạo bích khủng ảnh ra, thẳng đến quái vật mà đi. Tô cũng dừng lại bình thường kiếm khí vung đánh mà là đem toàn bộ lực chú ý đều đặt ở ba đạo bích không ảnh trên sự thao túng. Hắn muốn để bích không ảnh chuẩn xác không sai lầm đồng thời đánh chúng ba chỗ, quyết không thể cho quái thú bất luận cái gì chạy trốn cơ hội. Bích không ảnh thao túng cực kỳ tiêu hao khí lực, thiên địa chi khí sớm đã tiêu hao hầu như không còn tô mộ lúc này tự thân chân khí đều có chút thấy đáy, một kích này chính là không thành công thì thành nhân, đập nồi dìm thuyền một kích. Đi. Tô mộ tay trái cầm thật chặt tay phải chỗ cổ tay, ngón trỏ tay phải ngón giữa khép lại, đầu ngón tay ra cùng ba đạo bích không ảnh có nhìn không thấy vi diệu kết nối, thông qua huy động ngón tay phương hướng, cự ly xa đối với bích không ảnh tiến hành gia tốc hoặc là chuyển hướng. Lâm Tô Mộ đem toàn bộ tinh lực tập trung thời điểm, bích không ảnh tốc độ cùng uy thế đều tăng lên không ít. Lúc này phản phật không lại chỉ là âm vũ ba người cùng quái vật chiến đấu, ba đạo bích không ảnh kiếm quang cũng đều thành có ý thức kiếm khách, gia nhập vào này chảng rào sát bên trong. Toàn lực ráp chế hắn, sáng tạo chiến thắng cơ hội. Tô Mộ la lớn. Đinh Lực Nôn Phong Lâm âm vũ nghe được Tô Mộ tiếng gào, cũng rõ ràng lúc này chính là quyết thắng thời khắc, liền đã không còn bất luận cái gì lưu thủ, đem toàn bộ còn thừa khí lực tất cả đều sử ra tới. Thuần cương kiếm khí ở quái thú quanh thân tụ tập, Đinh Lực Nôn kiếm đột nhiên trở nên thịnh, âm vũ kiếm khởi lôi đỉnh tăng cường tự thân như thế. Ba người liều mạng đối quái thú huy kiếm công kích, đáp ứng không xuể quái thú liều mạng kêu thảm, tránh trái tránh phải, cuối cùng như cũ khó có thể trốn qua bị ba đạo bích không ảnh mệnh trung tứ chi vận mệnh. Tăng cường qua huy thế Lôi Đình Bích không ảnh kinh khủng bị bỏ hiệu quả nháy mắt bên trong làm quái thú tứ chi trở nên một mảnh đen kịt, một cô gây mũi loại thịt đốt cháy khét mùi hướng về khoảng cách gần âm vũ đợi người xông vào mũi, bị đau quái thú liều mạng lăn lộn, Lôi Đình sét đánh còn tại trong cơ thể nó tán loạn, mà đây chính là thu mộ tốt nhất tiến công thời cơ. Lên. Tô Mộ hướng về phía Thu Mộ Hồ, được đến chỉ thị Thu Mộ nháy mắt bên trong đem chắp tay trước ngực vào tay nâng đỉnh đầu lại dùng lực vung lên xuống tới, ba thanh trời đợi hồi lâu phi kiếm cũng nhắm ngay ngã xuống đất quái thú, mang theo cao tốc xoay tròn cùng tung tích song trọng như thế, hướng về ngã xuống đất quái vật đánh tới. Ý thức được phía trên nguy hiểm, quái vật vô ý thức dơ cánh tay lên tới đỡ, nhưng đã không cách nào ngăn cản mang theo thuần khiết lượng nghi kiếm khí đem cổ của mình đánh xuyên. Máu tươi chảy ra, quái thú thẳng đến bỏ mình thời điểm như cũng duy trì giữ tận diện mạo. Bị đánh xuyên cái cổ lúc sau, tứ chi của nó vô lực co giún hai lần, rất nhanh liền triệt đệ dừng lại. Chiến thắng sao? Đây là tại châu mấy người lúc này trong lòng cộng đồng nghi vấn. Quái thú đã đổ xuống sẽ không động, đầu thân cũng chia rời, đây cũng là thật sự đã chết đi. Siêu cường kiếm phong trực tiếp đem quái thú bộ lực sẽ thành mảnh nhỏ, lần này dù cho còn có đường quái thú lại nghĩ rựa vào tôn vệ hắn trái tim tới thu hoạch được thực lực tăng lên cũng không thể nào. Cuối cùng chiến thắng cái này lớn nhất cường địch, cơ hồ hết thể mọi người trong lòng cũng nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Chỉ nhìn nặng thực lực lời nói, cái này quái thú đối với tại tràng bất cứ người nào đều là ưu thế áp đảo. Nhưng cuối cùng tại mọi người chung sức hợp tác phía dưới, chiến thắng cái này mạnh mẽ đối thủ. Đinh Ngực Phong Lâm, Âm Vũ cận thân chiến đấu. Tô Mộ cự ly xa không chàng kiềm chế, cho Thu Mộ lôi kéo ra chấp hành một kích trí mạng không gian, nhất cử đâm xuyên qua cổ của hắn, còn không có kết thúc. Mọi người ở đây nỗi lòng lo lắng hơi chút buông xuống thời điểm, nơi xa Tô Mộ đột nhiên giống lên một tiếng lại đem đám người kéo về thực tế. Ở u góc nơi, hai cái quái nhân chính dương nhanh múa vút hướng về Tô Mộ định ngực luôn đợi người đánh tới. "Gây tổn, không rất đủ vật." Cách quái nhân gần nhất Phong Lâm nghĩ muốn huy kiếm đó nữa, nhưng hắn lúc này thật một chút khí lực cũng có, hắn chưa hề cảm thấy mình bội kiếm có như thế nặng nề, liền nhấc lên đều phải phí đi khí lực cả người. Cẩn thận Còn có một tia dư lực âm vũ vội vàng xông đi lên ý đồ cứu đã không có năng lực chống cự Phong Lâm, nhưng hai cái quái nhân cũng không phải tên xoán sính, một trước một sau, tới trước người mạo hiểm bị kiếm khởi lôi đỉnh làm bị thương nguy hiểm, một tay giữ lấy âm vũ đánh rất kiếm, sau đến người theo sát lấy sông về phía trước, theo mặt bên trực tiếp quán xuyên âm vũ dưới lồng người phương. Không đợi âm vũ bị đau kêu ra tiếng, hai cái quái nhân liền vô cùng có ăn ý một đạo đá bay đá vào âm vũ cái cằm nơi, cách gần nhất được xương thân thể bị đá thượng giữa không trung, sau đó vô lực rơi xuống, nặng nề mà lấp tại trên một tảng đá lớn tất cả mọi người có thể cảm thụ được, cái này lúc trước đối kháng quái thú quá trình bên trong gánh chịu lớn nhất áp lực thiếu nữ, lúc này đã triệt để mất đi sinh khí, theo nàng trên người đã không cảm giác được bất luận cái gì một tia năng lượng ba động. Sư muội, Tô Mộ vô lực hết lớn, khi nhìn đến quái nhân đột kích nháy mắt bên trong hắn cũng đã vô ý thức sông lên phía trước nghĩ muốn bảo hộ Âm Vũ ba người, nhưng bị giới hạn tự thân lúc này hư thoát trả thái, cuối cùng vẫn là không thể gặp phải, chỉ có thể trơ mắt nhìn Âm Vũ bị hai cái quái nhân xuyên qua đá bay. Tô cảm giác lực rất mạnh, hắn giờ phút này có thể rất rõ ràng cảm thụ đến, lực bị xò xuyên, xương cằm cũng bị đá nát, trong đầu đều hứng chịu tới liên quan trọng kích. Sinh mệnh lực đang từ âm vũ trên người nhanh chóng trôi qua, điểm này bất luận kẻ nào cũng không đủ sức đi chuyển. Mà chuyện này liền phát sinh ở chính mình trước mắt. A. Cự đại phẫn nộ cùng bi thương cảm giác như là thủy triều bình thường hướng về Tô Mộ đầu góc đánh thẳng tới, yên lặng hồi lâu khí hải lăn lộn khởi kinh đảo hải lãng, tại Cửu Văn Mãng gần giắn tái tạo mà thành cứng cỏi đường sông bên trong thỏa thích đập công kích. Trong đại nào cái nào đó chốt mở bị mở ra, đã từng một lần cùng chính mình lấy được Họa Giải Kiếm Minh Thanh lần nữa không nhận khống địa ở trong ý thức phát ra tiếng vang. Cứ việc Tô Mộ hoàn toàn không có động tác, nhưng áo lót bên trong hai cái thái bạch chân ý hộp đã không hẹn mà cùng bị mở ra. Bạch quang chói mắt bao phủ Tô Mộ thân thể, mà ý thức cũng tại từ từ mất đi đối với thân thể khống chế. Chương 206: Ý thức vượt sâu. Quen thuộc cảm giác, lúc này Tô Mộ tự thân ý thức phản phất rơi vào vô tận bên trong biển sâu, không ngừng mà chầm xuống trầm xuống, vô luận hắn như thế nào giãy giụa, đều không thể ngăn cản xuynh hướng như thế. Mở mắt ra nhìn về bốn phía đều là một mảnh hôn độn cùng hư vô, hào quang dị sắc bầu trời sóng nước lấp loáng, Tô Mộ rất muốn đưa tay đi đụng vào vùng trời kia, lại chỉ có thể trợn mắt nhìn nó càng bay càng cao. Lúc nào mới là cái đầu đâu? Tố Mộ Lâm còn nhớ do chính mình tận mắt thấy sư muội Âm Vũ bị hai cái quái nhân trọng thương, nháy mắt kia chính mình trong đầu phản phất có nào đó sợi dây bị bẻ gãy, thoảng qua thần đến thời điểm ý thức đã rơi hướng về phía vực sâu không đấy. Ta phải đi cứu sư muội mới được. Tô Mộ không ngừng mà báo cho chính mình, nhưng hoàn toàn vô lực thay đổi tự thân tình cảnh. Không biết quá bao lâu, tựa như là mười mấy năm, lại hình như chỉ có một cái trước mắt, hắn rốt cuộc chìm đến vực sâu dưới đáy. Lọt vào trong tầm mắt chỉ có một mảnh thâm trầm trơ bên hai đều là cổ lão nói nhỏ cùng kịch kiếm minh thanh. Kiếm Minh Thanh, quen thuộc mà xa lạ. Tố Mộ từ nhỏ liền cùng Kiếm Minh Thanh làm bạn. Một lần đêm này coi như lớn nhất đau khổ, lại thật vất vả tìm được tới hòa giải phương pháp, mà bây giờ Kiếm Minh thanh là Tô Mộ chưa hề cảm thụ qua nóng nảy cùng nan ngược. Nó phản phất tại lên án, lại phản phất tại lẩm bẩm, nó nơi phát ra chỗ là không thể diễn tả hắc ám hỗn độn, mà nó lại phản phất một thanh có được thi thể kiếm, có thể tùy tiện xuyên thấu ngay cả ánh sáng đều không thông qua lĩnh vực, vẩn quanh tại Tô Mộ bên người. Tô Mộ có thể lờ mờ nhìn thấy, kiếm minh nơi phát ra nơi có vi diệu hình dáng, kia tựa như là một cái đại môn. Tại ý thức bên trong biển sâu hắn không cách nào tự do hành động mà này khiến cổ pháp mà cổ xưa cửa sắt liền như là tuyên cổ pho tượng bình thường không nhận bất luận cái gì ngoại giới nhân tố khách quan ảnh hưởng tiên tình đứng lặng tô mộ mơ hồ có thể cảm thụ được chỉ cần đẩy ra cánh cửa này hắn liền có thể tìm được bao phủ ở chính mình trên người rất nhiều bí ẩn chân chính đáp án nhưng vô luận hắn có bao nhiêu nghị muốn dây rủa đi tới gần nơi này cánh cửa hắn cùng cửa chi gian khoảng cách lại là một kia một hào đều không có r giúpt ngắn cửa vẫn luôn tồn tại ở nơi nào nó cùng tô mộ tri gian khoảng cách cũng vẫn luôn tồn tại ở nơi nào tômộ biết chính mình cùngố cửa là tương đối vô luận chính mình cố gắng như thế nào cũng vô pháp tiếp cận cánh cửa kia Làm như thế nào thoát khỏi hiện tại khốn cảnh đâu rồi, Tô Mộ biết chính mình sợ là lại mất đi đối với thân thể khống chế, chẳng lẽ chém giết cựu văn mãng thời điểm trạng thái lại muốn xuất hiện sao? Hồ Điệp Tiên đã từng nói, khi đó Tu Vi chỉ có ngưng ý cảnh Tô Mộ dễ như trở bàn tay sử dụng khí hư cảnh trở lên thực lực Tu Vi, một kiếm liền đem đầu kia cựu văn mãng chặt thành hai đoạn, vì thế hết sức kinh người. Càng quan trọng hơn là, khi đó Tô Mộ bộ ráng cũng trở nên vô cùng đáng sợ. Con mắt biến thành một mảnh xanh đậm, trên da cũng khắc lấy các loại phát ra làm quang quỷ dị đường vân, cả người cho người cảm giác như là một loại nào đó không tồn tại ở thế gian cao đẳng tồn tại, làm Hồ Điệp Tiên nhìn thấy thời điểm cũng không khỏi có chỉ chốc lát thất thần. Chẳng lẽ khi đó chính mình ý thức kỳ thật cũng ở vào như vậy không gian bên trong? Nghĩ như vậy nhưng thật ra là có thể lý giải. Khi đó Tô Mộ bị cựu Văn Mãng đánh trúng, trực tiếp lâm vào hôn mê, bởi vậy ý thức cũng ở vào trạng thái hôn mê, cũng liền không thể nhìn thấy giờ phút này hình ảnh, cảm nhận được lúc này vị trí không gian. Nhưng lúc này đây tình huống có chút khác biệt, Tô Mộ là tại hoàn toàn thành tình trạng thái hạ bởi vì quá độ phẫn nộ cùng bị thương, đầu góc đột nhiên cắt đứt quan hệ bình thường đã mất đi đối với thân thể năng lực trường khống. Nói cách khác, chính mình bây giờ kỳ thật vẫn là tỉnh dậy, chỉ bất quá một loại nào đó ý thức tại thay thế chính mình chưởng khống thân thể thời điểm, chính mình ý thức bị cưỡng ép hấp chế đến nơi đây. Nhìn như vậy tới, là mình bình thường sinh hoạt hàng ngày thời điểm, cái kia không thể diễn tả không thể nói rõ tồn tại kỳ thật liền vẫn luôn đợi ở chỗ này. Mỗi khi chính mình bởi vì một loại nào đó ngoại giới kích thích mà thất thần thời điểm, cái kia tồn tại liền sẽ thay thế chính mình, đem chính mình phong ấn tại nơi này mà hắn thì thay khống chế thân thể, phát huy ra siêu việt tưởng tượng thực lực. Như vậy, hiện tại kia ra hỏa hẳn là chính sử dùng đến chính mình thân thể làm được gì đây? Kia tiểu tử làm sao vậy? Vừa rồi sự tình phát sinh quá nhanh, đinh lực luôn cùng Phong Lâm bọn người không thể kịp phản ứng. Hai cái quái nhân đột nhiên tập kích, thiếu nữ bị đánh chết, cùng hắn đồng hành thiếu niên phát cuồng vọt tới, nhưng lại đột nhiên dừng lại tựa như ngây người ngay tại chỗ, hai mắt trống rỗng vô thần, cả người tản ra một loại quái dị khí tước. Cẩn thận. Thu Mộ nhịn không được mở miệng nhắc nhở. Mặc dù không biết này thiếu niên thân phận, nhưng hắn rõ ràng cũng là đồ Nam Quốc tông tộc đệ tử, vừa rồi chính là bởi vì có hắn hành không xuất thế hỗ trợ, mọi người mới có thể thuận lợi đánh chết cái kia quái thú. Trước mắt nhìn hắn đồng bạn vì cứu Phong Lâm mà hy sinh, hai cái quái nhân lại hướng về Tô Mộ đánh tới, mà thu Mộ lại bất lực. Hắn rất muốn xông đi lên bảo vệ được thiếu niên này, nhưng hắn toàn thân gân cốt đều tại kịch liệt đau đớn, liền tay giơ lên đều vô cùng khó khăn, chớ nói chi là gia nhập chiến cuộc. Làm sao bây giờ? Hai cái quái nhân tốc độ rất nhanh, giờ phút này nhanh muốn giết tới Tô Mộ người phía trước. Thu Mộ Phạng Phật đã thấy đám quái nhân giống như giết chết âm vũ bình thường đem Tô Mộ tháo thành tăng gối. Thu Mộ rất rõ ràng, Tô Mộ vừa rồi hẳn là sử dụng một loại nào đó không thuộc về tự thân lực lượng cưỡng ép tăng lên tu vi, hắn giờ phút này chân thực chân khí ba động kỳ thật vô cùng yếu ớt, chỉ sợ liền khí hư cảnh đều không có đạt tới. Tu vi như vậy tại đối mặt hai cái khí hư cảnh đỉnh phong thể năng quái nhân thời điểm, sợ là liền nhất chiêu đều chống đỡ không xuống. Phong Lâm Đình luôn luôn, nhanh bảo hộ. Thu Mộ nói còn chưa nói hết đột nhiên đình trệ. Bên cạnh hắn Thái Cực Kiếm tông đệ tử nhóm nhìn thấy chính mình đại sư huynh lúc này chính mở to hai mắt nhìn, lấy một loại kinh ngạc mà ánh mắt sợ hãi nhìn về phía trước. Tô Mộ Như cũ túi thấp đầu, thân thể vị trí cũng không có bất kỳ cái gì thay đổi. Hắn nhẹ nhàng ngâng lên tay, vung ra một kiếm, xông đến trước nhất quái nhân trực tiếp từ giữa đó một phân thành hai, té ngã trên mặt đất. Không có bất kỳ cái gì chân khí ba động, cũng chỉ là hời hợt một kiếm, phảng phất liền một tiêu kiếm phong đều không có vung ra, trực tiếp chém ra tinh tế vương mục bóng loáng vết cắt, quái nhân thậm chí còn không có ý thức đến đã xảy ra cái gì, lúc này vỡ thành hai mảnh bộ mặt còn duy trì cường nhiệt giữ tận thân sắc. Đây là có chuyện gì? Ngươi thấy hắn vừa mới động tác sao? Đinh Lực nôn giờ phút này, biểu tình cùng thu Mộ không có sai biệt, hắn còn không có hoàn toàn ý thức được đến cùng chuyện gì xảy ra. Phía trước một khắc Tô Mộ còn phảng phất bị cự đại phẫn nộ cùng bi thương bao phủ, cả người tiến vào điên cùng trạng thái, đột nhiên thoáng cái lại hình như bị thứ gì hút đi linh hồn. Chờ lấy lại tinh thần thời điểm, trong đó một đầu quái nhân đã bị chặt thành hai nửa, chính là Tô Mộ ra tay. Hắn thực lực, làm sao lại mạnh như thế? Vừa rồi một kiếm tia nhanh đến ta căn bản không có nhìn thấy hắn đưa tay. Phong Lâm kinh ngạc nói. Chương 207, từ đấu kết thúc, 1. Không chỉ là đưa tay Thu mộ ngữ khí vô cùng ứng trọng, phản phất tại kể ra một cái không có khả năng phát sinh chuyện bình thường, hắn cả cái gì chân khí năng lượng cũng không có đụng tới, chỉ là đơn giản cơ cơ kiếm mà thôi, loại trình độ này công kích cũng không khả năng làm bị thương những cái đó quái nhân mới đúng. Không nói những cái khác, những cái đó đám quái nhân vốn là da dày thì béo, bình thường kiếm khí không chỉ có không làm gì được bọn họ ngược lại sẽ bị trực tiếp hấp thu. Thu mộ cũng không tin tưởng Tô Mộ là chỉ dựa vào tự thân năng lực liền đem quái nhân một kiếm hai đoạn, vẫn là như thế nhẹ nhõm một kiếm. Một cái khác quái nhân nhìn đồng bạn của mình bị ném lăn, phản phất cũng có chút không dám tin. Nhưng đám quái nhân rõ ràng là thấp chí, đối với huyết nhục chân khí khát vọng vẫn là chiến thắng đối với không biết sợ hãi, thêm chút dừng lại một chút lúc sau, lập tức hướng về Tô Mộ gào thét chạy đi. Lần này, Thu Mộ, Linh Nguyệt luôn, Phong Lâm, thậm chí tại chàng tất cả mọi người thấy rõ. Tô Mộ nhẹ nhàng đem giơ lên kiếm để xuống, động tác chậm đến cực hạn, phản phất hoàn toàn không có phát lực, chỉ là tùy ý cánh tay tự nhiên rủ xuống. Trong một chớp mắt, Tô Mộ trước mặt không gian đều phản phất toàn bộ bị cắt đứt ra, đưa thân vào trong đó quái nhân cũng bị chặn ngang chặt đứt, vô lực ngã xuống vũng máu bên trong. Hai kiếm, chém giết hai cái quái nhân. Đây là kinh khủng bực nào thực lực này, không thể nào. Thu Mộ hít vào một ngụm khí lạnh, hắn lúc này không khỏi nhớ lại chính mình sư phụ Thái Dương chân người đã từng dạy bảo qua chính mình liên quan tới kiếm tâm cảnh giới tương quan chi thức. Thu Mộ biết, tại Quang Kiếm Kỳ phía trên còn có truyền thuyết bên trong chỉ có Thái Bạch kiếm tiên một người đạt tới trung cực cảnh giới, một kiếm kỳ. Mà đạt tới một kiếm kỳ Thái Bạch đã hoàn toàn thoát ly cùng chân khí chói buộc. Hắn sở vung ra kiếm trực chỉ kiếm đạo bản nguyên, không cần bất luận cái gì chân khí ra chỉ, mặc dù không có kinh thiên động địa uy thế, lại có thể làm được tại không tiếng động nơi nghe kinh lôi hiệu quả. Vô luận bất cứ địch nhân nào, vô luận tu vi cường đại cỡ nào, chỉ cần một kiếm liên có thể trực tiếp đem này triệt để xóa bỏ, cũng không phải là triệt liệt, mà là triệt để xóa bỏ. Không chỉ là thượng cắt, liên toàn bộ tồn tại đều sẽ trực tiếp theo giữa phiến tiên địa này đánh tan. Mặc dù biết Tô Mộ không có khả năng đạt đến vậy trở kinh khủng trung cực cảnh giới, nhưng hắn vừa rồi biểu hiện cùng một kiếm kỳ miêu tả thật sự là quá mức tương tự. Tô Mộ lúc này như cũ túi thấp đầu, hắn giơ lên kiếm tiến tới trước mắt mình cẩn thận đánh giá quan sát. Thân kiếm bên trên không có để lại bất luận cái gì vết máu, như cũng lóe ra màu xanh da trời pha lẫn xanh lá cây lưu quang, cùng lúc này Tô Mộ song đồng nhan sắc vô cùng gần sát. Thêm chút thưởng thức một hồi, Tô Mộ lập tức liền chú ý đến cách đó không xa ngã sắp xuống tại trên hòn đá, đã mất đi ý thức âm vũ. Hắn biểu tình có chút hiếu kỳ, từng bước từng bước hướng về âm vũ đi đến, cứ như vậy đứng ở bên cạnh nàng, dùng tràn ngập ánh mắt nghi hoặc nhìn chăm chú khuôn mặt của nàng. Tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, Tô Ngộ Nguyên bạn không hề bận tâm khuôn mặt đột nhiên nổi lên một kia sợ hãi thân sắc, mặt mày của hắn ngũ quăn vặn vẹo lại với nhau, trên trán gân xanhắc ổn, trong phát ra quỷ đợi người cách hắn có chút cách, cũng không thể nghe rõ lúc này Tô Mộ đang nói cái gì. Nhưng ngủ say tại ý thức vực sâu dưới đáy tô mộ bản nhân lại có thể rõ ràng nghe được, chính mình thân thể vẫn luôn tại hô hoán một cái giống nhau tên. Sen với, sen thế là ai, tô mộ chính mình không biết, nhưng cái này vẫn luôn ngủ say tại chính mình ý thức chỗ sâu tồn tại lại đối với nó cố chấp như thế. Tô mộ có thể cảm thụ được điều khiển chính mình thân thể tồn tại lúc này sinh ra cự đại tâm tình chập chờn. Ý thức vượt sâu cũng không còn là một mảnh vĩnh hàng yên lặng. Vô tận hôn độn cùng hắc ám dần dần bị màu đỏ cam ánh lửa sở chiếu sáng, quanh thân nhiệt độ nước cũng giống như đề cao mấy độ, mãnh liệt thiêu nướng tô mộ bản thân ý thức. Không gian tại chấn động, nước biển đang lan lộn. Tính cả kia phiến xa cuối chân trời mà gần trong gang tấc đại môn cũng tại từng chút từng chút biến mất. Đột nhiên, một cô cực đại hấp lực đem Tô Mộ bản nhân ý thức tự vực sâu dưới đáy lôi kéo đi qua. Sóng gợn lăn tăn mặt nước đang nhanh chóng hướng Tô Mộ tới gần, thẳng đến hắn nghe được thanh thủy đập bọt nước thanh âm đem nóng nảy kiếm minh thay thế. Hô, hô. Tô Mộ đột nhiên mở hai mắt ra, hắn rốt cuộc lần nữa khôi phục đối với chính mình thân thể khống chế, mà trong đầu kiếm minh cũng từ từ trở nên yên lặng. Vừa rồi tổn thương âm vũ hai cái quái nhân lúc này đã bị đều giết, không cần nghĩ cũng biết hẳn là chính mình ý thức trốn sâu cái kia tại hạ thủ. Đỗ Mộ không khỏi lần nữa cảm khái tại cái kia tồn tại thực lực mạnh, bất quá ngẫm lại chính mình, cơ thân thể này có thể tại chỉ là ngưng ý cảnh thời điểm liền phát huy ra khí hư cảnh tả hưu thực lực, cũng không thể coi là kỳ quái a sư mộ. Tỉnh lại lúc sau, Tô Mộ ngay lập tức túi người đi kiểm tra âm vũ tình huống. Lúc này âm vũ bởi vì mất máu quá nhiều đã sắc mặt trắng bệnh, chỗ ngực vết thương coi như may mắn không có chạm đến trái tim, xương cầm cũng đã trọng độ gãy xương, nào bộ có lẽ đều hứng chịu tới rất mạnh xung kích. Mặc dù tự thân trạng thái thân thể cũng chưa nói tới có bao nhiêu tốt, nhưng Tô Mộ giờ phút này là hoàn toàn không để ý tới. Theo thủy thân trong bao quần áo lấy ra hồ điệp tiên trước đó chuẩn bị cho hắn ngân châm bao cùng một ít khẩn cấp dùng kim sa dược. Tô Mộ đỡ dậy Âm Vũ, cưỡng ép thúc dục chính mình cơ thể bên trong còn sót lại một chút xíu chân khí, bắt đầu vì Âm Vũ kiểm tra lên thương thế. Trước mắt bước đầu tiên chính là muốn trước lấy chân khí vì Âm Vũ cầm máu. Lúc này Tô Mộ không khỏi may mắn bọn họ tu tập chính là Tuyết Sơn nội kinh như vậy âm hàn công pháp. Tự thể sinh ra chân khí không cần tiến hành chuyển hóa liền có thể đối với vết thương mạch máu đứt gãy nơi tạo thành thiên nhiên ức chế hiệu quả, không đến mức làm vết thương tiến một bước xé rách, mở rộng chảy máu lượng. Tô năm đó ở Tuyết Tiên cư thời điểm gặp được cánh tay bị chặt đứt lý đại đưu cũng là bởi vì ra tay tổn thương hắn Vân Kha tu tập chính là âm hàn chân khí công pháp, tại các thời điểm không thể xé rách khá lớn vết thương, cho nên Lý Đại Bưu mới có thể sống chống đến Túy Tiên Cơ. Tô Mộ một bên vật khí, một bên lấy ngân châm phong bế âm vũ thể nội quan trọng huyết vị. Lúc này âm vũ thể nội còn tồn tại có quái nhân độc tố, ở vào trong tầm mắt của mọi người, Tô Mộ không có cách nào hiện tại lập tức đem Thái Bạch chân ý hộp mở ra, đành phải trước lấy ngân châm khống chế độc tố, chờ đem miệng vết thương lý hoàn tất lúc sau lại nghĩ biện pháp đem này triệt để thanh trừ. Còn sót lại mấy con quái nhân đã mất đi đầu lĩnh nhưng cũng không có lập tức tan tác như Chim Ngùng, ngược lại dần dần hướng về Tô Mộ bên cạnh tụ tập tới. Mà Tô Mộ tinh thần lúc này hoàn toàn tập trung ở cứu Âm Vũ mệnh chuyện này thượng, hoàn toàn không có dư lực lại đối với tình huống chúng quanh tiến hành phản ứng. Cảm thụ được đám quái nhân tiếp cận, lúc này cũng là vô cùng lo lắng. Ngươi yên tâm cho nàng trị thương, nơi này giao cho ta. Trong lúc Tô Mộ sốt ruột thời điểm, hai cái thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại bên người, một trái một phải đứng đối mặt nhau, hai đại hộ pháp bình thường, đem Tô Mộ cùng Âm Vũ bảo hộ ở trung gian. Chính là Đinh Nhược ngôn cùng Phong Lâm hai người. Chương 208 Từ đầu kết thúc, 2. Tại Đinh Lực luôn cùng Phong Lâm hai người dẫn đầu phía dưới, càng ngày càng nhiều đệ tử hướng về Tô Mộ nơi này tụ tập tới, vừa rồi Tô Mộ ác chiến đông đảo cường đại quái nhân tràn cảnh tại chàng đệ tử phần lớn đều thấy được, bọn họ đều rất rõ ràng, chính là bởi vì có Tô Mộ cái thân phận không rõ ràng này, bên trong tiểu tông tộc đệ tử xuất thủ tương trợ, bây giờ mới có chạy thoát cơ hội. Lúc này Tô Mộ hai người gặp nạn, bọn họ đương nhiên không có thấy chết không cứu lý lẽ. Người chuyên tâm cứu này cô nương là được, không cần lo lắng cho bọn ta. Đinh lạnh lùng nói, hắn cùng Tô Mộ tuổi tác tương tự. Vừa rồi nhìn thấy tô mộ đáng sợ như vậy biểu hiện, lúc này Đinh Nhược luôn lòng hiếu kỳ cũng cầu thắng muốn bị triệt để kích phát lên tới. Không nghĩ tới tại bên trong tiểu tông tộc bên trong lại còn có dạng này ra hỏa, nếu là lần này có thể thuận lợi chạy ra, thật muốn cùng hắn tại đấu bán kết bên trong hảo hảo đỏ sức một phen. Nguyên bản Đinh Nhược luôn căn bản không có đem Phong Lâm cùng tu mộ bên ngoài người thả ở trong mắt, qua chiến dịch này, to mộ dáng vẻ thật sâu ấn khắc tại hắn trong lòng. Hắn hiểu được, vô luận to mộ tu vi hiện tại như thế nào, cũng mặc kệ hắn trên người có như thế nào bí mật, là cái này người cứu chính mình một mạng. Lúc này Động Việt Trừng phân nửa đệ tử bị thương hoặc bỏ mình, còn lại đệ tử nhóm cũng phần lớn có chút tinh bị lấn. Cứ việc mạnh nhất mấy cái quái nhân đều đã chết đi, nhưng tình thế vẫn cứ không tới có thể an tâm tình trạng. Hiện tại Đinh Nhược luôn cùng Thu Mộ, trạng thái khả năng so với một ít khí hư cảnh sơ kỳ đệ tử cũng không có gì sai biệt, mà còn lại quái nhân số lượng còn chừng 7, 8 cái nhiều. Vẫn cứ tránh không được một của các chiến. Cũng may thiếu đi mũi nhọn chiến lực cự đại uy hiếp, dựa vào nhân số ưu thế cùng Thu Mộ vượt qua người ta một bậc chỉ huy tài hoa, đám người có thứ tự ứng đối còn lại đám quái nhân công kích. Đại gia chưa mấy tổ Lấy đích ngực luôn cùng Phong Lâm hai đại còn có thể động đậy cao cấp chiến lực làm chủ yếu, một đầu một đầu đem đám quái nhân đơn điểm kích, giết, suy yếu số lượng của bọn họ. Mỗi giảm mất một đầu quái nhân, còn lại đệ tử nhóm áp lực liền muốn càng nhẹ một chút. Đối với những cái đó bản thân chân khí không cách nào tổn thương đến quái nhân đệ tử nhóm tới nói, còn lại là tự giác lấy Tô Mộ cùng Thu Mộ làm trung tâm, đem hai người bao vây lại, đảm nhiệm hộ vệ nhân vật. Bọn hắn ý nghĩ rất đơn giản. Thu Mộ theo chiến đấu bắt đầu liền gánh chịu lớn nhất áp lực, chỉ huy toàn cục bốn phía tứ hỏa. Nếu không phải hắn kinh ngợi trí nhớ cùng sức quan sát, đám người tuyệt đối không thể làm được tại chiến lược chênh lệch cự đại tình huống hạ dựa và có tổ chức lấy nhiều đánh ít tìm được cơ hội thắng. Về phần to mô mộ liền lại càng không cần phải nói, trang diện một lần đã lâm vào sụp đổ, nhờ có có to mô âm vũ hai người hoành không dễ ra, cuối cùng mới thành công ngăn cơn sóng dữ, nếu không bao quát đinh nhược luôn cùng phong lâm ở bên trong, tại trang người lúc này hẳn là đều thành từng cố bị hút khô thi thể. Đối với tông tộc đệ tử nhóm tới nói, hiện tại thu mộ hao hết cuối cùng một tia thể lực không thể đậy, to mô thì tại thì cứu chữa bị trọng thương âm vũ. Nhất định phải giống như bọn họ trước đó bảo hộ chính mình đồng dạng dụng tâm bảo vệ tốt bọn họ mới được. Đây là một loại thuần túy tự phát hành vi tinh dụng, không nói lời nào giao lưu, là tại chàng lòng người chiếu không nói ăn ý giúp cục, cuối cùng một đầu quái nhân ở đám người vây công hạ vô lực ngăn cản, bị đinh lực luôn mang theo xét đánh một kiếm chém tới đầu lâu. Đến tận đây, hang động chỗ sâu nhất đã lại không bất luận cái gì một đầu còn sống quái nhân. Nay trang đồ nam quốc chủ yếu tông tộc đệ tử giao đấu hút người chân khí quái vật chi gian thảm liệt đấu, cuối cùng lấy tông tộc đệ nhóm tại nỗ lực cực kỳ thảm trọng đại giới tiền đế hạn, lấy được thắng lợi cuối cùng rốt cuộc có thể thở một cái tông tộc đệ tử nhóm vô lực ngồi liệt trên mặt đất. Trở về từ cõi chết cự đại cảm giác vui sướng qua đi, là vừa rồi quá độ thôi động chân khí bản thân mang đến hư thoát cảm giác. Mỗi người đều đã đến dầu thấp khô tấn tình trạng, đinh ngực luôn cùng phong lâm cũng không ngoại lệ, hai người bọn họ gần cốt đến hiện tại đều tại ần ần làm đau. Nhìn bên cạnh những cái đó khuôn mặt quen thuộc lúc này đã trở nên tái nhợt băng lãnh, tông tộc đệ tử nhóm trong lòng đều rất là áp lực cũng khó chịu. May mắn chính là, tại trường hạo tiệc này bên trong bọn họ còn sống. Nhưng không may, bọn họ sắp hết thân mang theo mất đi đồng môn bản thân thân nhân tự đại bi thống cảm giác đi xuống, mà những quái vật kia ở trong lòng tạo thành sợ hãi cảm giác tuyệt vọng cũng nhất định sẽ tại ngày sau hóa thành ác mộng bên trong cái bóng, một lần lại một lần đến thăm. Đây là đối với đám người hai lần tuốt tích, nhưng trước mắt, chỉ Ít bọn họ còn sống. Tô Mộ cuối cùng kết thúc đối với Âm Vũ trị liệu. Cũng may Hồ Điệp Tiên cho chuẩn bị lượng thuốc sốt xúc, các loại công cụ cũng vô cùng đầy đủ, tăng thêm Tô Mộ những năm này cũng không có đặc biệt hoang phế Hồ Điệp Tiên dạy cho hắn y thuật, cuối cùng là thành công bảo vệ Âm Vũ tính mạng. Tô Mộ thở dài một hơi, Âm Vũ tình huống cùng với hướng tới binh ổn. Đại náo vô cùng gặp trọng kích tạm thời còn quan sát không ra, trí ý thể nội các nơi tổn hại Tô Mộ đều đã làm khẩn cấp xử lý, kế tiếp chỉ cần chờ đến cứu viện đến đây, đi đến Lạc Kinh làm tiến một bước trận trị là được rồi. Tô Mộ dây rủa muốn đứng dậy, nhưng bởi vì thời gian dài ngồi lâu, lúc này hai chân lại có chút run lên, nháy mắt bên trong thoát lực làm cho Tô Mộ một cái lảo đảo kém chút ngã nhào trên đất. Cũng may một đầu hữu lực tay chống được Tô Mộ dưới nách, này mới khiến hắn miễn cưỡng dừng lại. Không có sao chứ? Đến đây nâng Tô Mộ chính là đinh luật ngôn, một cái Tô Mộ đem này làm lớn nhất tiềm ẩn đối thủ để ở trong lòng 3 năm lâu năm tử. Tô Mộ chỉ xem hắn trong mắt lao nhanh xét đánh liền biết hắn chính là chính mình vẫn luôn coi là mục tiêu cái kia người đồng lứa. Không sao, chỉ là có chút chân tê. Tô Mộ đứng thẳng người, nhìn qua Đinh Nhược luôn nói, "Cảm ơn." Nơi nào, lần này nếu không phải ngươi, chúng ta liền muốn xui xẹo." Phong Lâm cũng đi lên phía trước cởi mở nói, "Xem ngươi trang vẫn hẳn không phải là thượng tam môn đệ tử a. Không nghĩ tới chúng ta Đồ Nam Quốc thật đúng là ngọa hổ tàng long, bên trong tiểu tông tộc bên trong thế nhưng cũng có thể có giống như ngươi như vậy cường ra hỏa." Lâm nói không sai. Thu Mộ tại Thái Cực Kiếm Tông đệ tử nâng hạ cũng gia nhập trong lúc nói chuyện với nhau, huynh đệ Ngươi là cái nào tông tộc đệ tử? Chờ tứ nơi này ra ngoài sau, Thái cực kiếm tông thu mộ nhất định tự mình đến nhà bái phòng nói lời cảm tạ. Thu mộ nói tới, nhưng thật ra là tại chàng rất nhiều người tiếng lòng. Mặc dù trận chiến đấu này thắng lợi thuộc về sở hữu người, là đại gia cộng đồng cố gắng mới đến đến thắng lợi cuối cùng. Nhưng cuối cùng vẫn là Tô Mộ tại mọi người một lần sắp sụp đổ lúc hành không giết ra xoay chuyển tình thế tại đã ngược lại. Làm Ninh Ngực luôn phong lâm hai người sắp bị quái nhân boss chết nháy mắt bên trong, là Tô Mộ ra đem quái nhân trọng thương áp chế. Làm quái nhân thôn đồng loại thu được đáng sợ năng lực tăng lên đột điểm, lại là âm vũ làm khoảng cách gần chủ công. Tô Mộ làm cự ly xa hỗ trợ, lúc này mới thành công khống chế được thực lực siêu quần quái vận, vì thu mộ đánh ra chiến thắng một kích sáng tạo ra điều kiện. Khi tất cả người tất cả đều dồn thắp khô tận thời điểm, là Âm Vũ vì cứu Phong Lâm chính mình bị trọng thương, cuối cùng Tô Mộ không hiểu cường đại hai kiếm đem cuối cùng hai cái cao dài quái nhân chém giết, đem lớn nhất uy hiếp trừ bỏ. Ba lần mấu chốt tiết điểm, tất cả đều có Tô Mộ cùng Âm Vũ thân ảnh. Hai người bọn họ mới là lớn nhất công thần, điểm này tại chàng đại bộ phận đệ tử đều là lòng biết rõ chương 209, mới nghi ngờ. Hàn Sơn kiếm tông Tô mộ, không dám nhận. Cứ việc trạng thái rất kém cỏi, Nhưng Tô Mộ không có quên cơ bản lễ nghi. Đối mặt tuổi tác càng dài địa vị cũng càng cao thu mộ, trực tiếp hai tay ôm quyền nói: "Chỗ nào, là chúng ta tại Tràng Sở hữu người, đều cảm tạ ngươi cùng vị muội muội này xuất thủ tương trợ." Thu mộ nghiêm túc nói, quay đầu làm đỡ lấy hắn đệ tử về trước tránh một chút, lấy Tô Mộ làm trung tâm chủ yếu trong vòng nhỏ cũng chỉ còn lại có Thu mộ, Đinh Nhược, Nôn Phong Lâm, Tô Mộ bốn người mà thôi, sau đó Thu mộ mới nói tiếp: "Có một việc ta vẫn là rất hiếu kỳ, nếu như thuận tiện mong rằng Tô Mộ huynh có thể giải thích lý hoặc." Thu mộ khách khí nói: "Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể nói." Tô Mộ nhẹ gật đầu. Tô Mộ Hinh đệ vừa rồi đối mặt kia hai cái quái nhân thời điểm đột nhiên chém ra uy lực hết sức kinh người hai kiếm đem này chém giết, nhưng ta lại hoàn toàn không có cảm nhận được bất luận cái gì chân khí ba động, kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Quả nhiên là vấn đề này. Tô Mộ chính mình cũng đại khái đoán được, nhưng mà chính mình thật không biết kia ý thức chỗ sâu thần bí tồn tại đến cùng là cái gì, tại chìm tại vực sâu không đấy thời điểm chính mình cũng hoàn toàn không nhìn thấy chuyện ngoại giới phát sinh tình, hắn đành phải chi tiết nói cho thu Mộ đợi người chính mình trong đầu có cái cổ quái kiếm minh ý thức, là hắn tại thời khắc khẩn cấp thay thế nắm trong tay mình thân thể lúc này mới chém giết kia hai cái quái nhân. Tô Mộ trả lời thời điểm Thu Mộ vẫn luôn nghiêm túc nhìn chăm chú hắn đôi mắt, Thu Mộ biết Tô Mộ nói tới đều là thật, bởi vì kia đôi tinh không trong suốt con người trong chỉ có chân thành cùng bất đắc dĩ. "Ta biết, Tô Mộ huynh đệ trên người của ngươi có lẽ có ít kỳ ngộ hoặc là bí mật, nhưng ngươi không cần phải lo lắng, ngươi đã cứu chúng ta mệnh, hôm nay chuyện này chúng ta là tuyệt đối sẽ không ngoại chuyện." Thu Mộ thản nhiên nói, "Ta có thể tại đây thề, cho dù là sư phụ của ta hỏi tới, ta cũng tuyệt đối sẽ không nói ra." Thu Mộ dứt lời, Phong Lâm cũng lập tức làm ra tỏ thái độ, thậm chí biểu thị sẽ hiếu triều tại chàng các đệ tử đối với cái này giang thanh. Đinh Lực luôn mặc dù không có nói chuyện, nhưng theo trong ánh mắt của hắn cũng có thể rõ ràng, hắn cũng không phải cái loại này sẽ bốn phía nói lung tung người. Đà tạ các vị. Tô Mộ rất là cảm kích, đồng thời cũng ở trong lòng may mắn thái tử điện hạ đối với Đồ Nam Quốc tông tộc không có vơ đùa cả nắm, một đòn chết chắc. Có lẽ bởi vì lợi ích tranh chấp, tông tộc cùng hoàng thất chi gian khó tránh khỏi có chút mâu thuẫn, nhưng lấy thu Mộ phong Lâm Đinh Lực luôn cầm đầu thế hệ tuổi trẻ diễn xuất thì làm cho người ta tin tưởng, Đồ Nam Quốc tông tộc tình huống nhất định có thể tại tương lai không xa phát sinh rất lớn đổi mới. Ngươi rất mạnh, có cơ hội, tại lúc sau đấu bán kết thời điểm ta muốn cùng chính diện giao thủ, phân cao thấp. Đinh Nhược Nôn nhìn qua Tô Mộ con mắt, đột nhiên nghiêm túc nói, "Ừm, ta cũng vẫn luôn rất muốn cùng lôi đỉnh chi từ đỏ sức một trận." Tô Mộ đáp, hắn lúc này nói tới hoàn toàn xuất phát từ nội tâm. Chính mình này 3 năm nhiều khổ tu vẫn luôn là lấy Đinh Nhược Nôn làm giả tưởng địch. Ngày hôm nay khoảng cách gần cảm thụ Đinh Nhược Nôn thực lực, Tô Mộ rất rõ ràng nếu là không có thái bạch chân ý gia trì, chính mình khoảng cách này vị thiên tri tiêu tử vẫn là không nhỏ trên lệnh. Nhưng Tô Mộ không có bất kỳ cái gì nhụt chí, thực lực có khoảng cách không có nghĩa là không có cơ hội chiến thắng, chính mình ngắn ngủi một đời chính là tại không ngừng chống lại cùng khiêu chiến bên trong từng bước một đi đến hiện tại. Hắn sẽ không sợ sợ cương địch, cương địch sẽ chỉ câu lên hắn càng mạnh đấu chí. Đại sư huynh, chúng ta thống kê quá. Lúc này một người Thái Cực kiếm tông đệ tử đột nhiên cắm vào nói, các đệ tử bên trong tổng cộng có 35 người tử vong, trọng thương có 16 cái, còn lại phần lớn đều mang vết thương nhẹ. Được. Thu mộ nhẹ gật đầu, tiếp tục phân phó nói, ngay tại chỗ chỉnh đốn, chúng ta mang theo dự phẩm ưu tiên cho người trọng thương sử dụng. Rõ ràng, bất quá có một việc tương đối kỳ quái. Chuyện gì? Thu mộ hỏi. Tại trang đệ tử bên trong, thập hội thứ 3 mặc gia, thứ 5 cao gia, thứ 7 hoàng tiên môn, thứ 8 tinh môn. Thư 9 Lương ra cùng Thứ 15 ra ngược lại là không ở tại bên trong. Tiên đệ tử này nói chuyện, Thu Mộ đợi người thoáng cái phản ứng lại, Thập Kiệt hội bên trong chỉ có 4 nhà đạt tới hoạt động này chỗ sâu nhất, trong đó mặc ra hai cái danh khí rất lớn, khí hư cảnh đệ tử Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Khinh Phong cũng đều không có tới ở đây. Điểm này ta vừa mới chiến đấu thời điểm liền phát hiện. Thập Kiệt hội có nhiều hơn một nửa tông tộc chưa từng trình diện, nếu không chúng ta cũng không đến mức đánh khổ cực như thế." Thu Mộ nói. Kỳ quái, muốn nói xếp hạng vào sau tông tộc không tiến vào ở giữa nhất tầng cạnh tranh thượng phẩm từ thủy tinh cũng là còn nói đến qua đi, Mạc gia vì sao cũng không ở tại chỗ? Phong Lâm rất là nghi hoặc, Mạc Khinh Vũ cùng Mạc Khinh phong hai tiểu tử là có tiếng kiêu ngạo ứng ảnh, chẳng lẽ bọn họ sợ? Không nhất định, cũng có thể là bên ngoài tầng hang động liền bị đám quái nhân độc thủ cũng không nhất định. Thu mộ phản bác. Lương ra lời nói, Tô mộ đột nhiên mở miệng, đánh gay đám người thảo luận, ta tại tới đây trên đường gặp, bọn họ bị ba cái quái nhân quấn lên, bởi vì chân khí tính chất không hợp nhau, lâm vào khẩu chiến. Ừm, vừa rồi chiến đấu thời điểm chúng ta cũng lục lọi ra đến, đến rồi, bình thường chân khí đối với mấy cái này quái vật không dậy được hiệu quả gì, ngược lại sẽ bị hấp thu, chỉ có chí cương trí minh dương thuộc tính chân khí tài năng đối với bọn họ tạo thành tổn thương. Nói như vậy lời nói này mấy nhà không tới thật đều tao nộ độc thủ cũng là chưa hẳn lấy mặc ra kia hai tên ra hòa thân thủ dù cho đánh không lại chạy tóm lại là chạy trốn được phong lâm đối với anh em nhà họ Mạc thực lực hiểu rõ nhất khẳng định nói cái này Mạc ra lời nói giống như ngay từ đầu liền không có dự định tiến vào hang động chỗ sâu dáng vẻ phụ trách thống kê tập hợp thương binh thái cực kiếm tông đệ tử đột nhiên mở miệng ngắt lời nói ta vừa mới nghe một đám cùng Mạc ra cùng một cửa động xuất phát thượng Tam môn đệ từ nói qua mặc ra cái thứ nhất tiến vào hành động lại tại tầng ngoài cùng trực tiếp cầm mấy cái tiểu tử thủy tinh liền trở về giờ đi bọn họ còn cảm thấy có chút kỳ quái Sắp thực kỳ quái, mặc ra kia hai huynh đệ luôn luôn tự cao tự đại, cảm thấy chính mình thực lực cũng không bại bởi chúng ta mấy cái, làm sao lại không tiến vào hang động chỗ sâu tranh thủ một chút thượng phẩm tử thủy tinh đâu? Phong Lâm nhíu nhíu mày, chỉ có thể giải thích vì bọn họ sáng sớm liền biết, hang động chỗ sâu sẽ phát sinh chuyện gì. Vô cùng rõ ràng, bọn họ chân khí ứng phó không được, cho nên liền sớm rời khỏi trạng thái nạn này. Thu Mộ lạnh nhạt nói, nhưng nội dung lại làm cho người ở chỗ này lại giật mình vừa bất đắc. Đã sớm biết, chẳng lẽ nhóm này quái vật là Mạc Gia đưa vào? Phong Lâm nhịn không được hỏi, không quá giống, quái vật này rất dị. Chị sợ là dùng một loại nào đó Tà pháp vu thuần sáng tạo ra, mặc ra bên trong hẳn không có tinh thông loại kiến thức này người mới đúng. Tô Mộ nghe đám người đối thoại, trong lòng cũng là thật có chút do dự muốn hay không đem mặc ra cùng Tà tướng Trần Triệu Giới cấu kết chân tướng vào lúc này nói ra. Tô Mộ trong lòng đại khái rõ ràng, nghĩ muốn đem như thế số lượng quái vật xảo diệu né qua cha, xếp vào đến tham gia tông tộc đại hội đệ tử bên trong, chỉ có Tà tướng Trần Triệu Giới mới có thể có năng lực như vậy làm được. Mặc kệ những này quái nhân là bị ai sáng tạo ra, tướng đều tuyệt đối thoát không khỏi liên quan. Tà tướng thoát không khỏi liên quan lời nói, Mạc gia chẳng lẽ sẽ là trong sạch sao? Trước 210, thôi sáng ngọc thô. Tô mộ ở trong lòng lắp đầu. Trên thực tế Mạc Gia lúc này đã bị hắn tự động đánh vào đến tả tướng trong trận doanh đi. Từ ngày đó Mạc Gia trưởng Lão Mạc ứng hàm lời nói bên trong có thể biết được, dẫn thân vào đến tả tướng trận doanh thập kiệt hội tông tộc cũng không chỉ có Mạc Gia một cái, nghĩ như vậy tới lúc này không có hiện thân lâm ra cùng tinh nguyệt môn vô cùng có khả năng cũng ở trong đó mới là. Đạo lý này cũng không khó lý giải. Như là thái cực kiếm tông hoặc là kinh lôi kiếm tông như vậy siêu cấp tông tộc bản thân liền có chính mình Bọn họ có lẽ đối với Thái tử Lưu Sưởng Hi cách làm không tán động, nhưng lại sẽ không vụng trộm làm ra như vậy hoạt động, càng sẽ không tùy ý đi tổn thương mặt khác nhỏ yếu tông tộc đệ tử nhỏ. Theo vừa rồi thu mộ, Đinh Lực luôn cùng Phong Lâm tại đối mặt đám quái nhân hành vi cử động xem ra, tố mộ sớm đã ở trong lòng công nhận ba người này cùng với phía sau bọn họ tông tộc. Đạm nghĩa cũng tốt, nhân phẩm cũng tốt, đây đều là nhất định phải từ nhỏ giáo dục cùng huấn đốc, là một đời một đời đệ tử làm gương tốt thực tiễn mà ra một loại truyền thống. Càng là lớn tai họa trước mặt, càng có thể nhìn ra một người diện mạo như trước mà thực lực mạnh nhất thu mộ ba người không có bỏ xuống nhỏ yếu tông tộc đệ tử chính mình chạy trốn, ngược lại là lưu lại cùng sở hữu người cùng nhau chiến đấu, này kỳ thật đã chứng minh bọn họ phong cách. Càng là đối tự thân thực lực tự tin tông tộc, càng sẽ càng nhiều chú ý phương diện tinh thần thượng sự tình, mà không chỉ là cường điệu trước mắt lợi ích. Thái cực kiếm tông như là, kinh lôi kiếm tông như là, chắc hẳn đây cũng là vì cái gì thái tử điện hạ trong lòng đối với đồ nam quốc tông tộc nhóm còn có hy vọng. Giống như mặc ra như vậy tồn tại vốn chính là số ý. Suy tư liên tục, tổ mộ cuối cùng vẫn quyết định không đem mạc gia cùng tả tướng cấu kết cùng một chỗ sự tình bây giờ nói ra tới. Lần này thai nạn mạc ra không ở tại chỗ, vốn là đã khiến cho rất nhiều thập kiệt hội đệ tử bất mãn cùng hoài nghi, chính mình không cần phải lựa trái đổ thêm dầu. Lại nói thái tử điện hạ đã biết chuyện này, khẳng định tự có chủ trương mới là, chính mình chỉ cần kiên nhẫn chờ đợi kết quả là đủ. Dù sao chính mình trên người cũng có được rất nhiều không thể lộ ra ánh sáng bí mật, ngay tại lúc này vẫn là tận lực đừng chọc họa trên người cho thỏa đáng. Đương nhiên đây cũng chỉ là ta suy đoán, chuyện này kỳ thật rất đơn giản, chờ chúng ta sau khi đi ra ngoài trực tiếp tìm mạc ra bọn họ hỏi một chút là được rồi." Thu Mộ nói, "Nếu là bọn họ cho không ra hợp tình hợp lý giải thích, tự nhiên sẽ đối mặt tại chảng toàn bộ tông tộc chất vấn." Mặc kệ chuyện này sau lưng người chủ sự là ai, ta kinh lôi kiếm tông đệ tử tí mạng, nhất định phải làm hắn nợ máu trả bằng máu. Đinh Lực luôn trên người chân khí cuồn cuộn, trong ánh mắt lôi đỉnh tại nghỉ ngơi ngắn ngủi lúc sau lại lần nữa hiện ra, nổ bể ra tới. Khoảng cách gần cảm thụ được Đinh Lực luôn tản ra uy thế, Tô mộ trong lòng cũng là chầm xuống, nguyên bản cho rằng chính mình này 3 năm tới đã luyện tập đến đầy đủ khắc khổ, không nghĩ tới vẫn là cùng hắn có rõ ràng như vậy trên lệch. Mặc dù chân chính so tại chân khí cảnh giới chỉ là một bộ phận, tố cũng đã không chỉ một lần khiêu chiến qua chân khí cảnh giới cao hơn chính mình đối thủ, nhưng lần này là khác biệt. Đinh Lực luôn cùng hắn là người đồng lửa, mặc dù hắn có kinh lôi kiếm tông như vậy siêu cấp tông tộc ở sau lưng nâng đỡ, nhưng chính mình cũng có Thái Bạch chân ý cùng Vương sư dạy bảo kỳ ngộ như vậy, cả hai có thể nói là khó phân trên dưới. Dưới loại tình huống này, nhưng vẫn là kéo ra khỏi dòng giã một cảnh giới tu vi trên lệnh. Cái này khiến Tô Mộ khó tránh khỏi có chút ảo não. Nếu như lúc sau muốn cùng cái này người một trận chiến, chính mình có mấy thành năm chắc có thể chiến thắng đâu? Lại càng không cần phải nói thu Mộ cùng Phong Lâm hai người thực lực cũng cùng Đinh luôn tương tự, đều là cản mạnh mẽ đối thủ. Tô Mộ lắc đầu, đến lúc đó sự tình vẫn là đến lúc đó suy nghĩ thêm đi. Hôm nay có thể thuận lợi chạy thoát đã nên thỏa mãn. Hơn nữa tại vừa rồi chiến đấu bên trong, hắn cũng ẩn ẩn có một loại tu vi sắp đột phá cảm giác, chắc là quá độ sử dụng thiên địa chi khí, đối tự thân kinh mạch cùng khí hải cũng tạo thành rất lớn xung kích. Dù cho chính mình đối với thiên địa khí chuyển hóa cùng hấp thu không bằng âm Vũ sư mọi tới có hiệu suất, nhưng dù sao số lượng nhiều, lưu giữ lại cũng là cực kỳ khả quan. Đợi đến sau này trở về hào hào bế quan một hai ngày, chắc hẳn liền có thể xung kích khí hư cảnh. Khí trùng tái hư, không cần tự thân ý chí cũng có thể tự nhiên tại bên ngoài cơ thể ngưng kết. Chỉ cần đạt đến cảnh giới này, Tô Mộ liền có thể tại sinh hoạt hàng ngày bên trong không ngừng mà đem chân khí bản thân tiến hành tiến một bước cố động, từ đó dự trữ hạ càng nhiều chân khí, trong lúc đấu cũng sẽ không còn xuất hiện dùng hai lần bích không ảnh liền bị móc rống tình huống. Muốn viú trì âm vũ sư muội, muốn đem động huyết tình huống hồi báo cho vương sư cùng thái tử điện hạ, còn muốn bất thời gian tu luyện, Tô Mộ có quá nhiều chuyện chờ hắn đi làm, trước mắt hắn một khắc cũng không nghĩ làm chậm trễ. Trình Nốn không sai biệt lắm lời nói, chúng ta liền lên đường đi. Thu Mộ đúng lúc này phát biểu đề nghị, chuyện này chân tướng như thế nào, chúng ta đoán là không đoán ra được, chờ chúng ta đi ra về sau liền có thể biết được. Lại nói Còn có không ít đệ tử bị trọng thương trước mắt tính mạng hấp hối, chúng ta sớm đi đi ra ngoài cũng có thể tốt hơn bảo đảm an nguy của bọn hắn. Ừm, chúng ta đều khôi phục một chút sức chiến đấu, bao đoàn hành động, dù cho động huyết còn có mặt khác quá nhân, hẳn là cũng có thể ứng đối mới là. Tô Mộ gật đầu nói, trực tiếp ôm lấy Â Vũ, liền hướng về hang động lối đi ra đi đến. Chờ một chút. Đinh Lực Nuôn đột nhiên lách mình đến Tô Mộ trước mặt, ngăn trở hắn cất bộ. Lúc này Đinh Lực Nuôn mắt bên trong Lôi Đình cuồng chỉ là nhìn chăm chú đều đệ người có loại nói nhói cảm giác. Hắn biểu tình thường nghiêm túc, Tô Mộ cũng đoán không ra hắn đến cùng muốn làm gì. Người quên cái này Đinh Lực Nôn trầm giọng nói, theo áo lót bên trong lấy ra một khối lóe ra sáng chói quang trạch tử thủy tinh, đưa tới Tô Mộ trong tay. Đây là hang động chỗ sâu ban thưởng, bốn khối thượng phẩm tử thủy tinh một trong số đó. Vừa rồi đánh bại quái nhân lúc sau, Đinh Lực Nôn liền đem này toàn bộ lấy xuống. Thu mộ cùng Phong Lâm phần đã giao cho bọn họ, sau cùng một khối chính là tô mộ trên tay này một khối. Đây là Tô Mộ nhìn này tử thủy tinh, có chút không hiểu nhìn qua Đinh Lực Nôn. Thượng phẩm tử thủy tinh, hang động chỗ sâu ban thưởng Bốn cái người nắm giữ có thể bảo đảm tại đấu bán kết tứ cường trước đó sẽ không chạm mặt. Thì ra là thế. Tô Mộ trong lòng nhịn không được lũi Chính mình ngay từ đầu mục tiêu chính là ở ngoại vi cầm một khối tiểu thủy tinh lên đi, cũng không muốn trước tiên bại lộ, về sau lại náo động lên quấy nhân chuyện này, hoàn toàn quên này một cha. Đinh Lực luôn lúc này như cũng duy trì lạnh lùng thần sắc, mặc dù cùng Tô Mộ cùng tuổi, nhưng hắn hai đầu lông mày đao tức lạnh lùng nhưng lại có vượt qua tuổi tác thành thục cảm giác, cứ việc Tô Mộ biết, nội tâm của thiếu niên này kỳ thật có như lôi đình nóng bỏng. Ta sẽ không bởi vì ngươi xuất thủ cứu chúng ta liền đối với ngươi thủ hạ lưu tình. Đinh Lực luôn mắt cũng không nháy nhìn trong chúa Tô Mộ, nói từng chữ từng câu, ngươi tốt nhất đừng chức thời gian liền bị đạo tại. Ta muốn cùng ngươi quyết đấu sân khấu chí ít cũng nên tại sau cùng tứ cường." Đinh Lực Nôn vươn nắm chặt một cái khác khối thượng phẩm tử thủy tinh tay, chỉ hướng Tô Mộ ngực. "Đây là kinh lôi kiếm tông Đinh Lực Nôn, hướng ngươi hạ chiến thư. Chúng ta cũng đều là nghĩ như vậy." Thu Mộ cùng Phong Lâm cũng đi lên phía trước, đem trong tay tử thủy tinh cùng nhau chỉ hướng Tô Mộ nói. Ba người trên người tán phát ra mãnh liệt chiến ý cũng đại biểu cho một loại không tiếng động tán thành, nháy mắt bên trong liền đem thiếu niên khí Tô Mộ nhóm lửa. "Không có vấn đề." Khối thứ 4 tự thủy tinh cũng bị giơ lên. Lờ động bên trong, chỉ có này 4 khối thượng phẩm tự thủy tinh còn lóe ra mỹ lệ quang Chương 211, mục tiêu chân chính, 1. Tại thu mộ thống nhất chỉ huy hạ, tổng tộc đệ tử nhóm 3 năm bao đoàn bảo vệ thương minh, có thứ tự hướng bên ngoài hang động rút lui. Đám người ngay từ đầu còn chưa không xác định hoạt động bên trong phải chăng còn có mặt khác quái nhân sống sót, bởi vậy toàn bộ đội ngũ cũng không có kéo đến quá dài, còn có thể bảo trì sức chiến đấu đệ tử nhóm phần lớn đứng bên ngoài, thời khắc để phòng khả năng đến tập kích. Bất quá sự thật chứng minh đám người lo lắng tựa như là dư thừa, trên đường đi không có lại có quái nhân xuất hiện. Xem ra đám quái nhân đều tại hoạt động bên trong chết sạch. Tô Mộ trong lòng nghĩ, tổng số đến xem nói cùng lúc trước dự tính số lượng cũng đại khái giống nhau. Ra ngoài bảo hiểm khởi kiến, đám người lựa chọn đi Tô Mộ vào động kêu một con đường rời đi. Một là bởi vì con đường này cửa ra vào khoảng cách Thủy Dương lĩnh Tông tộc viện doanh địa tương đối gần, một phương diện khác Tô Mộ làm tứ sư Minh Lý Hy Hàn cùng lương ra Tông tộc đệ tử xuống núi cầu viện, không có gì bất ngờ xảy ra viện binh hẳn là cũng sẽ đường cũ trở về, đi đường này có khả năng có thể trực tiếp gặp được bọn họ. Đáng tiếc chính là, thẳng đến đám người rời đi hang động thời điểm cũng không có gặp Tông tộc viện chạy đến viện Lý Hi Hàn đợi người xuống núi thông báo đã là thật lâu chuyện lúc trước, coi như tông tộc viện các quản sự không tin tứ sư huynh lời nói, lương gia đệ tử lương Tư Minh làm thập kiệt hội đệ tử lời nói tóm lại có độ tin cậy cũng muốn cao hơn rất nhiều, nhưng cách lâu như thế vẫn còn không nhìn thấy viện quân tung tích, chẳng lẽ bọn họ đi một con đường khác vào động sao? Tô Mộ rất nhanh tại trong đầu phủ định cái này tưởng tượng. Trước mắt con đường này chính là gần nhất con đường, mặc kệ ra ngoài bất kỳ lý do gì đều không cần phải cố ý vòng xa mới lạ. Càng quan trọng hơn là, đi ra hang động lúc sau Tô Mộ lập tức nhìn xung quanh một cái, rất nhanh liền phát hiện mới không thích hợp. Chính mình trước đó chém giết kia 5 cố quái nhân thi thể lúc này đều đã không thấy, chỉ còn lại có cỏ bên trên còn chưa triệt để làm đi vết máu còn rõ mồn một trước mắt. Quái nhân chết rồi, chính mình khẳng định không có khả năng di động, đó chính là có người đem những này quái nhân thi thể rời đi, người làm như vậy có rất lớn khả năng chính là sự kiện lần này phía sau màn hát thủ, mà bọn họ đã thẩm thấu vào thủy dương lĩnh. Nghĩ tới đây, Tô Mộ nhanh lên đem ý nghĩ trong lòng nói cho Thu Mộ lợi người, liên đối mặt của mọi người sắc lại lần nữa ngưng chọc lên. Quả thật có chút không thích hợp. Thu Mộ phân tích nói, phụ trách đấu vòng loại tông tộc viện quản sự bên trong có mấy cái phá không cảnh cao thủ, hơn nữa tông tộc đại hội trong lúc đó, tông tộc giám sát đội cũng tại Lạc Kinh gần đây trở lệnh, không có khả năng đi qua như vậy lâu còn không có bất luận cái gì hành động mới lạ. Nếu như sự tình đúng như Tô Mộ vinh đệ lời nói, ta đây có thể nghĩ đến cũng chỉ có hai loại khả năng. Tông tộc viện người dù cho biết hoạt động bên trong phát sinh chuyện, cũng vẫn là không muốn cứu chúng ta. Hoặc là, không thể cứu chúng ta. Không muốn cứu ta rõ ràng, Phong Lâm cũng nhìn Thu Mộ nói, lần này quá nhân tập kích sự kiện quá mức quỷ dị, muốn nói tông tộc trong nội viện cũng có nội ứng ta là tuyệt đối không tin. Có lẽ hôm nay tại chẳng những này chấp sự đều đã bị phía sau màn hát thủ mua được. Nhưng này không thể cứu là có ý gì? Trước đó Tô Mộ huynh đệ phân tích nói những này quái nhân rất có thể là đặc biệt vì đối phó ta Đỗ Nam Quốc tông tộc tuổi trẻ đệ tử mới bị tung ra hoạt động bên trong, nhưng nếu chúng ta đánh ngã những này quái nhân chỉ là quái nhân bên trong rất ít một lông đâu. Nếu bọn họ chân chính mục tiêu kỳ thật không phải chúng ta, hoặc là nói không chỉ là chúng ta đây. Người ý tứ là, vừa rồi đám kia quái nhân khả năng chỉ là một phần nhỏ, công kích chân chính mục tiêu cũng không tại Thủy Dương lĩnh. Đám người lúc này mới tính rõ ràng thu mộ nói tới đến tột cùng là ý gì? Nguyên bản trở về từ coi chết qua đi thật vất và trầm tĩnh lại thần sắc thoáng cái lại căng thẳng lên. "Ta thái cực kiếm tông sư phụ sư thúc nhóm muốn tới sau này chính thức thi đấu thời điểm mới có thể đến được, các vị đang ngồi ở đây tông tộc thế hệ trước chắc hẳn cũng là không sai biệt lắm thời gian a." Thu Mộ đột nhiên hỏi. "Không sai, bởi vì lần này tông tộc thịnh điện nguyên nhân, Lạc Kinh bên trong đã sớm người ta tấp nập ngựa xe như nước, căn bản tìm không thấy thích hợp chỗ đặt chân, chúng ta tông bên trong trưởng lão cũng là thi đấu ngày đó mới có thể lại tới đây." Phong Lâm gật đầu nói, chung khác, tông tộc tình huống cũng đại khái giống nhau. Nói một cách khác, hiện tại này cái thời gian điểm bên trong Lạc Kinh bên trong ngoại trừ Mạc gia cùng Lâm gia bên ngoài, là không có mặt khác thập kiệt hội tông tộc thế hệ trước cao thủ tại. Nếu Mạc gia cùng Lâm gia thật cùng sự kiện lần này có quan hệ, kia vào ngày kia trước đó, làm toàn bộ Lạc Kinh bên trong trừ hoàng thất bên ngoài mạnh nhất một thế lực, vô luận bọn họ muốn làm cái gì, đều khó mà ngăn cản mới là. Không thể nào, người ý tứ là Mạc gia cùng Lâm gia muốn tạo phản. Phong Lâm thoáng cái chấn kinh, cái này sao có thể? Cung đình trong thị vệ phá không cảnh trở lên cao thủ cũng có thật nhiều, còn có lãnh phong kiếm thánh tại, chỉ bằng bọn họ hai nhà này nào có loại thực lực này. Không đúng, không chỉ là hai nhà bọn họ. Thu Mộ lắc đầu nói, Còn có Khánh Duyên Quốc cùng với vô số tiểu quốc dị tộc đều tại Lạc Kinh. Tô Mộ thay thế Thu Mộ đem không nói xuất khẩu nói bộ xong. Cái gì? Cấu kết ngoại tộc. Phong Lâm lúc này cả người đều có chút choáng. Ta nghe nói, Tinh Nguyệt Môn toàn tông 2 ngày trước cũng đã đã tới Lạc Kinh, bao quát bọn họ tông tộc lão tổ đều xuất quan tới trước. Đinh Lực luôn nói bổ sung, chúng ta Kinh Lôi kiếm tông cùng Tinh Nguyệt Môn luôn luôn không hợp nhau, bọn họ động tính ta nghe tông tộc bên trong đồng môn nói qua. Lúc ấy còn tại kỳ quái bọn họ tại sao tới như thế chi sớm. Như vậy xem ra, Tinh cũng là trong đó một phần tử. Thu Mộ nói Số nhất khả năng thập kiệt hội bên trong có một nửa tham dự trong đó, mà Thái Cực kiếm tông, Kinh Lôi kiếm tông cùng phong ra như vậy bài vị gần phía trước tông tộc thế hệ trước chiến lược lại không thể ngay lập tức đến. Chỉ cần đem chúng ta mấy cái kéo hoạt động bên trong, không cho chúng ta tiến đến mà báo, thẳng đến sau này trước đó, những tác tử kia liền có thể tại cùng Triệu đỉnh đối kháng bên trong chiếm thượng phong. Chẳng lẽ bọn họ mục tiêu thật là tạo phản? Đồ Nam quốc hơn ngàn năm lịch sử cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện như vậy sự tình. Phong Lâm hít vào một ngụm khí lạnh, hắn càng nghĩ càng thấy đến tu mộ đợi người suy đoán rất có thể chính là sự thật. Nhưng cái này đến cái khác trùng hợp nối liền nhau thời điểm, nếu vẫn dùng trùng hợp cưỡng ép lời giải thích khó tránh khỏi có chút quá mức gượng ép. Mặc kệ như thế nào, chúng ta bây giờ nhất định phải lập tức xuống núi. Trước đi Thủy Dương Linh tông tộc viện bên trong bộ nhìn xem liền biết đến cùng là chuyện gì xảy ra. Thu Mộ nói, Tô Mộ ông thật chặt như cũ mất đi ý thức căm vũ, nghe xong Thu Mộ đợi người phân tích lúc sau, hắn tâm lúc này đã ngã xuống đáy gốc. Linh Thế Di Nương, thái tử điện hạ, lúc này tất cả đều thân ở lạc kinh bên trong, nếu như những cái đó gian thần tặc tử thật lựa chọn tại cái này thời gian độc thủ, hậu quả rất có thể thiết tượng không chịu nổi. So với mới vừa rồi bị đám quái nhân vây công, trước mắt tình thế không chỉ có không có hòa hoãn, ngược lại khả năng nên đón càng hỏng bét biến hóa. Chương 212, mục tiêu chân chính 2. Lúc này biết được nhiều nhất tin tức tô mộ đã triệt để làm theo cả kiện chuyện tình huống. Thái tử điện hạ dự đoán có sai, Trần Diệu Giới, mặc ra, Khánh duyên quốc chờ nguyên bản liền không có tính toán đợi đến tông tộc thịnh điện thời điểm lại ra tay, mà là lựa chọn tại thế lực khắp nơi chưa vào chỗ trước đó liền giành trước xuất kích, bắt lấy Lạc Kinh phòng giữ nhất chống thời điểm. Tập kích chú ý chính là xuất kỳ ý, không hề nghi ngờ Trần Giới lần này chấp hành rất tốt. Lưu sưởng hi quả quyết cũng sẽ không nghĩ tới, Trần Thiệu giới chọn tại này cái thời gian điểm lặng có dễ. Thái tử rất rõ ràng tà tướng mục tiêu cuối cùng nhất chính là Đồ Nam quốc hoàng thất, hắn nghĩ muốn soán vị, nhưng thái tử vẫn cho là khả năng nhất động thủ sân khấu sẽ là tông tộc thịnh điện. Tông tộc thịnh điện thời điểm bởi vì có các quốc gia quan to quý thần tham dự, toàn bộ Đồ Nam quốc hoàng cung đều sẽ đối ngoại mở ra. Cân nhắc đến thân phận hiện hách người đông đảo, đi theo nhân viên cơ hội đều có thể chật ních toàn bộ hoàng cung, các phương diện kiểm tra cũng không có làm quá cẩn thận nên, cơ khắp nơi đều là thừa dịp cơ hội. Ngược lại là tông tộc đại hội Lúc, Kinh hoàng cung còn ở vào phong bế trạng thái. Có cấm vệ quân cùng cung đình thị vệ thủ hộ, thái tử cũng không cho rằng Trần Tiệu Giới sẽ vào lúc này động thủ sông vào thiết dũng trận, tự nhiên cũng không có quá mức chú ý mà Trần Tiệu Giới hết lần này tới lần khác cứ làm như vậy, phương pháp tránh ngược. Nghĩ như vậy lên, vì sao Trần Thiệu Giới sẽ an bài cùng Khánh Duyên quốc giao dịch những cái đó tiểu nữ hài nhóm tối hôm nay lại từ Lạc Kinh bến tàu rời đi? Hẳn là đã sớm làm xong kế hoạch, liệu định tối hôm nay Lạc Kinh bên trong tất nhiên sẽ hỗn loạn tương bừng mới lạ. Mặc dù mọi người lúc này đều đã tỉnh trạng tiết sức, nhưng đi qua thu mộ một phen phân tích, sở hữu người cũng đều rất rõ ràng trước mắt tình thế có bao nhiêu gấp gáp. Lúc này mỗi người cũng không khỏi bước nhanh hơn, hướng về dưới núi tông tộc viện doanh địa xuất phát. Buồn bực cả ngày mưa rầm rốt cuộc kìm nén không được chút xuống thất vọng, như chú mưa to lần nữa đem toàn bộ lạc kinh địa khu toàn bộ bao phủ tại buốc hơi hơi nước bên trong. Tính toán thời gian, hiện tại đã không sai biệt lắm đến giờ dậu, sắc trời đã trở nên vô cùng ẩm chậm. Thủy Dương lĩnh nội ngoại trừ hạt mưa đánh cỏ cây phát ra thanh âm bên ngoài, liền chỉ có giết ra tìm đường sống tông tộc đệ tử nhóm tiến lên tiếng bước chân mà thôi. Đường xuống núi đổ cũng không giải, trong nháy mắt đệ tử nhóm tại tu mộ người dẫn dắt phía dưới đã một lần nữa về tới sớm đi thời điểm tuyên bố nhiệm vụ địa phương muốn bạn các đại tông tộc viện quản sự lúc này hẳn là đều đang bận rộn làm việc, chuẩn bị đấu vòng loại kết quả tương quan thống kê, nhưng giờ phút này lại ngay cả nửa cái bóng người cũng không nhìn thấy, hoàn toàn tính mịch. Thu Ngộ nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định trước mang theo đám người đi đến tông tộc viện quản lý xe bên trong đại sảnh tránh mưa, thuận tiện an trí một chút thương binh, chờ bốn phía điều tra một chút hoàn cảnh xung quanh lúc sau mới quyết định. Đây là chuyện gì xảy ra? Người đều đi nơi nào? Đinh được ngôn nghi hoặc hỏi. Không biết bọn họ là chính mình chủ động lui, vẫn là gặp cái gì bất chắc? chờ Phong Lâm bọn họ điều tra trở lại hẵng nói đi. Đối với chúng ta tới nói trước mắt chuyện quan trọng nhất chính là tranh thủ khôi phục nhanh chóng tu vi, đại gia chân khí đều đã gần như khô kiệt, như vậy là không có cách nào hình thành sức chiến đấu. Trên mặt đất ngược lại là không có đánh nhau vết tích, cũng không có người được mùi máu tươi. Không đầy một lát, tốc độ nhất nhanh phong lâm bốn phía kiểm tra một hồi trở về báo cáo, một cái tông tộc viện quản sự đều không có, cũng không thấy được có mặt khác tông tộc đệ tử, muốn hay không lại phân tán ra tới lại cẩn thận tìm một chút. Không được, hiện tại hết thể tình huống cũng còn không biết, chúng ta nếu là phân tán hành động rất có thể không thể lẫn nhau chiêu ứng, đội ngũ bên trong bây giờ còn có không ít trọng thương thương binh. Thu mộ lúc đầu Sợ là chúng ta trong dự đoán kết quả xấu nhất đã phát sinh, địch nhân mục tiêu chân chính xác thực không phải chúng ta những này tông tộc đệ tử nhóm, chỉ cần đem chúng ta ngăn chặn vậy ở viện động bên trong, bọn họ mục đích liền đã đạt thành. Cũng không biết tông tộc viện nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra, tình báo của chúng ta có ít. Trong không khí có một cố mê hương hương vị. Tô Mộ dùng sức hít hà, đột nhiên mở miệng nói ra, bị mưa to hơi nước hòa tan rất nhiều, nhưng ta có thể nghe được ra tới, đây là Tây vực kỳ độc Nhiếp hồn mê hương. Nhiếp hồn mê hương? Ta nghe nói qua, chính là cái loại này chỉ cần ngửi hơn mấy sợi liền sẽ nháy mắt bên trong mất đi ý thức cường lực thuốc mê Thu Mộ đáp lại nói: "Đúng, ta trước kia tại dược điện bên trong nhìn qua, nhiếp hồn mê hương loại này thuốc mê chủ dẫn mất hồn hoa bản thân là không có thuốc mê hiệu lực, nhưng cùng một loại khác thuốc mê chiêu hồn một một tâm cùng nhau tinh luyện lung khô liền sẽ sinh ra nhiếp hồn mê hương loại này danh xưng mê hương chi vương thuốc độc. Dược hiệu cường có hiệu lực nhanh, hơn nữa không màu, rất khó kịp phản ứng, chỉ cần chúng chiêu, cũng chỉ có thể thông qua dương tính chân khí tiến hành tách ra tại năng ngắn ngồi chống cự. Lại là dương tính chân khí. Xem ra chúng ta những này có được dương tính chân khí người đối với địch nhân lần này tới nói thật đúng là trong lòng họa lớn a." Phong Lâm nhịn không được tự nói: Thu Mộ lắc đầu nói, cái này cũng vẹn vẹn chỉ là có thể chống cự một hồi mà thôi, nhiếp hồn mê hương lợi hại liền lợi hại tại phi thường dễ dàng tại trong máu huyết tán, dựa vào chân khí là không cách nào khu trục sạch sẽ, sẽ, chỉ có thể ngắn ngủi bảo trì ý thức. Nếu như tông tộc viện các quản sự tất cả đều chúng mê hương lợi nói, vậy bọn hắn cũng đã bị giam giữ đi lên mới là. Thu Mộ trầm tư nói, xoay đầu lại nhìn về phía Phong Lâm, ta nghe vào tông tộc viện bên trong đảm nhiệm quản sự đồng môn đề kể qua, tông tộc viện dưới mặt đất có một chỗ không gian rất lớn hầm giam, đủ dung nạp hơn vài người, giam giữ đều là một ít tông tộc giám sát đội bắt giữ cùng hung cực các người, nơi nào ngươi có hay không nhìn qua? Cái này, ngược lại là còn không có, thế nhưng là ta vừa mới nhìn chung quanh một lần không tìm được có thông hướng hầm giam đường a. Phong Lâm có chút ngộng, cước trình của hắn cực nhanh, vừa rồi thời gian đốt một nén hương cơ hồ đã đem toàn bộ tông tộc viện doanh điệu tìm mấy lần, xác thực không có phát hiện thu mộ nói tới hầm giam ở nơi nào. Nơi nào tương đối ẩn ấp, người bình thường không biết cũng là bình thường. Chính sảnh chỗ sâu nhất có một cái chuyên cung cấp các quản sự sử dụng thư phòng, bên trong trưng bày từng cái tông tộc mỗi một thời đại đệ tử danh sách. Thư phòng góc có một cái cửa ngầm, cần đem tông tộc viện sứ giả lệnh bài cắm ở cửa ngầm lô Khảm bên trên, thông hướng hầm giam thông đạo mới có thể mở ra. Ngươi thế nào giải rõ ràng như vậy a? Giống như ngươi tự mình nhìn qua tựa như. Phong Lâm trận mắt há hốc mồm. So với trở thành Thái Cực Kiếm Tông đời kế tiếp trưởng môn, ta nguyên bản liền càng muốn gia nhập tông học viện, đối với mấy cái này sự tình tự nhiên sẽ hiểu nhiều một chút. Thu Mộ cười trả lời, "Không thể nào, kia không khỏi quá đại tài tiểu dụng, lấy ngươi thiên phú như thế nào cam tâm cho Triều Đình bắn mạng? Tông tộc viện đều là những cái kia thiên phú một chút liền có thể nhìn tới đỉnh đệ tử mới có thể đi địa phương a. Nguyên nhân chính là như thế ta mới càng phải đi. Thái Cực Kiếm Tông cường đại hơn nữa, cũng nên là đổ nam quốc Thái Cực Kiếm Tông." Nước chính là tông tộc Chi can, hiện tại Thập Kiệt hội phát triển có chút vi phạm thái cực kiếm tông khai tông lập phái thời điểm dự tính ban đầu, nhất định phải có một người đứng ra làm thập kiệt hội cùng hoàng thất chi gian mối quan hệ mới được." Thu mộ Kiên định nói. Chương 213, hầm giam bên trong, một đám người trong lúc nhất thời rơi vào trầm mặc. Đinh Lực luôn cùng Phong Lâm đối với Thu mộ ý nghĩ hiển nhiên không quá tán thành, nhưng cũng không tốt nói rõ cái gì. Tông tộc viện chính là cho những cái đó không có năng lực tiến vào tông tộc chủ yếu tầng đệ tử nhóm cung cấp một cái khách chỗ. Mặc dù lệ thuộc vào triều đình, nhưng trên thực tế vẫn là khuynh hướng tộc bản thân. Có một số việc tất cả mọi người lòng dạo biết rõ chưa hẳn muốn trực tiếp tiêu phá, nhưng Thu mộ trong lòng suy nghĩ lại là thay đổi trước mắt quy tắc ngầm, làm tông tộc có thể chân chính vì triều đình sử dụng, này đối thập kiệt hội loại này vẫn luôn độc thân tự hào tồn tại tới nói hiển nhiên là khó có thể tiếp nhận. Các người không đem làm ánh mắt như thế nhìn ta, đây là ta đã sớm quyết định tốt sự tình. Nếu như tương lai có cơ hội dương danh lập vạn, so với Thái Cực kiếm tông Thu mộ tới nói, ta càng muốn lấy hơn Đồ Nam Quốc người Thu mộ thân phận bị Đông Châu biết được. Xem ra Thái tử điện hạ sở dĩ đối với Đồ Nam Quốc tông tộc như cũ ôm lấy hy vọng, chắc hẳn cũng là bởi vì có Thu mộ như vậy người tồn tại quan hệ đi. Tô mộ nhịn không được nghĩ. Nói không lại ngươi, ta đây trước hết đi hầm giam nhìn một chút. Phong lâm có chút bất đắc dĩ. Không, lần này chúng ta mấy cái tốt nhất cùng đi. Còn không biết trong địa lao phải chăng có định nhân, như vậy tương đối bảo hiểm một chút. Thu mộ nói. Chúng ta là chỉ. Ta, ngươi, nếu nói, tô mộ. Ta cũng đi. Tô mộ hơi kinh ngạc, hắn biết do chính mình thực lực so với mặt khác ba cái tới vẫn là có chút chênh lệnh, chính hắn cũng càng nguyện ý lưu tại âm vũ sư mội bên người chiếu cố nảng, nhưng bây giờ lại tự động bị tính làm một thành viên trong đó. Ừm. Chúng ta mấy cái nói bảo mệnh năng lực tương đối mạnh, dù cho gặp được cái gì tình huống hẳn là cũng có thể ứng đối. Mặt khác các đệ tử đều lưu thủ tại đây trông nom Dương Bình, ta đã đã phân phó thái cực kiếm tông đệ tử gánh chịu hộ vệ chức trách. Tông tộc viện bên trong đường tại thủy dương lĩnh sơn núi trên, tầm mắt vô cùng tốt, dễ thủ khó công, nếu như gặp phải địch tập có thể ngay lập tức phản ứng, chúng ta đi nhanh về nhanh, trong thời gian ngắn sẽ không có chuyện. Quyết định lúc sau 4 người liền lập tức xuất phát đạt tới thư phòng chỗ sâu nhất, đem đặc thu nạp trong tủ lệnh bài lấy ra đặt tại vách tường phía trên, quả nhiên, một hồi cơ quan chuyển động ken két về sau, ám đạo cửa đã hiện ở trước mắt mọi người. Ám đạo bên trong đốt ánh lửa, tầm nhìn so với tử cực miếu địa đạo tới tốt hơn không biết. Bốn người lẫn nhau liếc nhau một cái, liền cùng nhau tiến vào trong đó. Ám đạo bên trong vô cùng yên lặng, chỉ có nước mưa thẩm thấu sau nhỏ xuống thanh âm rõ ràng có thể nghe. Bốn người một khắc cũng không dám chủ quan, hết sức chăm chú phòng bị khả năng xuất hiện địch nhân. Thu mộ nhìn thấy bên người Tô mộ lúc này thần sắc vẫn cứ có chút do dự, liền an ủi hắn nói, kỳ thật nếu như ngươi thực sự không yên lòng lời nói, cũng có thể mang theo ngươi sư cùng nhau đến đây, chúng ta bốn người muốn bảo vệ trụ nàng tin tưởng cũng không phải vấn đề hạ Đây cũng không phải. Trong địa lao không biết sẽ gặp phải dạng gì nguy hiểm ta càng muốn làm sư mộ lưu lại. Tô Mộ giải thích nói, ta chỉ là đang nghĩ, địch nhân mục tiêu chân chính đã tại Lạc Kinh bên trong, chúng ta phải chẳng còn có cần phải lưu tại nơi này xâm nhập điều tra. Người Bân Quan Tạ cũng nghĩ đến. Thẳng thắn nói, nếu như địch nhân thật đầy đủ quả quyết, chắc hẳn theo chúng ta vừa tiến vào hang động thời điểm, bọn họ cũng đã bắt đầu hành động. Tính toán đầu ra đấy đã đi qua bà canh giờ có thửa, chúng ta là không thể nào theo kịp cấp bộ của bọn hắn, không cần phải hiện tại liển suất ruột trở về. Trừ cái đó ra, địch nhân dùng những cái đó quấy nhân ngăn chặn chúng ta chủ yếu cũng là vì để tránh cho chúng ta hướng từng người tông tộc bên trong mật báo. Chúng ta bản thân kỳ thật cũng không thể đối với Lạc Kinh Nội thế cục mang đến ảnh hưởng, bọn họ e ngại chỉ là chúng ta sau lưng tông tộc mà thôi. Hiện tại Lạc Kinh thế cục không rõ, tình huống xấu nhất rất có thể đã ở vào địch nhân trong phòng tỏa, cùng với trở về chịu chết, không bằng nghĩ biện pháp mau chóng làm rõ ràng chuyện gì xảy ra lại làm định đoạt. Tô Mộ thở dài, hắn biết thu mộ ý nghĩ là hợp lý nhất, chỉ là ra ngoài tình cảm riêng tư, Linh Tê di nương, thái tử đợi người lúc này đều tại Lạc Kinh bên trong, hơn nữa chính mình nắm giữ tình báo cũng xa so với đám người nhiều, cho nên mới càng thêm cấp bách. Nguyên bản Tô mộ cũng không định đem sự tình toàn bộ nói ra. Nhưng trước mắt thế cục thay đổi trong đáy mắt, là Kinh Đô khả năng đã xảy ra chuyện, chính mình cũng không tiếp tục làm che giấu lý do. Suy tư liên tục, cuối cùng vẫn là đem mặt ra, tạ tướng đợi người cấu kết sự tình, đều nói cho Thu Mộ đợi người. Có trước đó tại hoạt động bên trong sinh tử tình nghĩa, lại nghe Thu Mộ vừa rồi đối đãi tông tộc cùng quốc gia chi gian quan hệ phát biểu, Tô Mộ tin tưởng này mấy cái đồ Nam Quốc tiên chi tiêu tử sẽ không làm đối với chính mình, đối với đồ Nam Quốc bất lợi sự tình. Tại khả năng đến quốc nạn trước đó, tất cả mọi người chỉ là đồ Nam Quốc một phần tử mà thôi, tổng tốc ý thức ngược lại phai nhạt rất nhiều. Vậy mà lại xảy ra chuyện như vậy. Thật không nghĩ tới tạ tướng sẽ là như vậy người. Thu Mộ sau khi nghe xong, ngữ khi đã vô cùng nặng nghề. Tô Mộ nói tới sự tình chi tiết cụ thể, logic lưu loát, tuyệt đối không thể là lầm tràng lập, đồng thời Tô Mộ cũng giải thích chính mình mặc dù lệ thuộc vào Hàn Sơn Tiêm Tông, nhưng đã gia nhập Thái Tử môn hạ trở thành môn khách. Thái tử tiếp nhận chính mình cũng là vì muốn chính mình tiến vào Thập Cường, thuận tiện ứng đối kế tiếp tông tộc thịnh điện phía trên có thể xuất hiện náo động, cho nên Tô Mộ trước đó mới không nghĩ tới độ bại lộ. Nhưng trước mắt Trần Diệu Giới đợi người náo động vô cùng có khả năng trước tiên, hiển nhiên đến không bại lộ không được thời khắc. Bực này gian nhân giám làm ra như thế thương thiên hại lý sự tình, há có thể là một nước chi tướng. Tinh tình nóng này Phong Lâm nghe được Tô Mộ nói, liên quan tới Trần Tiệu giới lấy đồ nam quốc dân bên trong tiểu nữ Hải làm giao dịch thẻ đánh bạc, tìm kiếm cánh duyên quốc trợ giúp thời điểm, lập tức lên cơn giận dữ, nhịn không được chửi ầm lên. Đáng chết. Đinh Lực luôn không có phát biểu tỏ thái độ, lại chỉ là âm thầm siết chặt nắm đấm, trên người chân khí cũng bắt đầu khắc chế không được ba động. Một đoạn vẫn luôn chôn sâu đáy lòng không muốn bị hồi tưởng lại ký ức. Đinh luôn là bị Tinh Lôi kiếm tông thu dưỡng cô nhi, chuyện này tiên hạ đều biết, nhưng mọi người không biết là Đinh Lực trước kia còn có một người muội Hai người tại lúc còn rất nhỏ vẫn luôn tại trong khu ổ chuột sống nương tựa lẫn nhau. Thằng đến có một ngày đinh ngực luôn mang theo đồ ăn trở lại hai người nhà bên trong thời điểm, phát hiện chính mình muội muội không thấy. Sống nương tựa lẫn nhau thân nhân duy nhất, không có để lại bất luận cái gì chứng từ hoặc là manh mối, cứ như vậy bốc hơi khỏi nhân gian. Lúc ấy năm gần 7 tuổi đinh ngực luôn tựa như phát điên ra đường tìm kiếm. Đinh ngực luôn nhà tại Lôi Bạo liên tiếp phát sinh Bắc Bộ thổ chấn, ngày đó cũng giống hiện tại đồng dạng rơi xuống mưa to. Bầu trời âm trầm bên trong một đạo lại một đạo xét đánh không ngừng rơi xuống, mà Đinh Lực Nôn luôn cứ như vậy chẳng có mục đích mà không biết mệt mỏi tìm kiếm, thẳng đến hắn mất đi ý thức té xỉu ở giữa rừng núi, bị ngay tại nơi đây cảm nhận Lôi Đình chi lực kinh lôi kiếm tông trưởng môn phát hiện. Lúc ấy Đinh Lực Nôn liền té xỉu tại sét dày đặc nhất khu vực bên trong, vô số đạo xét đánh rơi vào hắn bên người, nhưng không có bất luận cái gì một đạo đánh chúng hắn, hết thể xét đánh đều phản phất tận lực tránh đi cái này hài tử bình thường, chỉ là không ngừng mà ở bên cạnh hắn vỗ, bộ kia cảnh thật giống như Lôi Đình tại đối với cái này hài tử biểu thị yêu thương cùng thương tiếc. Từ đó về sau, Đinh Lực Nôn liền bị Kinh Lôi kiếm tông thu làm môn hạ, bắt đầu chính mình tiên tri tiêu tử chuyển kỳ con đường. Những năm gần đây Kinh Lôi kiếm tông cũng vẫn luôn tại vận dụng nhân mạch trợ giúp Đinh Lực Nôn tìm kiếm hắn muội muội, nhưng thủy chung không thu hoạch được gì. Liên tưởng đến chính mình muội muội rất có thể cũng giống Tô Mộ nói tới những cái đó tiểu nữ hài bình thường, biến thành gian nhân rơ bận giao dịch thẻ đánh bạc, Đinh Lực Nôn toàn thân nội khí liền dâng lên trong lòng. Chương 214, hầm giam bên trong, 2. Dựa theo thái tử điện hạ nói, Tả tướng Trần Thiệu giới mục tiêu hẳn là phá vỡ độ Thu mộ suy tư một chút phân tích nói, nhưng bằng hắn tự thân hiển nhiên làm không được, cho nên mới nghĩ muốn tìm kiếm Khánh duyên quốc cùng thập kiệt hội tông tộc trợ giúp đi. Coi như hắn tìm Khánh duyên quốc cùng mạc gia những cái đó người lại như thế nào, chẳng lẽ bọn họ còn có thể ứng phó được rồi hoàng cung bên trong hơn vạn cấm vệ quân cùng 300 cung đình thị vệ. Cung đình thị vệ thế nhưng là thuần một sắc khí hư cảnh a. Phong Lâm nhịn không được đưa ra dị nghị. Lại càng không cần phải nói hoàng cung trong còn có Đồ Nam quốc thủ hộ giả, Lãnh Phong nhân, đây chính là tam đại siêu cảnh ở trong. So múi nhỏ lực lượng nói đích xác có vẻ không bằng, nhưng nếu là có thể đánh cái xuất kỳ bất ý đánh lén cũng đủ để san bằng trong lúc này chiến lệnh, tỉ như chúng ta vừa mới phát hiện nhất hồn mê hương. Nghe được nhất hồn mê hương tất cả mọi người trầm mặc, dược tính mạnh như thế mê hương nếu là tại trong lúc lơ đáng sử xuất, đích xác có thể đưa đến xuất kỳ bất ý hiệu quả. Chuyện này có thể lúc sau lại nói, vấn đề bây giờ là, phía trước tựa hồ có tiếng người nói chuyện. Thật Vất vả đè xuống nội khí đinh ngực luôn đột nhiên vươn tay ra chặn trước mọi người và bộ pháp, đồng thời làm một cái cái ra dấu im lặng. Ba người ăn ý dựa theo vết tại giọt mưa thanh nghiệm hộ tiếp theo điểm điểm hướng chỗ sâu di động, tận lực không phát ra cái gì tiếng bước chân. Mà chỗ sâu người tiếng nói cũng theo khoảng cách rút ngắn trở nên càng ngày càng rõ ràng. Chúng ta đến cùng còn muốn ở chỗ này chờ bao lâu? Đã nói cho chúng ta bố trí nhiệm vụ trọng yếu, kết quả lại chính là trông coi một đám mất đi ý thức bọn sự. Một cái tuổi trẻ giọng năm nói, "Nóng đội cái gì, chuyện lần này đến cùng có thể thành công hay không không quyết định bởi tại chúng ta, chỉ nhìn các trưởng bối mình liệu có thể đánh bại hoàng cung thủ vệ mà thôi, chúng ta chỉ cần làm tốt chính mình nên làm là được rồi." Một cái nghe vào tương đối thanh âm trầm ổn đáp lại nói, "Mạc thiếu nói đúng lắm, chúng ta chỉ cần kiên chờ đợi ở đây là được rồi, tin tưởng không được bao lâu." Này đồ Nam Quốc liền muốn đổi tên đổi họ. Xích lại gần vừa nhìn, mới vừa nói ba người theo thứ tự là Mạc gia Mạc Khinh Vũ Mạc Khinh Phong, mà thập kiệt hội bên trong cao gia, Hoàng Thiên môn cùng Tinh Nguyệt môn trưởng tông tộc mấy vị thực lực khá mạnh tuổi trẻ đệ tử cũng chính quay trùng quanh ở đây. Thanh âm này, giống như nghe được có chút quen tai a. Trong bốn người Phong Lâm trước tiên phản ứng lại, nhìn không được thấp giọng nói, trong bóng tối khóe miệng nhịn không được có chút giơ lên, lộ ra một tia trào phúng tươi cười, đây không phải chúng ta Mạc gia đại thiếu gia sao? Những số xinh này xâm nhận trước mặt người thân phận lúc sau, nhớ tới trước đó táng thân tại nguyệt động bên trong những cái đó đệ tử trong tông, nhớ tới những cái đó bị coi như giao dịch thẻ đánh bạc tiểu nữ hài nhỏ, lúc này đinh ngực ngôn lại khó áp lực trong lòng lửa giận, rút lên kiếm liền muốn xông lên phía trước. Những này cùng bán nước cầu vinh gian thần cấu kết với nhau làm việc xấu ra hỏa, căn bản không xứng đáng là đồ nam quốc thập kiệt tông tộc. Tỉnh táo. Cảm nhận được đinh ngực luôn cảm xúc biến hóa, Thu mộ nhanh lên ngăn cản hắn, chúng ta bây giờ trạng thái không tốt, đừng xúc động. Chẳng lẽ cứ như vậy nhìn những thứ cẩu này làm chút bị sự tình. Nếu không phải sợ ngăn người là Thu mộ Lúc này Đinh Nhược luôn sợ là sớm đã phát tác, lúc này còn có thể cưỡng ép nhịn xuống phẫn nộ, hoàn toàn là từ đối với thu mộ cá nhân tín nhiệm cùng ý lại. Chúng ta đương nhiên sẽ không bỏ qua bọn họ, bất quá bây giờ không phải ra tay thời cơ tốt. Thu mộ tỉnh táo phân tích nói, nơi này khoảng cách hơi xa, tùy ý ra tay sẽ cho bọn họ trở lại phản ứng thời gian, không được tập kích bất ngờ hiệu quả. Lại thêm bọn họ nhân số ưu thế, bằng vào chúng ta trước mắt trạng thái đối mặt mạc ra kia hai huynh đệ đều khó mà tại khoảng thời gian ngắn bên trong phân ra bại, nếu là lâm vào lâu dài chiến đối với chúng ta bất lợi. Vậy phải làm thế nào? Chờ về gọi người sao? Lâm nhịn không được hỏi. Chúng ta tạm thời lại tới gần một ít, trước quan sát một chút tình huống. Thu Mộ nói, chúng ta bây giờ cần chính là tình báo, theo bọn họ vô ý thức nói chuyện bên trong khả năng được đến đại lượng chúng ta tin tức cần. Chờ chúng ta đến uy hiếp khoảng cách lúc sau lại tính toán sau không mượn, tốt nhất có thể đang đánh lén nháy mắt bên trong liền làm cho đối phương tạo thành trạng quân số, nhất cử bắt lại thằng thế. Mạc Hinh, người nói Thái Cực Kiếm Tông kia nhóm người hiện tại như thế nào? Mạc Hinh vụ bên người, thuật vị xếp hạng thứ 5 cao gia thiếu chủ cao mượn ngày có chút mặt mang lĩnh hỏi. Đó còn cần phải nói. Những cái đó ta hồn thể kinh khủng chúng ta đều biết, bản thân liền thể chất đặc dị. Bình thường đao kiếm cũng không thể tổn thương này mảy may, mặc dù không thể sử dụng chân khí, nhưng thân thể năng lực siêu cường, còn có thể hấp thu hết thể không phải dương tính chân khí năng lượng. Lần này nghe nói lại từ Tây vực mời tới một vị thực lực siêu quần bạc trang tiên sinh thay điều khiển, tại hấp thu bên ngoài những cái đó không có năng lực chống cự rác rời đệ tử chân khí lúc sau, liền lĩnh vực ngôn thu mộ đều tuyệt đối không phải là đối thủ. Mạc Khinh Vũ tự tin nói, lợi hại lợi hại, không hổ là tả tướng, quả thật thủ đoạn cao minh. Lần này nếu không phải sớm nhất gia nhập trong đó Mạc gia từ đó sẽ chỉ lộ kim, chỉ sợ chúng ta mấy nhà còn không có cơ hội có thể vì tả tướng hiệu lực Sếp hạng thứ 6 Hoàng Thiên Môn thiếu chủ Trương Thả cũng phụ họa nói, "Còn gọi Tả tướng, chỉ sợ qua đêm nay, Đồ Nam quốc liền muốn sửa họ Trần." Sếp thứ 8, Tinh Nguyệt Môn bình khê Mông Lơ lên nói, bên cạnh hắn, Tinh Nguyệt Môn thiếu chủ Bình Tiên Hà còn lại là một mặt khinh thường nào đầu. Tinh Nguyệt Môn đối với Mạc gia vẫn luôn có chút bất mãn, bởi vì đảm nhiệm tông tộc viện tổng ty thời điểm liền kết giao rất thân, lần này Tả tướng Trần Triệu giới phát động phá vỡ hoàng quyền kế dự đó, cũng không lâu trước đó Mạc gia lại đột nhiên tự tác chủ chương đem ra, Hoàng Thiên cùng Lâm gia đều cùng nhau lôi kéo gia nhập đi vào. Mặc dù bên ngoài đến xem phản quân đội ngũ lớn mạnh, thực hành kế hoạch thời điểm cũng càng có nắm chắc, nhưng tương đối cuối cùng gánh vác đến mỗi một nhà thực tế lợi ích cũng liền phải lớn suy giảm. Tinh Nguyệt Môn tại thập kiệt bên trong nguyên bản bài vị liền không gần phía trước, vốn nghĩ thông qua lần này phản loạn có thể nhất cử thu hoạch được chính mình muốn tông tộc địa vị, hiện tại xem ra dù cho tạ tướng thật thành công, chí ít cũng còn có mặc ra cao ra cùng Hoàng Thiên Môn muốn ngừng cưới tại trên đầu của mình, cái này cùng ngay từ đầu mong muốn hiển nhiên là chênh lệch rất xa. Cái này khiến Tinh Nguyệt Môn thiếu chủ làm sao có thể thỏa mãn. Ban đầu Tinh Nguyệt môn phụ trách câu thông nhị trưởng lão Bình Khê Vũ đưa ra kế hoạch này thời điểm, Bình Thiên Hà sư phụ trưởng môn Bình Thiên Hải cũng không muốn trộn lẫn lần này vũng nước đục. Bình Thiên Hải cho rằng kế hoạch này nguy hiểm quá cao, dù cho Đồ Nam quốc hoàng đế Lưu Định Thụy gần nhất mười mấy năm vẫn luôn sợ hãi rủi rẻ, quản lý quốc gia cũng là rối tinh rối mù, dẫn đến quốc lực hạ xuống nghiêm trọng, triều đình đối với tông tộc lực khống chế cũng có chút trưởng, nhưng dù sao lạc đà gây còn lớn hơn ngựa béo, như muốn triệt để phá vỡ cũng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện. Một khi thất bại, chờ đợi Tinh Nguyệt môn tuyệt đối chỉ có toàn tông sạch một con đường, này mua bán thực sự có chút không có lời. Tú Chi Bình Thiên Hải bản nhân đối với Trần Triệu Giới kỳ thật cũng không phải là hiểu rất rõ, chỉ biết là gia hỏa này luôn luôn lấy âm hiểm xảo trá sưng, đây mình ý nghĩ xấu. Cũng như vậy một tên hợp tác, thực sự không khác bảo hộ lộ ra, tùy thời đều có bị phản bội khả năng. Chương 215, hầm giam bên trong, 3. Bình Thiên Hải bản nhân mặc dù không đồng ý, nhưng Nghệ Hà Tinh Nguyệt môn trên giới tất cả trưởng lão đều đối với Bình Khê Vũ đưa ra kế hoạch hết sức cảm thấy hứng thú. Từ khi Bình Khê Vũ tự sáng chế Tinh Nguyệt kiếm quyết cải tiến chiêu thức lúc sau, Hắn đại tông môn bên trong địa vị cũng đi theo từng bước cao thăng, thậm chí có không ít trưởng lao đã ở trong lòng cho rằng Bình Khê Vũ mới là càng thích hợp đảm nhiệm Tinh Nguyệt môn trưởng môn nhân tuyển. Điều này cũng làm cho Bình Thiên Hải vô cùng khó chịu. Khó chịu về khó chịu, nhưng Bình Khê Vũ đối với Tinh Nguyệt kiếm quyết cải tiến phương thức cũng quả thật làm cho Bình Thiên Hải mở rộng tầm mắt. Hắn chưa hề nghĩ tới bán luân thu thế nhưng có thể sinh ra kỳ diệu như vậy biến hóa, nhất cử giải quyết trước đó hậu kình không đủ khó có thể điều khiển vấn đề, toàn bộ chiêu thức trở nên hòa hợp thông suốt. Phản phất trước đó bán luân thu chỉ là cái không chọn phẩm, trước mắt mới là nó vốn nên là có hình thái. Bình Thiên Hải không thể không thừa nhận Bình Khê Vũ chuyện làm đối với tông môn tới nói đúng là đủ để ghi vào sự sách đại thành tựu. Nếu không phải chính mình thực lực còn có thể ổn ổn áp chế Bình Khê Vũ một bậc, chỉ sợ này trước trưởng môn đã sớm nội chủ. Mặc dù như thế, các trưởng lao đối với Bình Khê Vũ thiên vị cũng là càng ngày càng cái gì, cơ hồ thỏa mãn hắn các loại yêu cầu, coi hắn là bảo bối đồng dạng nuôi chiều, trông cậy vào hắn một ngày kia có thể lại hoàn thiện ra càng nhiều chiều thứ tới. Bởi vậy là Bình Khê Vũ tại tông môn bên trong trong hội đưa ra muốn cùng Tả tướng liên thủ lật đổ lưu thị hoàng triều thời điểm, mặc dù đối với kế hoạch này lớn cùng mạo hiểm vẫn cứ duy trì nhất định nghi vấn, nhưng các trưởng lão cuối cùng vẫn quyết định đáp ứng Bình Khê Vũ đề nghị. Nhân sinh khó được mấy lần đọ sức, nói không chừng Bình Khê Vũ thật là tinh nguyệt môn phúc tinh đâu. Hắn đều có thể đem mấy trăm năm không có biến hóa tinh nguyệt kiếm quyết tăng thêm hoàn thiện, có lẽ thật có thể cho tông môn mang đến càng lớn phúc phận. Luôn luôn ổn trọng Bình Thiên Hải tự nhiên là kiệt lực phản đối như vậy mạo hiểm kế hoạch, nhưng các trưởng lao phảng phất đã bị Bình Khê Vũ tẩy não bình thường, hoàn toàn nghe không vô hắn nói. Lệnh Bình Thiên Hải cảm thấy bất đắc dĩ chính là, cứ việc chính mình là trưởng môn, nhưng ở tinh nguyệt môn bên trong, đám trưởng lão mới là lớn nhất thực tế quyền lực người, trưởng hội nhất trí thông qua sự tình, dù cho trưởng môn cũng không có quyền sửa đổi. Tinh nguyệt môn vận mệnh như vậy quyết định ra đến. Từ sau lúc đó, trên tông môn hạ tất cả đều vì kế hoạch này bận điệu hừng hực khí thế, chỉ có Bình Thiên Hải cùng Bình Thiên Hạ sư đổ hai người từ đầu đến cuối thờ ơ là nhạt. Thiên Hạ, ngươi phải nhớ kỹ, đến lúc đó nếu như xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, đừng quản tông môn, ngay lập tức chạy. Bình Thiên Hà trong đầu bây giờ còn có thể rõ ràng nhớ rõ sư phụ giao phó chính mình nói. Hành động lần này nhìn như năm chắc rất lớn, kỳ thật trong lúc này có khá nhiều biên số, hơi không cẩn thận liền có thể có thể vạn kiếp bất phục. Ta không biết các trưởng lão tại sao lại đáp ứng hoàng đường như vậy đề nghị, nhưng đã quyết định đã hạ liền không thể lại sửa đổi, chúng ta chỉ có Hoa Sơn một con đường. Nhưng ta từ đầu đến cuối có loại dự cảm không ổn, sự tình sẽ không như chúng ta dự đoán đơn giản như vậy. Ta làm tinh nguyệt môn trưởng môn, tông tại ta tại, cùng tông môn chúng sinh tử là ta ứng tận tri trách, ta không cách nào né tránh. Nhưng người khác biệt, ngươi là tinh nguyệt môn đời sau, là tông môn hy vọng, dù cho có một ngày chúng ta đều không tại, dựa vào các người người trẻ tuổi vẫn cứ có cơ hội đông sơn tái thời. Nếu như kế hoạch thất bại, lập tức rời đi đồ nam, đi càng xa càng tốt. Đã nghe chưa? Sư phụ căn dặn từng lần từng lần một tại đầu bên trong vọng, Bành Thiên Hà tâm cũng đi theo nhất điểm điểm chìm xuống dưới sẽ không có chuyện, lần này kế hoạch chuẩn bị chu toàn, vạn vô nhất tất, sư phụ tuyệt đối có thể bình an trở về mới đúng. Cùng ba hoa trích chỏẻ bình khê mông khác biệt, đại đệ tử bình thiên hà không ngừng mà ở trong lòng an ủi chính mình. Lần này tham dự phản loạn tượng tam môn tông tộc tổng cộng có 20 nhà, trong đó thập kiệt hội liên có 5 nhà nhiều, lại thêm Bắc vực hành duyên quốc cao thủ từ đó phụ trợ, ngay cổ thế lực nghĩ muốn xung kích đỉnh tiêm lực lượng chống giống hoàng cũng đã dư giải. Mặc dù cung đình thị vệ cao thủ đảo, thế lực cũng không thể thường, từng lực đều tại khí hư cảnh trở lên, thậm chí còn có nam tam đại siêu cảnh một trong đình. Nhưng kia vị Tây vực dị sĩ Bạch Trang mang đến những cái đó quỷ dị quái nhân đối với sử dụng âm tính chân khí cung đỉnh bọn thị vệ nhưng lại có thiên nhiên khắc chế. Cho dù là thần lưu cảnh siêu phàm cảnh cường giả, đối mặt những cái đó sẽ hấp thu chân khí bọn quái vật cũng chỉ có bại vong một đường đi. Kế hoạch này tinh diệu nhất địa phương liền ở chỗ, Bảo Hoàng một phái tuyệt sẽ không ngờ tới Tạ tướng đang chọn tông tộc đại hội đấu vòng loại khoảng thời gian này khởi xướng tập kích. Tông tộc thịnh điển thời điểm bởi vì chiêu đãi gia hoàng thất, Nam hoàng cung nhất định phải đối ngoại mở ra. Từng cái khu vực phòng giữ lực lượng cũng nhất định sẽ không đủ khả năng, cơ hội người người đều biết khi đó mới là động thủ thời cơ tốt nhất, nhưng tà tướng lại không, mà là kiếm tàu Thiên Phong, bắt lấy Thái cực Kiều tông, Kinh Lôi Kiếm tông cùng phong ra tam đại tu tập Dương tính chân khí đỉnh tiêm gia tộc không tại Lạc Kinh Tuyệt hào cơ hội tập kích hoàng cùng. Vốn dĩ, dù cho tập kết thập kiệt hội chừng phân nửa chiến lực, nghĩ muốn chiến thắng cung đình thị vệ cũng là tuyệt đối làm không được. Chỉ là siêu phạm cảnh Vương Chi Dục cùng thần lưu cảnh Vương Chi Ngạn liền đủ đám người uống bình, nhưng hết lần này tới lần khác mạc gia tìm đến kỳ nhân Trang mang đến cái đám kia quái vật trở thành thực hiện kế hoạch cuối cùng một khối ghép hình. Bọn quái vật có thể giống như săn giết động vật đấu vòng loại đệ tử bình thường, tại phản loạn đảng nghiệm hộ hạ trước tiên đánh chết cung đình thị vệ bên trong không quá cường một nhóm cũng hấp thu bọn họ chân khí tu vi, đợi đến thực lực tăng lên khá nhiều lúc sau lại đi khiêu chiến vương chi dụ bọn người. Kiếm khí không thể sử dụng lời nói, cho dù là siêu phàm cảnh cường giả cũng chỉ có bị ép vào trận giáp lá cà vạn mệnh. Những này không có cảm giác đau cũng không sợ tử vong đáng sợ ra hỏa sẽ kẻ trước ngã xuống, kẻ sau tiến lên công kích, thẳng đến đem lênh phong kiếm thánh xé thôi, mà mạc ra cùng tình muôn bên trong cường giả thì có thể ở một bên phụ trợ, lấy nhiều tháng ít, đối tu vi chiến lệnh. Kế hoạch này hẳn là có thể nói là vạn vô nhất thất. Toàn bộ lạc kinh bên trong hoạch tâm nhất lực lượng cung đỉnh thị vệ chỉ cần bị giải quyết, còn lại cấm quân hoàn toàn không đủ gây sợ. Đợi không được bọn họ tập kết hoàn tất, cả tướng đợi người hẳn là liền đã không chế cục diện. Đây là rất nhiều tham dự kế hoạch chủ yếu nhân viên không ngừng va chạm ra tôi ưu phương án, đi qua số lần đông đảo diễn luyện cùng thử lỗi, có thể bảo đảm không có bất kỳ cái gì lỗi thùng mới là, mỗi cái khâu đều làm được đã tốt muốn tốt hơn. Nhưng hết lần này tới lần khác Bình Thiên Hà chính là không có cách nào giống mặt khác trẻ tuổi đệ tử lạc quan như vậy lên tới, có lẽ cái này cũng cùng hắn sư phụ Bình Thiên Hải dạy bảo có quan hệ. Hai người vốn là ổn trọng cẩn thận, nhìn vấn đề góc độ cũng sẽ có điều khác biệt. Xem ra chúng ta tinh nguyệt môn thiếu chủ giống như không phải dáng vẻ rất vui vẻ a. Như thế nào, chẳng lẽ không ai bảo hộ tại này âm trầm hầm giam ở lâu hơi sợ. Mạc Khinh phong quan sát được Bình Thiên Hà thần tình nghiêm túc, hài húc nói: "Ta nhưng không cách nào giống như các người lạc quan như vậy, tại hết thể hết thể đều kết thúc trước đó, kết cục còn còn chưa thể biết được." Bình Thiên Hà không khách khí chút nào trở về đối nói: "Hơn nữa ta phải nhắc nhở các người, chúng ta cũng không phải tại này nói chuyện tiếu, phải tùy thời mật thiết chú động huyết tình huống, nếu như những tên kia thuận lợi chạy ra hang động, Chúng ta đến ngăn cản bọn họ tiến đến mà báo. Chương 216, hầm giam bên trong, 4. Người yên tâm đi, bọn họ báo không được tin. Mạc Khinh Phong tự tin nói, thái cực kiếm tông kia mấy nhà tông môn sở tại địa khoảng cách lạc kinh ít nhất phải 2 ngày trở lên đường xá, trừ phi sử dụng tông tộc viện bên trong đặc biệt huấn luyện tiên hạc truyền thư, nếu là dựa vào nhân lực chạy về đi báo tin, chỉ sợ tin đưa đến thời điểm giao cúc vàng đều phải lạnh. Đúng là như thế, mà này tông tộc viện bên trong tiên học đã bị chúng ta đều đổi, không có này đặc biệt triệu hoán mây dịch, trong thời gian ngắn cũng sẽ không lại trở về. Chớ nhẹ mưa cũng cười nói, trong tay kia cùng màu xanh xám xáo chút. Ta một chút không lo lắng bọn họ đi báo tin, hiện tại mới đi tìm cứu binh là tuyệt đối không kịp. Mạc Khinh Phong nhướng nhướng lông mi, xem thường nói tiếp, ta xem bọn hắn hẳn là trước lo lắng một chút chính mình an nguy, những cái đó tang hồn thể lợi hại chúng ta đều rất rõ ràng, liền xem như mấy cái kia cái gọi là thiên tri kiêu tử, đối mặt hấp thu đại lượng chân khí tang hồn thể cũng chỉ có một con đường chết. Không thể không nói, tà tướng thủ đoạn sắc thực lợi hại, thế mà có thể theo Tây vực tìm đến như vậy một vị kỳ nhân. Cao Mượn Tiên nhận được tán thán nói, pháp thật là đáng sợ, nếu là có thể điều khiển như vậy một nhóm tang hồn thể, quét ngang toàn bộ Đông Châu cũng không phải mộng tưởng rồi. Đừng tự đại." Mạc Khinh Phong cười lạnh nói, "Trước đó ngươi không có nghe kia vị bạc trang tiên sinh nhắc lên, này tang hồn thể bồi dưỡng cực kỳ khó khăn, muốn em cường trắng người sống phía Tây vực thứ nhất, Tà giáo Ngũ Độc giáo nghiên cứu chế tạo kỳ độc ngâm mấy tháng lâu, 10 bộ bên trong cũng chưa chắc có thể thành công một bộ, số lượng vốn là thua tớt. Lại càng không cần phải nói thiên hạ đệ nhất tông thái Bạch Chân Khí vốn là thế gian nhất là cường mãnh tinh khiết chân khí, đối phó những này tang hồn thể dễ dàng vô cùng. Thì ra là thế, cho nên này tang hồn thể có thể nói là đặc biệt vì công hãm Nam Quốc mà chế tạo ra binh khí." Hoàng thiên môn trưởng thả bừng tỉnh đại Cung đỉnh thị vệ kiếm khí đối với bọn họ không có tác dụng, dùng để tiến công hoàng cung thật sự là không có gì thích hợp bằng. Không sai, chúng ta mặc ra đã đạt thông phụ trách cửa thành thủ vệ thống lĩnh mạnh yến, gần nhất một ít thời gian đã có trên trăm cỗ tang hồn thể tiềm phục tại Lạc Kinh Nội, lần này đầu nhập tại Thủy Dương lĩnh chẳng qua là một phần rất nhỏ mà thôi, liền cho tả tướng ra lệnh một tiếng, vương triều thay đổi liền chỉ ở sớm chiều. Mạc Khinh phong cười như điên nói, làm sao bây giờ? Dần dần tới gần phong lâm nghe được đoạn văn này cái gấp, này đó gia Hỏa nói nếu là là thật, kia tại Lạc Kinh Nội còn có số lượng kinh người quái vật, cung đỉnh thị vệ chân khí không cách nào khắc chế căn bản không ngăn cản được này đó ra hòa hành động. Bất kể như thế nào, chúng ta trước hết đánh bại trước mắt nhóm người này, cứu ra bọn họ trồng coi những cái đó tông tộc viện quản sự mới được. Thu mộ dùng ánh mắt chỉ chỉ Mạc Khinh Phong đợi người phía sau nhà giam trung thượng trăm tên hôn mê tông tộc viện tử để nói, trực tiếp thượng sao? Bọn họ nhân số hơi nhiều, chúng ta sợ là không ứng phó quá nổi. Phong Lâm Đế Sở Hạ, tu tập ở chỗ này trồng coi đệ tử chừng mười mấy tên, lại thực lực tất cả đều không kém, bốn người bọn họ trước mắt trạng thái còn không phải thịnh, thực sự có chút chống đỡ không được. Thu mộ cũng lộ ra thần sắc khó khăn. Thu mộ hình Ta có một cái biện pháp không biết là có hay không có thể đi." Đúng lúc này Tô Mộ đột nhiên mở miệng nói, "Tô Mộ huynh đệ, cứ nói đừng ngại. Ta vừa rồi tại tông tộc viện bên trong đường cùng ám đạo nơi cửa tìm được một ít đốt còn lại nhiếp hồn mê hương, toàn bộ tụ tập lại điều phối một chút nói có lẽ còn có thể dùng." Người ý tứ là muốn hạ độc?" Phong Lâm kinh ngạc nói, tại xuất thân danh môn chính phái Phong Lâm đợi người mắt bên trong, hạ độc chính là hạ tam lưu chiêu thức, mà Tô Mộ lại thản nhiên như vậy mà đem nói ra. "Không sai, thời kỳ phi thường hành phi thương pháp, đây cũng là lấy đạo của người trả lại cho người." Tô Mộ đầu nói, mặc dù còn thừa lượng không nhiều, nhưng chúng ta có thể lấy lôi đỉnh chân khí thôi phát, loại này Nhiếp hồn mê hương vốn là vô cùng dễ cháy, có phẩm chất cao lôi đỉnh chân khí chất dẫn cháy hiệu quả hẳn là càng tốt hơn, điểm lúc sau lại để cho Phong Lâm huynh lấy thuần cường chân khí đem mê hương thổi hướng mạc ra đợi người vị trí là được rồi. Có thể tại như thế phong bế không gian bên trong, nếu là chính chúng ta cũng chúng nên làm cái gì? Ngươi không phải nói này thơm hiệu lực rất lợi hại phải không? Phong Lâm đưa ra nghi vấn. Không sao, này Nhiếp hồn mê hương mặc dù lợi hại, nhưng lại có một cái nhược điểm. Chỉ cần có chút đề phòng, lấy dương tính chân khí bao trùm chính mình thân thể xung quanh, đang hút vào trước đó liền sẽ bị pha loãng làm nhạt. Ta tán thành, cứ làm như thế đi." Thu Mộ trực tiếp nơi đó nói, hiện tại thời gian cấp bách, chúng ta nhất định phải giành giật từng giây mới được. Đinh Ngực nôn ý vị thông trường nhìn Tô Mộ một chút, cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị, mà Phong Lâm xem hai người khác đều không thể phản đối, cũng chỉ đành đồng ý Tô Mộ kế hoạch. Đám người rứt lời lập tức bắt đầu hành động, Tô Mộ đem phía trước siêu tập đến một ít nhất hồn mê hương lưu lại toàn bộ tụ tập cùng một chỗ, lấy tinh tế chỉ pháp đem bên trong đốt hết bộ phận toàn bộ lựa ra tới. Còn lại bộ phận dù không nhiều, nhưng nếu là thật bốc cháy lên, tại này bịn kín không gian bên trong muốn hôn mê tên trước mắt cũng là dư giải. Tô Mộ cùng Đinh Ngực luôn cùng nhau đã vận hành lên tự thân chân khí. Đinh Ngực luôn nguyên bản tu hành chính là Lôi đỉnh chân khí công pháp, theo túng tự nhiên là thuận bổn xuôi rõ, mà Tô Mộ cũng đã phi thường thích ứng Lôi đỉnh chân khí tính chất biến hóa, mặc dù chuyển hóa tới chân khí tinh khiết đến đâu độ cùng phẩm chất thượng cùng Đinh Ngực luôn chân khí có chút chính lệ, nhưng kiếm khởi Lôi đỉnh ngoại phóng hiệu quả càng thích hợp làm mê hương đốt hỏa. Hai người ngồi xổm dưới đất, tần lực giảm thấp xuống tự thân chân khí, không cho chân khí phát ra tiếng sen đánh, cứ như vậy nhất điểm điểm ma sát bị Tô Mộ xoa thành đoàn mê hương thừa, không mất bao lâu, đoàn hổ kia cặn bên trong lại lần nữa đã nổi lên một tia cực kỳ nhạt tốt lá. Tại Phong Lâm yếu đất cương phòng gợi lên phía dưới, tuấn vẻ Mạc Khinh Phong đợi người nơi lướt tới. Để phong vạn nhất, mọi người tại hành động trước đó tất cả đều dùng một tầng chân khí bao trùm chính mình nửa người trên, tăng thêm thân ở thượng phong nơi, cơ bản rất không có khả năng lấy dính đến khói mê. Là cao quý thiên hạ đệ nhất mê hương, nhiếp hồn mê hương càng nhanh liền bậy ra tự thân hiệu quả lớn, mặc dù chỉ là hợp lại mà thành số lượng rất ít, nhưng cũng đủ làm cho Mạc Khinh Phong đợi người toàn bộ chúng triều, không mất bao lâu vừa rồi cao đàm khoát lòng cảnh rắc đám người liền xuất hiện triệu chứng chóng Không thích hợp, ta có chút chóng đầu. Tu vi cao nhất Mạc Khinh Phong phản ứng đầu tiên, lập tức thôi động chân khí bắt đầu kiểm tra khởi trạng thái bản thân, ngay lập tức liền phát hiện trong máu độc tố, có người hạ độc. Mạc Khinh Phong một bên cắn răng hô, một bên liều mạng muốn dùng chân khí trong cơ thể tiến hành chống cự, nhưng bất đắc dĩ mặc ra tu hành chân khí thuộc về âm tính chân khí, đối với nhiếp hồn mê hương cũng không thể đưa đến đầy đủ chống cự tác dụng. Vô luận Mạc Khinh Phong cố gắng như thế nào, hắn ý thức vẫn là tại nhất điểm điểm rời rợ xa chính mình. Chương 217, hầm giam bên trong, nam. Đến cùng là ai? Bị Mạc Khinh Phong một nhắc nhở như vậy, Mà các mấy cái thập kiện hội đệ tử cũng phát hiện chính mình đã trúng độc sự thật, mà độc này hết lần này tới lần khác chính là bọn họ trước đó dùng để đối phó tông tộc viện các quản sự Nhiếp Hồn Mê Hương. Mạc Khinh Phong trong lòng hoảng hốt, này Nhiếp Hồn Mê Hương chính là ngày hôm nay đến đây tham gia đấu vòng loại trước đó hắn phụ thân chớ ứng hoan giao cho chính mình, đồng dạng cũng là xuất từ kia vị bạc trang tiên sinh chi thủ, bởi vậy Mạc Khinh Phong bản nhân tự nhiên hết sức rõ ràng này mê hương hiệu dụng. Đối với tự thân không có dương tính chân khí làm chống cự người tới nói, chỉ cần như vậy, kết cục sau cùng nhất định đều là mất đi ý thức, chỉ là thời gian sớm muộn khác biệt mà thôi. Mạc Khinh Phong gắt gao cắn chặt răng hàm, Dốc hết toàn lực khống chế chính mình không mất đi ý thức, mà người đứng bên cạnh hắn đã tại liên tiếp đổ xuống. Đến cùng là ai hạ thủ? Mạc Khinh Phong càng không ngừng suy tư, phụ thân giao cho chính mình thuốc độc thời điểm liền đã nói rõ, loại này cường lực mê hương không có giải dược, tuyệt đối không thể nh phải, trước mắt chính mình chúng độc cũng là không có biện pháp. Chẳng lẽ là Mạt khác Tông tông tổ gầm phản bội? Mạc Khinh Phong rất nhanh phủ định ý nghĩ này, tại này mê hương trước mặt người người bình đẳng, ngoại trừ tu vi cao nhất mấy người đệ tử bên ngoài, đại bộ phận tại chàng đệ tử đều đã, đã mất đi ý thức, dù cho thật sự có suy nghĩ pháp cũng hẳn là bận tâm đến nhà mình đệ tử mới là. Trong khi đối với trẻ tuổi đệ tử hạ thủ kỳ thật không có chút ý nghĩa nào, ai cũng biết quyết định tông tộc vận mệnh chủ chiến lực lúc này đều tập trung ở Lạc kinh, bọn họ trẻ tuổi đệ tử nói trắng ra là cũng chỉ là canh gác mà thôi. Trước mắt phản loạn kết quả cũng còn chưa biết, liền muốn mạo hiểm bị Mạc khác tông tộc tập thể nhằm vào hậu quả làm ra bực này âm thầm đâm đau sự tình, thực sự không quá hợp lý. Nhưng nếu không phải như thế, còn sẽ có người nào có thể có được này nhiếp hồn mê hương đâu. Mạc Kình phong cuối cùng vẫn không thể nghĩ ra cái đáp đến, cái cuối cùng ngã xuống, nguyên bản tại địa lao bên trong trồng coi đệ tử nhóm lúc này đã toàn bộ đã mất đi ý thức. Không nghĩ tới này mê hương lại là lợi hại như thế liên tục xác nhận tất cả mọi người đã hôn mê, thu mộ đội người lúc này mới đi lên phía trước xem xét, Tô mộ quỷ một chân trên đất, đơn giản thăm dò ngã xuống đất đám người nội tức, liền chân khí đều vướng bíu không biết. Sát thực chúng độc. Tất cả mọi người cẩn thận một chút, trong không khí hẳn là còn có một ít độc tố lưu lại, phải ghiền giữ chân khí bao trùm. Tô Mộ mở miệng nhắc nhở. Soát Dĩnh Nhược luôn không nói hai lời trực tiếp vung ra vài đạo kiếm khí, chặt đứt hầm giam hàng rào, bên trong quả thật giam giữ hết thảy tông tộc viện quan sự, thậm chí bao gồm một ít phá không cảnh các trưởng lão cũng bị cầm tù tại đây. Chất độc này thế nhưng đối với phá không cảnh cao thủ đều như thế hữu hiệu. Phong Lâm dùng sức lung lay trong đó một vị phá không cảnh trưởng lao thân thể, lại hoàn toàn không cách nào làm này tỉnh lại. Loại này mê hương là không có thuốc giải độc. Tô Mộ giải thích nói, chỉ có thể đem dương tính chân khí cưỡng ép đưa vào thể nội tiến hành độc tố thanh trừ, coi như thể nội độc tố rõ ràng sạch sẽ, sẽ, thân thể cũng muốn vượt qua hơn nửa ngày mới có khôi phục khả năng. Không nghĩ tới người đối với độc kinh cũng hiểu rõ như vậy. Đinh Lực Nôn bỗng nhiên xoay đầu lại, ý vị thâm trưởng nhìn Tô Mộ nói, chỉ là đi theo một vị di nương học qua y điện cùng dược điện mà thôi. Tô Mộ bị Đinh Lực lấy như vậy một loại ánh mắt phức tạp đánh giá, trong lòng cũng có chút cảm giác khó chịu. Vậy chúng ta còn có cứu hay không bọn họ rồi? Chẳng lẽ liền đem bọn hắn để ở chỗ này? Trước mắt việc cấp bách là giải lạc kinh chi bay. Thu mộ tỉnh táo phân tích nói, Phong Lâm chân ngươi chỉnh nhanh, mang theo căn này sáo trúc mo đem tông tộc viện tiên học nhóm gọi trở về, để cho bọn họ phân biệt đi ba nhà chúng ta báo tin, phải nhanh. Ta đã biết." Phong Lâm nghiêm mặt nói, nhận lấy Thu mộ đưa tới, mới từ đã hôn mê mạc khinh phong tay bên trong đoạt lại màu xanh sẫm sáo trúc, một cái lắc mình liền hướng về ám đạo cửa vào phòng đi. Ngay lập tức đem phát sinh báo cho Thái cực kiếm tông, kiếm tông cùng Phong ra, như vậy lạc kinh sự tình mới có thể có một tia chuyển còn đường sống." Ta cũng về trước đi một chuyến tông tộc viện đại sảnh. Phong Lâm rời đi về sau, Thu Mộ cũng theo sát nói, "Ta muốn cùng tông tộc đệ tử nhóm nói rõ một chút tình huống hiện tại, cũng làm cho bọn họ hỗ trợ đến chỗ này, hạ đem tông tộc viện các quản sự cứu ra ngoài trước." Dứt lời, Thu Mộ cũng quay người rời đi, phòng giam bên trong liền chỉ còn lại có Đinh Ngực Nôn cùng Tô Mộ hai người. Đinh Ngực Nôn nguyên bản tính cách liền có chút quái gở, bất thiện môn tử, mặc dù hắn tại Thủy Dương Lĩnh Sơn động bên trong đã từng đối với biểu thị qua hữu hảo, thứ nhất âm cùng vừa rồi nhìn về Mộ thời điểm phức tạp ánh mắt từ đầu đến cuối làm cho người ta có chút đoán không ra hắn trong lòng suy nghĩ. Thật lâu, Tô Mộ rốt cuộc nhịn không được mở miệng phá vỡ trầm mặt, "Chúng ta muốn hay không chức giúp đỡ đem những này tổng tộc viện quản sự đỡ đi lên?" Việc này không nói trước, Đinh Ngực ngôn nhìn chăm chú Tô Mộ, lắc đầu nói, "Còn có một chuyện khác ta vẫn luôn rất hiếu kỳ, ngươi cơ thể bên trong vận chuyển chân khí tựa hồ không phải Lôi đỉnh chân khí a? Ngươi là thông qua tính chất biến hóa đem này chuyển hóa thành Lôi đỉnh, ta nói không sai a?" "Ừm, không sai." Tô Mộ đại khái đoán được Đinh Ngực ngôn trong lòng nghi hoặc, thẳng thắn hồi đáp. Đối với Lôi đỉnh chân khí sử dụng cùng điều kiện, ta kinh Lôi kiếm tông nhận thứ hai, toàn bộ Đông Châu liền lại không tông dám nhận thứ 3. Đinh Lực luôn ngữ khí như cũ bình thản, nhưng trong đó lộ ra tự tin và kiêu ngạo lại hết sức rõ ràng, nhưng mới rồi xem ngươi sử dụng chiêu thức, thần chứa trong đó lôi đỉnh chi lực thế, nhưng cùng kinh lôi kiếm tông lôi đỉnh chân khí tương xứng, cái này thực sự làm ta thực kinh ngạc. Nghe đến đó, Tô Mộ vừa định mở miệng giải thích, nhưng bị Đinh Lực luôn nhưng không có cho hắn cơ hội này, tiếp tục nói, mặc dù tại độ tinh thuần bên trên cũng có sợ không bằng, nhưng đây cũng là bởi vì ngươi cơ thể bên trong chân khí tại chuyển hóa thành lôi đỉnh chân khí quá trình bên trong có chút khuyết tổn đưa đến. Thật muốn so với lực sát thương cùng chân khí phẩm chất, kỳ thật chân khí của không tại lôi chân khí hạ. Cái này làm ta rất là tò mò. Theo ta tông môn bên trong ghi chép, toàn bộ đại lục ngoại trừ ta Kinh Lôi kiếm tông bên ngoài, liền chỉ có Thái Bạch Điện có liên quan tới Lôi đỉnh chân khí tương quan ghi chép, ngươi một cái nhị lưu trung tam môn tông tộc đệ tử, làm sao có thể đem Lôi đỉnh chân khí chuyển hóa nắm giữ đến trình độ như vậy? Nói xong nói xong, Đinh Lực Nôn trên người khí tức nợ rộ ra tới, phong quyền tàn vân hướng về Tô Mộ áp chế mà đi. Cứ việc cách đỉnh phong trạng thái trên lệnh khá lớn, nhưng giờ phút này Đinh Lực Nôn biểu hiện ra thực lực vẫn cứ tại Tô Mộ phía trên. Chân khí tính chất chuyển hóa ta tại Hàn Lâm thư viện bên trong cũng biết qua một ít. Đinh Lực Nôn chế tự thân chân khí Trong chú nhìn Tô Mộ nói, muốn đem một loại chân khí chuyển hóa thành một loại chưa từng thấy qua chân khí cần cực mạnh sức tương tự. Mà ngươi chống dung tưởng tượng ra Lôi Đình chi lực thế, nhưng cường hàn đến loại trình độ này, thế nhưng có thể cùng ta cái này Lôi Đình chi tử chân khí đánh đồng. Liên quan tới chuyện này, ngươi không có ý định cho ra cái gì giải thích hợp lý tới sao?" Đinh Lực mỗ cười, ngoại phóng ra chân khí bên trong sét đánh cũng không ngừng nổ vang. Chương 218, hướng lạc kinh xuất phát, 1. "Ta nếu là nói đây chính là ta theo thiên nhiên sét bên trong hiệu đến đâu?" Trọng áp mang theo, nhưng Tô Mộ như cũ đứng thẳng người lên chính diện đáp lại nói, Mặc dù đinh nhược nôn thực lực rất mạnh, nhưng trước mắt cố này vì thế so với ban đầu ở tư đổ phủ để vương chi ngạn uy áp tới nói liền có chút không đáng chú ý, mặc dù làm không được phản áp chế, nhưng muốn đem này chống cự hóa giải vẫn là dư sức có thửa. Ngươi cảm thấy loại này buồn cười hoang đường nói từ ta có tin hay không? Đinh nhược nôn ý cười càng tăng lên, tố mộ cảm thấy hắn kia trương lạnh lùng mặt cũng như thế nụ cười sáng lạn ý vô cùng không đáp. Nếu không phải ta khoảng cách gần cảm thụ qua ngươi chuyển hóa quá trình cũng biết loại này chuyển hóa phương thức cùng kinh lôi kiếm quyết hoàn toàn khác biệt, ta thậm chí có đầu đủ lý do hoài nghi ngươi là đánh cấp ta kinh lôi kiếm tông tâm pháp địa tịch, mới nắm giữ như vậy cao thâm chuyển hóa pháp môn. Đinh Lực Nôn tiếp tục tạo áp lực nói, mặc dù như thế, ta vẫn là khuyên ngươi tốt nhất cho ra một hợp lý giải thích. Vừa rồi thu mộ cùng Phong Lâm tại ta chưa hề nói, chính là muốn đợi một cái lén cơ hội, nếu như ngươi có cái gì nan luôn tri ẩn cũng không cần lo lắng, ta có thể bảo đảm không đem ngươi bí mật để lộ ra đi. Tô Mộ có thể cảm thu được, Đinh Lực Nôn nói lời nói này thời điểm, chính mình trên người uy áp ngay tại càng ngày càng giảm bớt, cái này cũng đại biểu Đinh Lực thái độ Đinh Lực luôn mặc dù đối với Tô Mộ làm có dễ, nhưng hắn bản tâm hẳn là cũng chỉ là ra ngoài hiếu kỳ, loại này tạo áp lực càng nhiều như là thị uy cùng chuyển lại một loại tông môn kiêu ngạo. "Tô gia kỳ thật ta tại giới cơ duyên xảo hợp học xong nhất chiêu kiếm chiêu, có thể dẫn tới thiên lôi." Tô Mộ nghiêm mặt nói, "Thông qua đem một chiêu này cùng ta tông tộc bên trong một loại khí tông chiêu thức đem kết hợp, ta mới đã sáng tạo ra có thể đem chân khí chuyển hóa thành lôi đỉnh hoàn toàn mới chiêu thức." Hắn ẩn nấp một ít mấu chốt tin tức, tỉ như Thái Bạch chân ý, tỉ như Thái Bạch mười tám kiếm, đây đều là phi thường tư mật tin tức, ngoại trừ âm vô cùng vương sư như vậy người đáng giá tiến nhiệm bên ngoài. Hắn còn không có ý định nói cho những người khác. Trên bản chất tới nói tô mộ cũng không có nói sai, chỉ là ẩn móp một ít bộ phận mấu chốt mà thôi. Đinh Lực Nôn cũng nghe được ra tới tô mộ có chút bảo lưu, thế là liền hỏi tiếp, "Chiêu thức dẫn tới thiên lôi là có ý gì? Ngươi có thể hay không miêu tả một chút?" Đại khái chính là đem chân khí ngoại phóng, gây nên không khí không khí chung quanh ma sát sáng tạo sét đánh, sau đó lấy chân khí làm dẫn đạo đem lôi đình tập trung ở giữa không trùng, hội tụ thành hình đả kích địch nhân. Chân khí rời thân thể lúc sau tái dẫn phát lôi đình. Đây không phải? Đinh Lực Nôn hai mắt trợn lên, thần kỳ hết sức kinh ngạc. Hắn thực xác định, nếu như Tô Mộ lời nói không loa, hắn vừa rồi miêu tả kiếm chiêu cùng chính mình trước đó sở sử xuất kinh lôi kiếm tông cấm đoạn chiêu thức Bát Lôi Thần Cơ hộ không có sai biệt. Nếu như là Bát Lôi Thần lời nói, kia tuyệt đối không có khả năng bị tùy tiện được đến. Đây chính là kinh lôi kiếm tông tam đại cấm chiêu một trong, vẫn luôn bị thích đáng đảm bảo phong tồn, chỉ có mỗi một thời đại đệ tử kiệt xuất nhất mới có tư cách tu tập, người ngoài nghĩ muốn tu hoạch là tuyệt đối không thể nào. Nhưng này Tô Mộ vậy mà tại cơ duyên xảo hợp bên trong được đến rồi. Nhìn Tô Mộ biểu tình, Đinh Nhược luôn cảm thấy hắn không giống như là tại nói ngoa. Người miêu tả chiêu thức Cùng ta Kinh Lôi kiếm tông có nhất chiêu rất tương tự. Chờ chuyện lần này có thể thuận lợi kết thúc, người có thể hay không biểu thị một lần cho ta xem một chút." Đinh Ngực Nôn Thu đi ngoại phóng ký túc, nghiêm túc đối với Tô Mộ nói, trong lúc nhất thời không khí khẩn trừng cũng trở về bình tĩnh. "Được." Tô Mộ nhẹ gật đầu, không nói thêm gì. Đinh Ngực Nôn tính cách hắn còn có chút đoán không ra, chỉ ít trước mắt xem ra hắn cũng không như là sẽ gây bất lợi cho chính mình dáng vẻ. Dù cho thật muốn biểu hiện ra, vậy cũng phải đợi đến sự kiện lần này kết thúc về sau, không phải trước mắt chính mình hẳn là chú ý. Hai người cứ như vậy nhìn nhau, ăn ý duy trì này nháy mắt an bình, chỉ chốc lát sau Tô Mộ cũng mang theo một ít Thái Cực Kiếm tông đệ tử nhóm về tới hầm giam, đại gia cùng nhau đỡ lấy Như Cũ hôn mê tông tộc viện quản sự nhóm rời đi nơi đây, cũng đem Mạc Khinh Phong đợi người trực tiếp phong huyệt sau nhốt đi vào, lưu lại mấy người đệ tử tiến hành trong coi. Trên đường trở về Tô Mộ cùng Đinh Ngực luôn đều không tiếp tục mở miệng đề sự tình vừa rồi, kẹp ở giữa Tô Mộ có thể bén nhạy cảm nhận được bầu không khí quỷ dị, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Tô Mộ đợi người một lần nữa về tới tông tộc viện đại sảnh liền vừa vận phải hùng hùng hổ hổ gấp trở về Lâm. Ta đã đem hạc triệu hồi đến rồi, người vừa rồi giao cho ta truyền tin cũng đều cột lên đi, bọn chúng nghỉ ngơi một hồi liền sẽ xuất phát. Phong Lâm mở miệng nói ra, mặc dù cấp trình cực nhanh khinh công đến, nhưng liên tiếp tiêu hao phía dưới, lúc này Phong Lâm cũng có vẻ hơi mỏi mệt vẫn luôn càng không ngừng thở phì phò. Ừm, hắn tiên hạ tốc độ đến xem không ra ước chừng khoảng 3 canh giờ liền có thể đến gần nhất Thái Cực kiếm tông, hy vọng còn có thể theo kịp. Thu mộ nhẹ gần đầu, chúng ta cũng làm sơ trình ổn đi, tông tộc viện quản sự nhóm chưa thức tỉnh, hiện tại chúng ta cũng không có quá nhiều sự tình có thể làm. Thu mộ, kế tiếp nên làm cái gì? Dựa theo những tên kia nói, những cái đó phản loạn tông tộc có đại lượng quái vật hỗ trợ. Cung đỉnh thị vệ ứng phó không được bọn hắn, chúng ta muốn hay không chạy trở về hỗ trợ? Phong Lâm cấp bách hỏi. "Không, chúng ta liền lưu tại nơi này được rồi." Thu Mộ trực tiếp mở miệng tự tuyển. "Lưu tại nơi này, chúng ta không trở về Lạc Kinh sao?" Tô Mộ Nghi hoặc hỏi, một bên đinh ngực luôn cũng không nhịn được nhíu nhíu mày, nhìn ra được hắn cùng Tô Mộ có ý tưởng giống nhau. "Ta rõ ràng tình huống bây giờ rất là khẩn cấp, nhưng chúng ta bây giờ đi về sát thực tác dụng không lớn, chẳng bằng lưu tại tông tộc viện chờ đợi tông tộc chi viện." Thu Mộ thở dài, hai đầu lông mày bất an cùng bất đắc hiển thị rõ. Chúng ta những người này bên trong thực lực cao nhất cũng bất quá khí hư cảnh đỉnh phong, hiện tại ngay tại Lạc Kinh khởi xướng phản loạn đám gia hỏa đều là phá không cảnh thậm chí thần lưu cảnh tồn tại đáng sợ, thậm chí còn có số lượng cực kỳ khả quan, cái loại này gọi là tang hồn thể quái vật, chúng ta coi như chạy trở về, đối với thế cục cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng. Dù là ảnh hưởng lại tiểu, dù sao cũng tốt hơn đợi ở chỗ này phó thác cho trời. Đinh Lược luôn bất thình lình xen vào một câu, hắn biểu tình vẫn như cũng nghiêm túc, nhưng ngữ khí bên trong kiên quyết đã biểu lộ tự thân thái độ, nếu như các ngươi không muốn đi lời nói, ta đây kinh lôi kiếm tông đệ tử liền tự mình tiến đến được rồi. Người không nên vọng động. Chúng ta tại chàng đều là một ít trẻ tuổi đệ tử, vốn là không có cách nào cùng những cái đó thập kiệt hội tông tộc bên trong thế hệ trước chống lại, chuyến đi này rất có thể là một đầu tự lộ, chẳng lẽ ngươi muốn cho tông tộc tương lai toàn bộ chôn vùi ở đây sao? Thu mộ nhìn chằm chằm đinh nhược luôn đáp lại nói: "Ta sư phụ từ nhỏ nói cho ta, kinh lôi kiếm tông đệ tử nhóm từng cái đều phải có như lôi đình hành động lực, phải giống như lôi đình bình thường tương chính, quả quyết, bất cứ lúc nào đều phải rung cảm chính diện đối địch, nhất định không thể tại cường địch hoặc khó khăn trước mặt tối đầu khiếp đảm." Gia Quốc gặp nạn, tự nhiên đứng ra, nếu để cho những cái đó cấu kết ngoại tộc, hại nước hại dân gia hỏa trở thành đồ nam chủ nhân. Tổ chim bị phá lại há mà còn lại trứng. Dứt lời, đinh nhược nôn một tiếng quát chói thai, vừa rồi còn ngồi liệt trên mặt đất một mặt đổi phế kinh lôi kiếm tông đệ tử nhóm lập tức một cái xoay người đứng thẳng lên, cơ hộ cùng một thời gian rút kiếm ra khỏi vỏ, ánh mắt bên trong toàn bộ lộ ra quả quyết.